Tiểu khê tới thời điểm liền đem yêu cầu dược thảo, rót vào một cái da thú túi, lúc này bối ở trường phong trên vai. Hai người đi vào Tây Sơn nơi cư trú, đã bị một cái hùng tráng thú nhân ngăn lại, các ngươi là người nào, vì cái gì tới chúng ta Tây Sơn. Quanh thân cách đó không xa thú nhân sôi nổi vây quanh lại đây, trường phong cũng không có nói dối, nói thẳng, chúng ta là bởi vì khô hạ, từ xa sôi rừng sưng ngủ, đi vào nơi này. Nghe được là chạy nạn lại đây thú nhân, đại gia sôi nổi thở dài một hơi. Có một cái thượng tuổi dông cái, không khỏi nói, các người đi vào nơi này cũng vô dụng, chúng ta nơi này hiện tại cũng đứng đắn chịu nạn hạn hán. Nơi nơi sông lớn khô khốc, liền dư lại hai nơi có nguồn nước địa phương, một chỗ bị cái kia sẽ phát ra khói độc tương liếu thu nhân, bá chiếm ao hổ chung nguồn nước. Một khác chỗ càng là không có người dám đi múc nước dùng để uống, kia trong sơn cốc sông ngầm, nhưng thật ra nguồn nước rất nhiều, bên trong lại có một cái chuyên ăn thú nhân màu đen dao lòng thú. Ngươi cùng bọn họ nói cái này làm gì cái kia thượng tuổi giống cái còn muốn nói nữa cái gì, bị một cái đầu tóc hoa dâm giống được vội vàng lôi đi. Cái kia ngăn lại trường phong cùng tiểu khê giống được thấy trường phong bọn họ nói chân thành, cũng không có lừa bọn họ bộ dáng, vì thế nói, chúng ta nơi này hiện tại, nạn hạn hán cũng rất nghiêm trọng, các ngươi vẫn là đi địa phương khác nhìn xem đi. Trường phong cùng tiểu khê vốn dĩ chính là hướng về phía Tây Sơn bên này, sao có thể dễ dàng đi đâu. 259 đi vào Tây Sơn. Vì thế Trường Phong lại đối với kia ngăn đón chính mình cùng Tiểu Khê giống được nói, ngươi xem chúng ta đuổi, xa như vậy lộ, lại khác lại đói lại mệt, các ngươi có thể hay không cho chúng ta một chút, ăn cùng uống, chúng ta hai cái không bạch muốn các ngươi đổ vợ. Bạn lữ của ta là một cái vui yề, nếu các ngươi nhà ai yêu cầu hỗ trợ. Trường Phong tuy rằng không có đem nói minh, nhưng là mọi người đều có thể nghe minh bạch, đây là nói nhà ai có sinh bệnh người nhà, bọn họ nguyện ý cấp chữa bệnh, chỉ cần cấp một ít ăn cùng uống là được. Lúc này sở hưu ánh mắt đều tụ tập ở trường phong cùng tiểu khê trên người, thấy bọn họ hai cái tuy rằng là chạy nạn lại đây, nhưng là cũng không có như vậy chật vật, cho nên mọi người đều có một chút tin tưởng bọn họ, là có tay nghề hoặc người có bản lĩnh. Lúc này mới sẽ tại đây dọc theo đường đi bởi vì có lẽ là vui yề, được đến trên đường người tôn trọng, mới không đến nỗi giống cả người lôi thôi chạy nạn thú nhân bộ dáng Lúc này từ trong đám người bỗng nhiên đi ra một cái thực lùn giống cái, cái này lùn cũng là tương đối. Nếu ở hiện đại nói, nàng cũng coi như trung đẳng hơi cao dáng người. Bất quá ở thú thế 1m65 tải hữu thân cao, liền tính là giống cái nói nàng lùn cũng không tính quá mức. Cái này diện mạo tiểu xảo tinh xảo, dáng người không cao giống cái từ trong đám người bài trừ tới, đi đến trường phong cùng tiểu khê trước mặt, có lẽ bởi vì trường kỳ thiếu thủy nguyên nhân, nói chuyện có chút khẳng khẳng, các ngươi thật sự vui ý để. Tiểu khê thấy cái này giống cái nói chuyện có chút câu nệ, cho nên liền không có chiều nàng đến gần. Chỉ là đứng ở tại chỗ gật gật đầu, Ân, đứng vậy, ta là vui yề. Cái này giống cái tên gọi A Ngọc, giờ phút này nàng đôi mắt có chút từng đỏ, sau đó hít hít cái mũi, nàng mâu thú bởi vì sinh non sinh hạ nàng không lâu liền đã chết, phụ thú cũng ở nàng 3 tuổi thời điểm, ở một lần đi săn chung bị trọng thương ly nàng mà đi. Chính mình là bị ở tại nhà nàng cách vách trên núi A cổ tam huynh đệ nuôi nấng lớn lên, bọn họ từ nhỏ cũng danh chính nôn thuận thành chính mình người theo đuổi. Tuy rằng A cổ mau so với chính mình lớn 30 tuổi, nhỏ nhất A mạc cũng so với chính mình lớn 16 tuổi, nhưng là bọn họ từ nhỏ đem chính mình yêu thương nuôi nâng lớn lên, chính mình sau khi thành niên cũng là tự nguyện cùng bọn họ kết làm bạn lữ. Chính là lần này cùng Đông Sơn đám kia thú nhân vì nguồn nước đánh nhau thời điểm, nhà hắn A anh cùng A mạc đang nhận được Đông Sơn lĩnh chủ, sở phát ra năng lượng xâm nhập, phía sau lưng cùng trên đùi đều bị cái loại này đáng sợ năng lượng ăn mòn thối giữa. Hơn nữa thối giữa bộ vị càng ngày càng thâm diện tích cũng càng lúc càng lớn, thối nát thịt thối chảy màu đen nước mủ hai huynh đệ sợ chính mình lo lắng, mỗi ngày cắn răng chịu đựng đau, lăng là không cứ gọi ra một tiếng. Chỉ có chính mình rời đi, bọn họ mới đau rên rỉ ra tiếng. Bọn họ Tây Sơn lần này chiến đấu bị loại này thương có hơn 20 cái thú nhân, lĩnh chủ hạ cũng thỉnh ở tại U Nguyệt rừng rầm Nam Sơn nơi nào duy nhất vù y trở về cấp này đó thú nhân trị liệu miệng vết thương. Chính là vui khi lỗ đạt tới nhìn thối giữa sau chảy ra hắc mủ miệng vết thương sau, chỉ là lắc lắc đầu, sau đó lấy ra một loại khô khốc thảo dược, làm cho bọn họ mỗi nhà lấy về đi đốt thành cho rơi tại miệng vết thương thượng. Cứ như vậy còn muốn bọn họ mỗi nhà mười mấy cân lương thực cùng một con con mồi, nếu là dược thảo thiêu hôi rơi tại miệng vết thương thượng quản sự, đã tính đáng giá. Chính là rơi tại miệng vết thương thượng dược thảo hôi, chẳng những không quản sự, hơn nữa cảm giác thối giữa càng nghiêm trọng, miệng vết thương vẫn luôn cũng không gặp hảo a ngọc cắn chặt răng Nghĩ đến trong nhà hai cái còn ở chịu đau sốt tra tấn bạn lữ, ngẩng đầu hồng mắt kiên định mà nhìn tiểu khê, sau đó không lưng hướng nàng hành lễ, tôn kính vui ý hề, thỉnh ngươi đi nhà ta giúp ta bạn lữ, chỉ liệu một chút miệng vết thương có thể chứ. Chỉ cần ngươi chữa khỏi ta hai cái bạn lữ, chúng ta nguyện ý đánh hai con mồi, làm thù lao cho các ngươi. A Ngọc nói phi thường thành khẩn, nàng cùng trong nhà mấy cái bạn lữ từ nhỏ liền ở bên nhau, cảm tình rất sâu. Nhìn A Mạc cùng A Anh chịu đau sốt cha tấn. A Ngọc đã sớm đau lòng không thể chính mình, không biết có bọn họ huynh đệ mấy cái, trộm khóc bao nhiêu lần. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Tiểu Khê thấy trước mặt giống cái, nhớ tới năm đó cũng là vì cứu chính mình giống được, lô mạng muốn túm lớn bụng chính mình A Hồng, chính là thực rõ ràng cái này nhỏ sinh giống cái, có thể so buồn buồn A Hồng cơ linh nhiều. Giờ phút này Tiểu Khê đồng dạng giống năm đó giống nhau đối này đó trọng tình trọng nghĩa giống cái, phi thường có hảo cảm. Tựa như năm đó nàng không có trách lô mang A Hồng giống nhau, sau đó đối với A Ngọc gật gật đầu, đương nhiên có thể, nhà các ngươi ở đâu? Mang chúng ta đi thôi. Người chung quanh tuy rằng có chút hoài nghi trường phong cùng Tiểu Khê có phải hay không thật sự vui yể, nhưng là mọi người đều không nói gì, bởi vì ai cũng không nghĩ vào giờ phút này đắc tội có khả năng là vui yề bọn họ. Cho dù có nhân gia trong nhà thú nhân, không có bị loại này lực lượng ăn mòn ra thịt, nhưng là lần này trong chiến đấu gãy tay gãy chân vẫn là rất nhiều. Nếu hai người thật là y thuật cao siêu vui thìa đại, lúc này bọn họ khẩu ra vọng luôn lúc sau không cho nhà bọn họ thú nhân trị liệu làm sao bây giờ. Một đám thú nhân mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, đều mênh mông quần quận đi theo tiểu khê cùng trường phong mặt sau, theo dẫn dắt bọn họ A Ngọc quải cái cong, đi tới một trôi trong sơn cốc trong sơn động. Sơn cốc này rõ ràng ở không ngừng cái này giống cái một nhà, hơn nữa đi vào trong sơn động, nơi này sơn động đào đào, rất giống bọn họ ở rừng xương mù nơi đó cư trú sơn động. Hơn nữa bên trong đồng dạng bản một cái giường sưởi, Bất quá này cũng không khó suy đoán, này mười mấy năm qua Tiểu Khê không ngừng đem này đó giáo thụ cho rất nhiều thú nhân, chỉ là vì, làm sở hữu thú nhân sinh hoạt có thể cải thiện càng tốt. Tiểu Khê cùng trường phong vào phòng trong sân động, thấy trên giường đất nằm hai cái đã lâm vào hôn mê thú nhân, hai người ở mơ hồ chung còn không khỏi dên gì, có thể thấy được cái này miệng vết thương là cỡ nào đau đớn khó nhịn. A Ngọc đang muốn làm Tiểu Khê cấp trong nhà hai cái bạn lữ nhìn xem miệng vết thương thời điểm. Từ bên ngoài vội vàng đi vào tới một cái cao lớn hàm hậu thú nhân. Cái này cao lớn thú nhân tiến vào sau, vội vàng hỏi một bên giống cái, A Ngọc, bọn họ là ai, ngươi đem bọn họ mang tiến trong nhà làm gì? A Ngọc lôi kéo A cổ tay, A cổ ca ngươi đừng hoàng hốt, bọn họ hai cái là ta thỉnh về tới Vu yề, là tới giúp hả anh cùng A mạc trị liệu miệng vết thương. Cái kêu kêu A cổ cao lớn thú nhân, nhìn nhìn trường phong cùng tiểu khê trên mặt bình tĩnh thân sắc, sau đó gật gật đầu, thối lui đến một bên khở khạo Phiền toái vui y địa đại. Tiểu Khê làm A Ngọc vạch trần hai vị bị thương chỗ quần áo. Tiểu Khê nghe cái này kêu A Ngọc nói, A Anh thương ở phần lưng, A mạc trên đùi có một mảnh thối giữa chỗ. Tiểu Khê trước nhìn cái này kêu A Anh bối thượng một khối bàn tay đại miệng vết thương, thư thối thịt thượng mạo nồng đấm hắt thủy, còn có một cổ tanh hôi vị. Tiểu Khê từ trường phong cầm ra thú trong túi, móc ra từ trong không gian lấy ra tới một đôi vô khuẩn bao tay, cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Kiểm tra xong sau. Tiểu khê làm cho bọn họ ra tìm mấy cái lực lượng khá lớn thú nhân giống được, lưu lại quá trong chốc lát hỗ trợ, mặt khác xem náo nhiệt thú nhân đều đi ra ngoài. A cổ tìm mấy cái cùng chính mình ra quan hệ tương đối tốt giống được giữ lại, người khác đều bị hắn thỉnh đi ra ngoài. Tiểu khê trong lúc này làm bộ từ ra thú túi lấy ra giao phẫu thuật, thuốc chống viêm một ít phải dùng đồ vật. 260 trị liệu miệng vết thương, cắt thịt thối. Đem đồ vật đều chuẩn bị tốt sau, làm lưu lại thú nhân giống được để lại phần lương bị thương A anh. Tiểu Khê đem miệng vết thương bốn phía giảm nhiệt về sau, bắt đầu đem hắn bối thượng thịt thối cắt bỏ. Thằng đến đem thịt thối rửa sạch đến chảy ra đỏ tươi máu, lúc này mới đình chỉ, sau đó giải lên cầm máu thuốc bột. A anh cùng A Mạc trên người chịu thương là giống nhau, cho nên xử lý thủ pháp cũng là tương đồng, chờ đến đem hai người miệng vết thương xử lý xong, đáp thượng nàng chính mình nghiên cứu chế tạo một loại đi độc cầm máu sinh cơ thảo dược, sau đó băng bó thượng. Làm xong này hết thảy sau, Tiểu Khê trên người đã ra một thân hãn. Mặt khác thú nhân, thấy Tiểu Khê cầm một loại đặc thù sắc bén lươi dao, cắt hai người trên người thì thối không khỏi khỏe miệng chịu chịu cảm giác được một trận nê răng. Tuy rằng A Anh cùng A Mạc hai người bởi vì bị thương thời gian dài, xuất hiện trong lúc nhất thời hôn mê, nhưng là ở Tiểu Khê làm phẫu thuật thời điểm, hai người vẫn là tỉnh. Ngay từ đầu tỉnh lại, bởi vì đau đớn rãy rủa một chút, nghe được ga Cổ nói đây là tự cấp bọn họ trị liệu miệng vết thương, A Anh cùng A Mạc cắn ra thú, tứ chi làm bốn cái thú nhân ấn. Tuy rằng đau cả người run rẩy, nhưng là đến thủy bên trong hai người đều không có đại động tác. Đi theo tiểu khê bên cạnh trợ thủ trường phong, đều không khỏi đối với nằm ở trên giường đất hai cái giống được lộ ra một cái bội phục ánh mắt. Rút không được gì A Ngọc đứng bên ngoài gian trong chiều xem, tiểu khê một đao một đao cắt lấy những cái đó thì thối. Thấy hai cái bạn lưu chịu như vậy đau đớn, nàng sớm đã che miệng, khóc rơi lệ đầy mặt. Tiểu khê lại từ ra thú túi lấy ra mấy bao thảo dược, đây là yêu cầu ngao chế khẩu phục dược thảo. Đưa cho đã lau khô nước mắt A Ngọc, hơn nữa nói cho nàng như thế nào sắp thuốc. Tiểu Khê sợ hai người buổi tối sẽ phát sốt, cho nên nàng cùng Trường Phong hôm nay buổi tối liền không coi trở về, giữ lại quan sát A Anh cùng A Mạc thương thế. A Ngọc cùng A Cổ thấy Trường Phong cùng Tiểu Khê trị liệu miệng vết thương sau, cũng không có vội vã rời đi, đối hai người tín nhiệm càng nhiều. Hơn nữa trải qua đệ lại A Anh cùng A Mạc bốn cái thú nhân giống được, đi ra ngoài cùng người đàm luận, thực mau toàn bộ Tây Sơn thú nhân, đều đã biết. A Ngọc ra thỉnh một cái chạy nạn tới Vu Yệ, cho chính mình ra bạn lữ cắt thịt thối trị liệu miệng vết thương. Các thú nhân trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, chưa từng có thú nhân nghe nói qua, còn có như vậy trị liệu phương pháp, trong lúc nhất thời đều không có người dám tới nếm thử. Lại thỉnh Tiểu Khê cùng Trường Phong đi nhà mình cấp bị thương thú nhân trị liệu. Nghe nói Tiểu Khê trị liệu miệng vết thương còn muốn cắt thịt, nguyên bản đều cảm thấy Trường Phong cùng Tiểu Khê hai người căn bản không phải Vu Yệ, có lẽ là kẻ lừa đảo thú nhân. Ở nghe được Tiểu Khê cùng Trường Phong căn bản là không có rời đi, mà là buổi tối ở tại A Cổ cùng A Ngọc Gia, bọn họ trong lòng lại nổi lên nói thầm. Thú nhân thân thể tuy rằng cứng hãn, nhưng là A Anh cùng A Mạc miệng vết thương bởi vì thời gian dài, chậm chế kịp thời trị liệu thời gian, hai người nửa đêm sau vẫn là sốt cao. Có lẽ là bị thương bộ vị không giống nhau, còn có thân thể tố chất bất đồng, rõ ràng A Mạc ăn Tiểu Khê đút cho thuốc hạ suốt sau, chậm rãi thiêu liền lùi xuống. A Anh lại đến hường đông sau. Thái dương dâng lên tới thời điểm, suốt cao mới dần dần lui xuống. Hai người tỉnh lại sau rõ ràng so ngày hôm qua tiểu khê bọn họ tới thời điểm, tinh thần nhiều. A Ngọc cùng A Cổ nhìn đến như vậy A Anh cùng A Mạc, đều một bên chảy nước mắt, một bên cười. Hai người trước hai ngày thấy càng ngày càng suy yếu huynh đệ cùng bạn Lữ, đều cho rằng bọn họ hai cái lần này chịu không nổi đi, không nghĩ tới hôm nay tỉnh lại, không chỉ có tinh thần khá hơn nhiều, còn ăn rất nhiều cháo thịt. Thú nhân chỉ cần có thể ăn đã nói lên bọn họ đang ở khôi phục. Hai người kích động thiếu chút nữa cấp Tiểu Khê cùng Trường Phong quý xuống, vẫn là Trường Phong nói Tiểu Khê không thói quen như vậy, A Ngọc cùng A Cổ mới đánh mất cái này ý niệm. Ở tại Tây Sơn trong nhà cùng A Ngọc ra bạn Lữ chịu đồng dạng thương thú nhân ra, thời khắc chú ý á Anh cùng A Mạc trị liệu sau tình huống, nghe nói hai người đã so trị liệu trước khá hơn nhiều. Xôi nổi chạy tới thỉnh Tiểu Khê cùng Trường Phong đi cho chính mình ra bị thương thú nhân, trị liệu miệng vết thương. Tiểu Khê cùng Trường Phong tới thời điểm, Trường Phong liền tính ra. Ngày đầu tiên bọn họ đi vào nơi này thời điểm, ước chừng thấy chiến đấu khi, bị thương thú nhân nhân số không ít. Cho nên hai người tới Tây Sơn thời điểm, liền mang theo tràn đầy một đại túi dược thảo. Đây cũng là Tiểu Khê yêu cầu, nói nàng chính mình là vui đi hề, cho người ta xem bệnh, trị liệu miệng vết thương, trình độ nhất định thượng cũng là nàng chức trách. Tiểu Khê ở Tây Sơn nơi này suốt đại năm sáu thiên, không chỉ có đem những cái đó bị hắc ám ăn mòn ra thịt thú nhân trị liệu miệng vết thương. Còn đem những cái đó gây chân đoạn cánh tay thú nhân, cũng trị liệu một cái biến. Chờ bọn họ phải đi thời điểm, Tây Sơn thú nhân gia đình cấp thủ lao xếp thành một tòa tiểu sơn, tuy rằng mấy thứ này ở được mùa năm không tính cái gì, nhưng là ở cái này khô hạn thời điểm, vẫn là thực quý giá. Linh chủ hạ một cái mau đến trung niên báo gâm thú nhân, chân thành nói, tiểu khê vui y hề đại, các ngươi hai người lưu lại đi, về sau không cần các ngươi làm việc, chỉ cần các ngươi ở tại nơi này, ăn uống, chúng ta đều cho các ngươi đưa qua đi. Trường phong cùng tiểu khê mấy ngày nay đã nghe được, bọn họ muốn biết U Nguyệt rừng rậm nơi này cơ bản tình huống, mấy ngày nay không trở về, còn không biết tiểu đường quả bọn họ là thế nào cấp đâu. Bọn họ hai cái là không có khả năng lưu lại. Hạ có thể rõ ràng cảm giác được trường phong cường đại, ở nhìn thấy hai người không chút do dự chuẩn bị rời đi, nghĩ đến U Nguyệt rừng dậm bốn phía trừ bỏ chính mình, mặt khác ba cái đều là có chút bản lĩnh, còn rất cường đại lĩnh chủ. Chính mình cái này nho nhỏ báo gấm lĩnh chủ, ở bình thường cơm no hào ấm thời điểm còn hảo thuyết chính là tại đây thiên thai mấy năm liên tục thời tiết mặt khác ba cái lĩnh chủ đều có thể đi ra hồ nơi đó cướp được nguồn nước chỉ có chính mình bị đánh không hề có sức phản kháng hạ cái này lĩnh chủ làm sớm đã cảm giác được lực bất tòng tâm hắn đống nhiên đi lên trước ngăn cản trường phong cùng tiểu khê bốn phía tới tiễn đưa tây sơn thú nhân sôi nổi tò mò nhìn chính mình lĩnh chủ ngăn lại hai cái ân nhân đường đi hai vị xin đợi một chút nghe ta nói ta biết không khẩn tiểu khê vui yền đại là một cái ý thuật cao siêu giống cái. Hạ lại nhìn về phía trương phong, hai mắt thanh triệt, chân thành nói, ta cũng cảm giác được ngươi là một cái phi thường cường đại thú nhân giống được. Nếu ngươi chịu lưu lại nói, ngươi chính là tây sơn lãnh địa này tân lĩnh chủ. Hạ nói mới vừa nói xong, liền nghe thấy bốn phía thú nhân từng tiếng tiếng hú khí. Tuy rằng đại gia bởi vì hạ quyết định cảm giác được kinh ngạc, nhưng là cũng không có người ra tới phản đối. Bọn họ vẫn luôn không có đi, nguyện ý lưu tại hạ lãnh địa sinh hoạt, nghe hạ chỉ huy đó là bởi vì hạ cái này lĩnh chủ tâm địa phi thường thiện lương, chưa bao giờ ước hiếp bọn họ này đó bình thường thú nhân. mặt khác lãnh địa tuy rằng lĩnh chủ không khi dễ này đó bình thường thú nhân, nhưng là ở tại nơi đó tương đối cường đại giống được, vẫn là sẽ ngẫu nhiên khi dễ bọn họ này đó bình thường thú nhân. bọn họ tuy rằng phi thường thích hạ cái này lĩnh chủ, nhưng là thông qua 2-3 năm nạn hạn hán, bọn họ cũng phát hiện, tuy rằng hạ là một cái thực tốt lĩnh chủ, nhưng là ở mỗi lần cướp đoạt vật tư thời điểm, bọn họ mỗi lần đều là kẻ thất bại. Căn bản đoạt bất quá mặt khác ba cái sơn lĩnh chủ cường đại thú nhân. 261 tây sơn quá tiểu dung không giới ta. Cho nên đương này đó thú nhân cảm nhận được trường phong cường đại. Hơn nữa bọn họ không bao giờ tưởng bị mặt khác ba cái sơn thú nhân khi dễ. Cho nên trong lúc nhất thời liền không có người đứng ra phản đối. Trường phong làm bọn họ tây sơn tân lĩnh chủ. Hạ tuy rằng có chút mất mát, nhưng là cũng có thể lý giải tây sơn thú nhân. Mấy năm nay bởi vì chính mình không đủ cường đại. Mỗi lần chiến đấu đều bị đánh hoa rơi nước chảy nẹn ở trong lòng một ngụm hờ rồi Trường phong thấy những người này mang theo chờ mong ánh mắt nhìn chính mình, không khỏi buồn cười, bọn họ chỉ là nghĩ đến hỏi thăm một ít tình huống, thuận tiện giúp bọn hắn trị liệu thương, không nghĩ tới còn bị những người này ngăn đón đường đi không cho đi, rất có một loại cưỡng bách hắn thượng vị đương lĩnh chủ cảm giác. Bất quá trường phong vẫn là thanh lánh lanh quét bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta không có hứng thú cho các ngươi làm lĩnh chủ, lại nói các ngươi Tây Sơn quá tiểu cũng dung không dưới chúng ta. Tây Sơn mọi người, loại này ngạo mạn khẩu khí, thật sự sẽ không bị đánh sao. Trường Phong lại nhìn kia đôi đồ vật, hắn một người là lấy không đi nhiều như vậy, vì thế hướng tới bọn họ che giấu nghỉ ngơi phương hướng, phát ra một tiếng vô tín hiệu tiếng hô, chỉ là đơn thuần giống lên một tiếng. Nay chỉ là Trường Phong, không nghĩ kinh động mặt khác mấy cái Sơn thú nhân, cho nên ở truyền lại tin tức thời điểm, cũng không có nói muốn làm cái gì, chỉ là một tiếng bình thường lang tiếng hô. Tiểu đương quả cùng bình thương Phượng Nguyên mấy ngày nay quản lý, bọn họ giấu ở trong sơn cốc thú nhân, trừ bỏ manh cùng phong bọn họ mang săn thú đội ngũ, không cho mặt khác thú nhân dễ dàng đi ra ngoài bị người phát hiện. Nay sẽ ba người nghe được quen thuộc tiếng hô, tình thương rốt cuộc so tiểu đường quả cùng Phượng Nguyên tuổi tác muốn lớn hơn một chút, rũ xuống mi mắt nghĩ nghĩ, lại nghe Trường Phong tiếng hô trùng phi thường bình thản, cũng không có cái gì nguy hiểm tín hiệu. Hắn suy đoán hẳn là tiểu khê ở Tây Sơn nơi đó cứu quá nhiều thú nhân, chỉ sợ cấp thủ lao quá nhiều, hai người lấy không xong. Trường Phong lại sợ ở tiếng hô trung truyền lại như vậy tin tức, sẽ kinh động mặt khắc đỉnh núi thú nhân, cho nên mới phát ra như vậy tiếng kêu. Không hổ là ở trung nhiều năm như vậy, kinh thương cơ bản suy đoán toàn đối. Vì thế hắn làm ban ngày bay lên trời trung dễ dàng bị phát hiện phượng nguyên, lưu lại quản lý trong sơn cốc thú nhân, chính mình cùng tiểu đường quả dẫn theo A dung ra cảnh, còn có tiểu ấm người theo đuổi á lượng bọn họ hơn 20 cái cường tráng giống đực, chạy đi tây sơn nơi đó. Trường Phong đỡ tiểu khê ngồi ở trên một cục đá lớn Chờ người tới dọn con ngồi cùng lương thực, tuy rằng này đó đồ ăn nếu liền bọn họ hai người ăn, có thể ăn một thời gian. Nhưng là mang về phân cho hắn mang đến những cái đó thú nhân đều không đủ ăn một đốn. Hạ thấy trường phong cũng không nguyện ý lưu lại làm bọn họ Tây Sơn lĩnh chủ, liền biết chính mình chắc hẳn phải vậy. Nguyên bản cho rằng chính mình nói ra trường phong nhất định sẽ đáp ứng, không nghĩ tới cái này cường đại thú nhân, lại đối cái này Tây Sơn lĩnh chủ chi vị khinh thường nhìn lại. Trung quanh rất nhiều thú nhân nghe được Trường Phong cự tuyệt làm Tây Sơn lĩnh chủ, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một ít thất vọng chi sắc. Rốt cuộc thú nhân đều có thể cảm giác ra tới Trường Phong cường đại, chỉ cần hắn nguyện ý làm Tây Sơn lĩnh chủ, bọn họ về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ dễ dàng bị mặt khắc đỉnh núi thú nhân khi dễ. Chẳng qua đại gia vẫn là dựa gần hạ mặt mũi, ngượng ngùng trực tiếp qua đi khuyên Trường Phong đáp ứng xuống dưới. Bất quá mỗi người trong mắt biểu đạt ra tới ý tứ, vẫn là làm người có thể xem đến minh bạch. Hạ cũng bất chấp chính mình mất mát, vẫn là đi đến cục đá trước mặt, tiếp tục du thuyết trường phong, đáp ứng làm Tây Sơn lĩnh chủ. Bởi vì chính hắn cũng bị mặt khác mấy cái sơn thú nhân khi dễ đủ rồi, hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều, hiện tại bọn họ nơi này tuy rằng không thiếu đồ ăn, nhưng là thực thiếu nguồn nước. Bọn họ Tây Sơn nhu cầu cấp bách muốn một cái cường đại thú nhân dẫn dắt, mới có thể ở cái này nghiêm trọng khô hạn thời điểm tồn tại xuống dưới, giống trường phong cường đại như vậy thú nhân, thật là khả ngộ bất khả cầu. Trường Phong cũng không có khẩu ra vọng ngôn, cái này Tây Sơn lãnh địa thật là quá nhỏ, liền Tây Sơn này không đến một ngàn thú nhân, đều cư trú như vậy trên chúc. là thật sự dung không dưới, hắn dẫn dắt nhiều như vậy thú nhân, lại đây cư trú. Hơn nữa bọn họ cư trú sơn cốc vị trí còn không tốt, phần lớn đều là sau lưng, chính là buổi chiều thời điểm, Thái Dương chuyển qua tới, mới có thể trong thời gian ngắn chiều đến. Như vậy trong sơn cốc sơn động ở phi thường là mức, đối thú nhân thân thể cũng không tốt. Một câu thuyết minh Trường Phong tâm thái. Hắn không thấy thượng Tây Sơn này khối cư trú lãnh địa. Liên ở hạ khuyên bất động trường phong gấp đến độ qua lại chuyển thời điểm, tiểu đường quả cùng kình thương mang theo hơn 20 cái cường tráng thú nhân, đi tới trường phong cùng tiểu khê trước mặt, phụ thú, ngươi kêu chúng ta tới, có chuyện gì sao? Tây Sơn thú nhân chỉ nhìn thấy một cái tuyết trắng ngân làng, còn có một cái kim hoàng sắc sọc lá hổ, dẫn theo một đám hùng tráng thú nhân thú thân, từ bọn họ trước mặt hiện lên, sau đó ngừng ở trường phong cùng tiểu khê vui về nơi đó. Tiểu khê chỉ chỉ cách đó không xa kia đôi đồ vật, đều không cần nàng nói chuyện, tiểu đường quả nháy mắt đã hiểu nàng muốn nói ý tứ. Kinh thương lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình, sau đó mang theo cảnh cùng lượng bọn họ qua đi lấy thượng đồ vật, tiểu khê bỏ lên trên trường phong thu bối, hướng về A Ngọc bọn họ vây vây tay, sau đó liền theo trường phong bọn họ chạy như bay rời đi. Hạ nhìn trường phong bọn họ này đàn thú nhân quay lại vội vàng, tuyệt chân mà đi, cấp ở phía sau thẳng dậm chân, cũng không có biện pháp đem người lưu lại sau đó nghĩ đến tiểu đường quả cùng kình thương mang đến kia hai mê tới cái hùng tráng thú nhân, đống nhiên nghĩ đến, có lẽ cái kia cường đại thú nhân nói dung không dưới, chỉ sợ nói chính là thật sự dung không dưới. bọn họ hai cái căn bản là không phải hai cái chạy nạn thú nhân, mà là một đám có rất nhiều thú nhân tạo thành chạy nạn đội ngũ. hắn ý tứ nói tây sơn cái này địa phương quá tiểu, cho nên mới sẽ nói dung không dưới bọn họ. Hạ sau khi suy nghĩ cẩn thận cười khổ lắc lắc đầu, nguyên bản chính mình còn có chút luyến tiếc lĩnh chủ chi vị. Kỳ thật người khác căn bản là trướng mắt. Có một cái cường đại giống được cùng một cái y thuật cao siêu vui hề đại, dẫn dắt thú nhân đội ngũ, đó là tuyệt đối sẽ không tiểu nhân. Nếu có cơ hội xem bọn hắn nhân phẩm, nếu còn có thể không có trở ngại nói, hắn cũng muốn mang lãnh tây sơn thú nhân gia nhập đến, cái này kêu trường phong cùng tiểu khê vui hề đại đội ngũ. Rốt cuộc ở thú thế cầu sinh tồn, sinh bệnh cùng bị thương là thường có sự, nếu có một cái cường đại thú nhân dẫn dắt, Trong đội ngũ lại có một cái y thuật cao siêu vui hề đại, lại có cái nào thú nhân không nghĩ gia nhập như vậy quần thể đâu. Tiểu Khê bọn họ mang theo đồ ăn về tới cằn cối trong sân cốc mọi người xem thấy mang theo nhiều như vậy đồ ăn trở về, đều phi thường cao hưng đón lại đây. Tiểu Hoa lôi kéo Tiểu Nam Sơn đi đến Tiểu Khê bên người, các ngươi như thế nào đi, thời gian dài như vậy, hại chúng ta ở chỗ này lo lắng ngươi. Tiểu Khê đem ở Tây Sơn có một gia đình đưa cho chính mình mấy cái lại làm lại Tiểu Nhân quả dại tử. Từ trong túi móc ra hai cái đưa cho Tiểu Nam Sơn, lúc này mới ngẩng đầu đối với Tiểu Hoa nói, Tây Sơn nơi đó lần này bị thương thú nhân rất nhiều, cho nên chậm trễ một ít thời gian, lúc này mới về trễ. Trường phong bọn họ đem đồ vật phóng hảo sau, chờ đến dẫn người đi đi săn manh cùng phong bọn họ trở về, liền đem chính mình mấy ngày nay, nghe được tình huống cùng đại gia nói. 262 nhắc lại kiến thành trì. Liên ở Tiểu Khê bọn họ từ Tây Sơn sau khi trở về vẫn luôn đang tìm kiếm một chỗ thích hợp an ổn xuống dưới nơi cư trú. Hôm nay trường phong cùng tiểu khê lại mang theo một đám thú nhân, đi bọn họ nghe được sông ngầm nơi chỗ, bởi vì bọn họ nhiều người như vậy liền tính lại tình uống nước, lần trước từ ao hồ đánh tới thủy cũng mau uống xong rồi. Trường phong cùng tiểu khê mấy ngày nay đã chạy rất nhiều địa phương, nghĩ tìm một chỗ thích hợp bọn họ nhiều người như vậy cư trú địa phương, chính là trước sau không có tìm kiếm đến. Tốt sơn quốc cùng sơn thể đã sớm bị nguyên lai like ở tại nơi này thú nhân chiếm lĩnh Muốn tìm được càng thích hợp đảo đảo cư trú sơn động địa phương, chỉ sợ muốn ly cái này đại rừng rậm rất xa địa phương mới có thể tìm được. Liên tính thật sự tìm được rồi như vậy địa phương, bọn họ cũng sẽ không đi nơi đó cư trú, bởi vì bọn họ chịu người không rời đi ăn thịt, đặc biệt là này đó mỗi ngày đều yêu cầu tiêu hao rất lớn năng lượng giống được, bọn họ ăn chay thực căn bản là duy trì không được, trong thân thể sở cần năng lượng. Cho nên rời xa con mồi dư thừa rừng rậm làm cho bọn họ vô pháp dùng ăn đại lượng con mồi duy trì thân thể lực lượng Này liền tương đương tiêu hao bọn họ năng lượng là giống nhau. Nếu quang ăn chay thực nói, bọn họ cốt cách liền sẽ chậm rãi trở nên gầy yếu, này còn như thế nào làm giống được ở thú nhân trên đại lục sinh tồn. Cho nên mấy ngày nay bọn họ đều đang tìm kiếm không người chiếm lĩnh địa phương, chính là bọn họ người quá nhiều, tiểu nhân địa phương căn bản trụ không dưới, bọn họ nhiều như vậy thú nhân. Tiểu khê ngồi ở trường phong thú thân đi lên tới rồi một chỗ cao ngất trong mây núi lớn gian, nghe nói sông ngầm nhập khẩu liền ở chỗ này. Chẳng qua như vậy khô hạ, vẫn là không có thú nhân dám đến cái này sông ngầm mang nước dùng để uống. Nghe nói bởi vì này sông ngầm có một cái thực hung tàn hắc dao long thú, chỉ cần có người tới sông ngầm múc nước, liền sẽ bị hắn kéo xuống thủy đi ăn luôn, cho nên đại gia mới không dám tới nơi này mang nước. Trường phong chở tiểu khê chiều sông ngầm lối vào chạy đi, bằng không cảm giác được trên người da lông bị tiểu khê nắm một chút, trường phong, ngươi đình một chút. Trường phong sợ đình quá cấp đem tiểu khê từ bối thượng ngã xuống. Cho nên hoán một chút mới chậm rãi dừng lại chạy vội bước chân. Theo ở phía sau tiểu đường quả cùng phượng nguyên bọn họ 50 tới cái thú nhân, cũng chậm rãi ngừng lại. Trường phong cực đại thú thân ngồi sổn xuống, xuống, làm tiểu khê từ chính mình trên người trượt xuống dưới, sau đó hắn biến hóa trở về nhân thân hỏi, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, vì cái gì muốn dừng lại. Tiểu khê hương phấn hai mắt sáng lên, chỉ vào một tảng lớn cao điểm nhất thời kích động đều không thể ngôn ngữ. Trường phong nhìn thoáng qua tiểu khê kích động ửng đỏ sắt mặt buồn cười nhẹ nhàng cho nàng vỗ phía sau lưng, sau đó lại đem tiểu khê trên người con ông trúc bắt lấy tới huy nàng uống một ngụm, lúc này mới nói, ngươi trước đừng có gấp, chậm rãi nói. Tiểu khê nhuận một chút khát khô yết hầu, lúc này mới hoán lại đây, chỉ vào cách đó không xa một tảng lớn bình thản cao thấp, trường phong, ngươi còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, ta cùng ngươi đã nói, tưởng ở chỗ này kiến một cái cư trú hoàn cảnh càng thêm thoải mái thành trì. Trường phong suy nghĩ một chút, thực mau gật gật đầu. Kìa vẫn là hai người bọn họ kết lư sau quá song đệ nhất tuyết quý trở lại rừng sương ngủ, tới tìm kiếm chính mình lãnh địa. Đồng dạng là tìm thời gian rất lâu, cũng không có tìm được thích hợp nơi cư trú khi đó Tiểu Khê liền đưa ra, muốn kiến một tòa thành trì tới cư trú Lúc ấy giống như chính mình nói, bởi vì thú nhân đại lục gác liệt thời tiết, không thích hợp kiến tạo thành trì tới cư trú phủ định Tiểu Khê đề nghị. Lúc này lại nghe được Tiểu Khê nhắc tới kiến thành trì, Trường Phong không có phủ định hoàn toàn. Bởi vì lúc ấy Tiểu Khê còn không có dựng ra sưởi ấm dùng giường sưởi, còn có hậu tới thiêu chế phát ra nhiệt lượng đào lò, cho nên lúc ấy chính mình mới khuyên Tiểu Khê từ bỏ cái này ý tưởng. Hiện tại có này đó cơ sở phương tiện, tuyết quý đối thú nhân mà nói, trở nên không hề như vậy đáng sợ. Nếu Tiểu Khê thích cư chú thành trí như vậy địa phương, tựa như đã từng chính hắn hứa hẹn giống nhau, chỉ cần thỏ con muốn làm, hắn đều sẽ vô điều kiện sủng lịch nàng làm bất luận cái gì sự. Chẳng sợ đó là sai. Chỉ cần tiểu khê cao hưng kia lại có cái gì, chỉ vì thỏ con có thể đối hắn nhuyễn miệng cười, hắn nguyện ý vì nàng đỉnh hạ bất luận cái gì sai lầm. Trường Phong nâng lên tay, sờ sờ tiểu khê đen nhánh tóc dài, không biết có phải hay không bởi vì ăn chú nhan quả quan hệ, tiểu khê nhiều năm như vậy có thể nói một chút đều không có biến. Căn bản là không giống sinh quá tiểu hấu tể giống cái, còn giống một cái 20 tuổi tả hữu tiểu giống cái giống nhau mỹ lệ. Nhớ rõ, chỉ cần ngươi lời nói, ta đều nhớ rõ. Tiểu Khê nhìn Trường Phong đối với nhiều người như vậy, trong mắt liền lộ ra liếc mắt đưa tình ánh mắt, mặt một chút liền đỏ, sau đó né tránh hắn bàn tay to, cùng ngươi nói đứng đắn nói, đừng động thủ động cước. Sau đó nhìn thoáng qua, Tiểu Đường Quả đã đem mang đến 50 nhiều thú nhân, đưa tới một bên tìm kiếm sơn gian cửa động đi. Tiểu Khê lúc này mới ở Trường Phong ngực đấm một chút, chúng ta hiện tại đi vào cái này xa lạ địa phương, tốt nơi cư trú đã bị địa phương thú nhân chiếm lĩnh. Tuy rằng hiện tại Ly Tuyết Quý còn có thời gian rất lâu, nhưng là bốn phía chúng ta đã tìm kiếm thật lâu đều không có tìm kiếm đến thích hợp cư trú địa phương ly rừng rậm xa địa phương thích hợp cư trú nhưng là bởi vì cách khá xa đi săn sẽ là một cái phiền toái cho nên ngươi xem kia khối cao hơn mặt đất bình khâu nơi đó địa phương cũng đủ đại hoàn toàn đủ cái một tòa thành trì chúng ta chỉ cần đem chu vi thượng đủ cao đủ hậu tường thành sẽ không sợ có dã thú chạy tiến chúng ta cư trú sinh hoạt địa phương thành trí bên trong đắp lên từng hàng rộng mở sáng lời phong ốc Dùng đầu gỗ làm thượng các loại yêu cầu tủ, gia cụ. Tuyết quý chúng ta có thể ngủ giường sưởi, mùa hè có thể ngủ giường gỗ, trong viện có thể trồng hoa thảo, rau dưa, còn có chúng ta trong sơn cốc bàn đu dây cùng đỉnh hồng gió. Nếu sân đủ đại nói, còn có thể phóng một tòa núi giả, cũng có thể dựng một cái tân trúc úc. Tiểu khê càng nghĩ càng hưng phấn, mặt đều trở nên hồng hồng, phấn phấn nôn lộn nhìn làm người mắt thèm. Trường phong cũng không có ủy khuất chính mình, nhìn đám kia tiểu thú nhãi con đã sớm chạy không ảnh. Sau đó ngầm đầu đã mặc kệ Tiểu Khê lại nhảy cái miệng nhỏ, đang ở nói tương lai lý tưởng cư trú địa phương, Trường Phong chỉ nghĩ giảm bớt một chút chính mình trong lòng cái loại này xôn xao. Tiểu Khê hàm ở trong miệng câu kia cầm thú còn không có nói ra, đã bị một cái hơi lạnh đôi môi kín mít lấp kín. Hôm nay Tiểu Khê bọn họ chỉ là tới xem một chút sông ngầm nhập khẩu, cũng không có tính toán hôm nay liền đi xuống mang nước, bởi vì hát dao long cuối cùng có thể hóa rồng nhập hải, có thể tưởng tượng hắn lực lượng là có bao nhiêu khủng bố. Trường phong còn không có tự đại cho rằng hắn lực lượng, đã là thú thế vô địch, sở dĩ nghĩ đến nơi này mang nước, cũng là vì ao hồ về điểm này thủy thật sự sắp háo xong rồi. Hắn tưởng chỉ sợ cũng tính bọn họ không tới, chờ đến ao hồ thủy chỉ còn lại có bùn lấy thời điểm, nơi này nguyên trụ thú nhân, cũng sẽ bị bất đắc dĩ tới sông ngầm nơi này lấy mệnh mang nước. Tiểu đương quả ở nhìn thấy nàng phụ thú hai con mắt nhìn chầm chầm nàng mụ mụ không chuyển thời điểm, liền chạy nhanh mang đi theo tới này đó thú nhân, liền sợ ăn nàng phụ thú mắt. Bọn họ một đám người rửa theo địa phương thú nhân nơi đó hỏi thăm tới địa phương, thật sự thấy, có một cái rất lớn thẳng rũ thức cửa động. Tiểu đường quả cùng Phượng Nguyên, cảnh bọn họ bò ở cửa động chiều hạ xem, tôi hôm, nếu không phải thú nhân có thể trong bóng đêm coi vợ, chiều trong động xem vẫn là rất dòa người. 263 sông ngầm Liên ở tiểu đường quả bọn họ tập trung tinh thần chiều trong động xem thời điểm, không biết thứ gì quăng một chút thật dài cái đuôi dâm một tiếng, như vậy cao khoảng cách, thế nhưng có bọn nước bắn tới rồi bọn họ trên mặt. Sau đó bọn họ từ trong động thấy mặt nước, ở một trận quận sóng sau, lại chậm rãi quy về bình tĩnh. Cảnh thêm thêm bắn đến bên miệng bọc nước, không nghĩ tới này sông ngầm nhiều như vậy Thủy, vừa mới cái kia hất đôi đồ vật, chỉ sợ cũng là địa phương thú nhân, nói hát giao long thú. Mặt khác thú nhân gật gật đầu cũng tỏ vẻ tán đồng cảnh lời nói, cũng chỉ có cái kia hát giao long thú mới có thể bắn khởi như vậy đại bọc nước. Chờ đến trường phong mang theo tiểu khê đi vào cái này cửa động thời điểm, tiểu đường quả liền đem bọn họ phát hiện sự tình nói cho chính mình phụ thú mẫu thân, trường phong cũng chiều cái kia cửa động đi xuống nhìn nhìn, cầm một cái bọn họ mang đến thùng nước, dùng mảnh vải cốt lên, chậm rãi chiều sông ngầm phóng, muốn đánh một ít thủy đi lên. kết quả thùng gỗ còn không có rơi xuống sông ngầm, đã bị một cái thật dài đen nhánh cái đuôi, phanh một tiếng ném đến dập nát. tiểu đương quả cùng mang đến mấy cái Chai chai tiểu thú nhai con, từ ban đầu kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, thấy sách đi lên một cái trống không mảnh vải, đều nhịn không được buồn cười cười ra tiếng tới. Trường Phong thanh lãnh lánh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, một đám mới vừa bị mang ra tới rèn luyện tiểu gia hỏa, lập tức ngậm miệng lại, từng cái giả dạng làm ngoan ngoãn ngái con. Cuối cùng Trường Phong vẫn là làm tiểu khê ly xa một ít, sợ chính mình quá sẽ Phong Thích năng lượng bị thương nàng. Hắn đem mang đến 50 cái thùng gỗ đều lưu tại cửa động chỗ, cột lên mảnh vải. Đối với tiểu đường quả cùng Phượng Nguyên bọn họ nói, một hồi ta đem hạt khí tập trung hướng về cửa động Phong Thích. Giao Long thú cũng là động vật máu lạnh, Tuyết Quý cũng sẽ trở nên suy yếu yêu cầu ngủ đông chỉ cần sông ngầm thủy ôn hàng đến trình độ nhất định nó máu cũng sẽ lưu động không thông thuận có lẽ liền sẽ tạm thời rời đi này đoạn sông ngầm các ngươi liền nhân cơ hội đem thùng gỗ buông đi múc nước chúng ta xa như vậy không thể đến không một chuyến nói xong về sau liền bắt đầu hướng tới cửa động là phóng lạnh băng hàn khí một lát sau trường phong triều tiểu đường quả cùng phượng nguyên bọn họ gật gật đầu bọn họ liền đem thùng nước thả đi xuống không nghĩ tới buông đi ba cái thùng nước lại bị giao long thú dùng cái đuôi liền đập nát ba cái thùng nước Tiểu đường quả màu lam nhạt đôi mắt lập lòe vài cái, đem chính mình trong tay thùng gỗ đưa cho bên cạnh thú nhân, sau đó cùng nàng phụ thú cùng nhau tập trung tinh lực hướng tới cửa động hạ sông ngầm, phóng thích lạnh băng lực lượng. Giờ khác này đứng ở dưới ánh nắng trói trang cửa động bên cạnh mặt khác thú nhân, đều bị cửa động phát ra hàn khí, đông lạnh run lên một chút thân mình. Phượng Phượng, mau đem thùng nước bung đi. Tiểu đường quả nghe thấy phía dưới có động tính, vội vàng kêu Phượng Nguyên làm hắn đem thùng nước bung đi múc nước. Lúc này đây chỉ có phượng nguyên một người chiều hạ phóng thùng nước, nếu chiếu như vậy mấy cái mấy cái phóng thùng nước nói, liền sợ cuối cùng thủy không đánh đi lên, thùng nước lại không có. Thùng nước buông đi sau, lần này không có bị đánh nát, theo sau mặt khác thú nhân cũng đội vàng đem thùng nước buông sông ngầm múc nước. Rốt cuộc trường phong cha con hai người phóng thích năng lượng, cũng là phi thường hao tổn trong thân thể lực lượng, lúc này cũng không dám chậm trễ thời gian. Đương trường phong nghe thấy sông ngầm bắt đầu lại có động tinh thời điểm, còn có năm sáu cái thùng không có đánh mãn. Nhanh lên, dòng nước đem hàn khí mang đi một ít, thủy ôn lại nổi lên, giao long thú một lát liền phải về đến này đoạn sông ầm. đương vượng nguyên bọn họ đánh mãn cuối cùng mấy thùng nước, trường phong cùng tiểu đường quả thu trên người phong thích năng lượng, hai người trên đầu lại che kín một tầng băng xương. Trường phong vừa quay đầu lại liền thấy tiểu khê ôm chặt hai tay, run bần bật, lo lắng nhìn hắn cùng tiểu đường quả, cắn ngôi, hốc mắt bốn phía nhiễm một vòng đỏ ửng. Trường phong muốn vươn đi an ủi tiểu khê tay, lại rụt trở về hắn thấy chính mình trên tay băng xương còn không có hòa tan, chỉ có thể ôn nhu nói, ngươi đừng lo lắng, ta cùng bảo bảo không có việc gì, chỉ là chiều cửa động, phóng thích một ít hàn khí, đánh một ít thủy trở về dùng để uống. tiểu khê chiều hắn khép cười một chút, kéo tiểu đường quả tay giúp nàng trà sát, tiểu đường quả sợ chính mình lạnh lẽo tay, đông lạnh đến chính mình lão mẹ muốn lùi về đi, bị tiểu khê nhìn thoáng qua, đành phải ngoan ngoãn làm tiểu khê cho nàng ấm tay. trường phong ghen ghét nhìn tiểu đường quả liếc mắt một cái, nhìn chính mình một đôi bàn tay to. Hán tay cũng thực là nhà, vì cái gì không có người cho hắn tới xoa xoa ấm áp đâu. Trở về thời điểm bởi vì sợ thật vất vả đánh đi lên thủy sái, đều là đem thùng gỗ trên mặt nước thả một cái đặc biệt đại lá cây, che đậy, mọi người đều không thay đổi đổi thành thú thân, là dùng tay dẫn theo trở về. Bọn họ thú nhân lớn như vậy bước chân trở lại ở tạm sơn cốc, cũng dùng hơn một giờ thời gian mới đến. Trường phong mang theo người mới vừa đi đến bọn họ ở tạm sơn cốc khẩu, liền thấy tam phương thú nhân, đứng ở sơn cốc khẩu ràng co. Kình thương cùng Diệu nhìn Trường Phong trở về trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc bọn họ hai cái đều nhìn ra đứng ở đối diện hai cái thú nhân đều rất cường đại. Tuy rằng bọn họ nơi này người rất nhiều, nhưng là Kình thương biết Trường Phong cũng không tưởng cùng nơi này nguyên trụ thú nhân phát sinh xung đột. Nếu là muốn đánh nói, bọn họ liền sẽ không đi giao hổ nơi đó trộm thủy. Bọn họ đều minh bạch, nơi này quay chung quanh luôn nguyệt rừng rậm cư trú nguyên trụ thú nhân, ước chừng có hai vạn tả hữu. Biết Trường Phong dọc theo đường đi đem bọn họ những người này đều bình an đưa tới nơi này không dễ dàng, cho nên cũng không tưởng vừa đến nơi này liền bắt đầu cùng nguyên chủ thú nhân chiến đấu, làm cho bọn họ thật vất vả đi đến nơi này thú nhân ở thiệt hại ở cường đoạt nguồn nước chung. Bạch khiếu cùng Diễm nhìn Trường Phong mang theo người sách nhiều như vậy thủy trở về đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, bởi vì hai người đều biết này đó thủy không phải từ Giao Hồ nơi đó đánh tới, không chỉ có bởi vì bọn họ để lại người ở Giao Hồ nơi đó nhìn nguồn nước, liền tính bọn họ đem lưu thủ ở Giao Hồ nơi đó người đánh hôn mê. Này ban ngày ban mặt khắp nơi đều khả năng gặp phải mặt khác thú nhân. Bọn họ muốn đi ra hồ nơi đó múc nước, đã sớm bị thú nhân phát ra tin tức. Bọn họ ở chỗ này vẫn luôn đều không có nghe được có cái gì thú nhân, phát ra nguồn nước bị đoạt tin tức, cho nên bạch khiếu cùng diễm hai cái đỉnh núi thú nhân, đều biết cái này thủy không có khả năng là từ ao hồ nơi đó đánh tới. Trường phong ý bảo tiểu đường quả bọn họ đem thủy sách đi vào, chính hắn đi tới kỉnh thường cùng rượu trước mặt, nhìn đối diện hai đám người nói, các ngươi là ai? đi vào nơi này muốn làm gì? Diễm nhìn đứng ở Trường Phong bên người tiểu khê liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra trong nháy mắt kinh Diễm, cảm giác được trên người đánh út lại một trận hàn khí, sau đó lại đem ánh mắt đối thượng Trường Phong. Các ngươi là bởi vì nạn hạn hán, đi vào nơi này thú nhân đi, như thế nào tới, cũng không đem một tiếng tiếp đón. Trường Phong meo lại đôi mắt, hắn không thích cái này thú nhân nhìn chính mình thỏ con ánh mắt, có loại muốn đem nó moi ra tới xúc động. Vì thế Trường Phong chiều tiểu khê bên cạnh dịch một bước. Đem nàng che ở chính mình phía sau, sau đó mới nói nói, ta nhớ rõ, thú nhân tự nhiên quy tắc chung, chỉ cần không bị chiếm lĩnh lãnh địa, bất luận cái gì thú nhân đều có tạm lưu cùng cư trú quyền lợi. Diễm ngần ra, hắn biết Trường Phong nói không sai, đích xác không có bị thú nhân đánh dấu chiếm lĩnh địa phương, đều thuộc về vô chủ lãnh địa. Trường Phong bọn họ ở tại nơi này, không có một chút tật xấu, cũng không cần hướng người khác công đạo. 264 lòng dạ hẹp hỏi Trường Phong. Bạch khiếu cười khẽ một tiếng. Diễm nghe thấy tiếng cười bỗng nhiên quay đầu đi tới nhìn về phía hắn, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Khiếu liếc mắt một cái, cũng biết chính mình lời nói mới rồi nói lớn. Nguyên lai tưởng vừa lên tới liền trấn trụ Trường Phong Diễm, lần đầu tiên cảm giác được an mệnh tư vị, bởi vì Trường Phong đã hướng hắn phóng thích một đợt khí lạnh. Tuy rằng cũng không mãnh liệt, nhưng là cũng cho hắn biết, trước mặt cái này thú nhân không phải mặc hắn nặn tròn bóp dẹp giống được. Bạch Khiếu đơn độc về phía trước đi rồi một bước, lễ phép về phía trước nghiêng một chút thân thể, đối với tiểu Khê nói: Vị này chính là đánh vui y đi. Ta nghe được Tây Sơn thú nhân đồn đãi, bọn họ nơi đó bị hắc cám lực lượng, ăn mòn miệng vết thương, chính là bị một đôi mới tới đến nơi đây bạn lữ, trị liệu tốt. Nếu không có đoán sai nói, chính là các ngươi hai vị đi. Trường Phong Thanh lánh lánh nhìn Bạch Hiếu, cho nên đâu. Haha, ha. Bạch Hiếu xấu hổ cười một chút, là cái dạng này, chúng ta nơi đó cũng có mười mấy thú nhân, bị hắc cám lực lượng ăn mòn ra thịt, hy vọng có thể thỉnh các ngươi. Cũng có thể đi cho chúng ta nơi đó thú nhân, trị liệu một chút, đến nỗi thù lao, ngươi yên tâm, chỉ biết so Tây Sơn cấp nhiều, sẽ không so với bọn hắn cấp thiếu. Trường Phong là khuyết thiếu đồ ăn người sao. Chỉ bằng bọn họ người một nhà cường đại, nếu không phải phía sau mang theo này đó thú nhân, đến nơi nào bất quá thoải mái thoải mái. Vì thế trường Phong không nói gì, chỉ là đem tiểu khê che càng kín mít, tuy rằng cái này thú nhân biểu hiện không có lúc trước cái kia thú nhân như vậy rõ ràng. Nhưng là trường phong vẫn là phát hiện hắn dùng khỏe mắt trộm nhìn tiểu khê vài hạ. Tiểu khê ở trường phong phía sau trợn trắng mắt, cái này keo kiệt giống được, lòng dạ hẹp hỏi tật xấu lại tái phát, hắn cho rằng chính mình là thiên tiên mỹ nữ sao. Là cái giống được đều sẽ thích thượng nhà hắn bạn lữ. Tiểu khê nhưng cho tới bây giờ không có tự luyến tật xấu, nàng xuyên đến thân thể này, nhiều lắm tính lớn lên manh manh đáng yêu, cùng yêu diễm, mỹ lệ không dính dáng. Ngay cả tiểu hoa đều so nàng lớn lên gợi cảm. Bạch Hiếu xem trường phong không vì vật tư tâm động, biết hiện tại rừng rậm con ngồi còn rất nhiều, bọn họ những người này thú nhân giống được rất nhiều, chỉ sợ cũng không thiếu đồ ăn. Nghĩ đến bọn họ đi giúp Tây Sơn thú nhân trị liệu, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì bọn họ chính mình nguyện ý, cũng không phải ham về điểm này thù lao. Cho nên hiện tại chính mình không thể cấp ra đả động bọn họ đồ vật, kia chính mình lãnh địa vì nguồn nước chiến đấu bị thương thú nhân, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lãnh địa cái kia gà mở vui để trị liệu. Vì thế Bạch Khiếu cắn chặt răng có chút không bỏ được nói, nếu các ngươi nguyện ý đi cho ta lãnh địa thú nhân trị liệu nói, ta nguyện ý cho các ngươi đi ao hổ đánh 10 ngày thủy. Trường Phong cũng ngẩn ra một chút, bọn họ nơi này chính là có 4.000 nhiều thú nhân, nếu là ngày thường nói, Trường Phong thấy có 2 điều sông lớn xuyên qua U Nguyệt rừng rậm mà qua, bên cạnh còn có vài cái ao hổ. Mặc kệ đánh nhiều ít thủy đều không sao cả, chính là tại đây khô hẳn năm, liền ao hổ dư lại về điểm này thủy, Bạch Khiếu nói ra nói như vậy, vậy thật là đại khí. Ngay cả đứng ở trường phong phía sau rượu bọn họ cũng cho rằng trường phong sẽ đáp ứng, không nghĩ tới liền thấy trường phong vẫn như cũ lắc lắc đầu. Trường phong biết tuy rằng này đó thủy đã thực chân quý, nhưng là hắn minh bạch này đó nước uống xong rồi, bọn họ đồng dạng muốn đi sông ngầm nơi đó cùng hắc giao long thú, cấp đoạt nguồn nước. Dù sao sớm hay muộn đều phải đi sông ngầm nơi đó cùng hắc giao long thú đánh một trận, kia vì cái gì còn muốn đi bọn họ nơi đó chậm trễ thời gian, làm nhà hắn thỏ con đều bồi ở chính mình bên người không hào sao. Bạch Khiếu có chút bất đắc dĩ lại có chút tức giận nói, "Vậy các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Mới bằng lòng đi cho chúng ta nơi đó thú nhân, trị liệu miệng vết thương." Bọn họ miệng vết thương, đã hư thối rất nghiêm trọng, "Các ngươi muốn cái gì? Cứ việc mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều có thể thương lượng." Trương Phong còn muốn cự tuyệt, lại bị hắn phía sau Tiểu Khê kéo một chút. Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Khê liếc mắt một cái, trong ánh mắt ý tứ thực rõ ràng, "Không có việc gì, ngươi làm gì kéo ta?" Tiểu Khê tà hắn liếc mắt một cái, Ở hắn trên eo ninh một chút, mặc kệ ninh không ninh đau, dù sao trường phong liệt một chút miệng, còn giả mô giả thức, dối tay xoa xoa bị ninh địa phương. Làm tiểu khê đỏ mặt lên, sau đó lại vẻ mặt đạm mạc từ hắn phía sau đi ra, đối với mặt đều nghẹn đỏ bạch khiếu nói, ngươi nói chỉ cần chúng ta đi đem các ngươi nơi đó thú nhân, miệng vết thương trị liệu hảo. Chỉ cần các ngươi có thể làm được, đều có thể đáp ứng. Bạch khiếu cảm giác không đúng chỗ nào, hắn giống như nói chính là đều có thể thương lượng đi. Bất quá ở hắn nhìn về phía vẻ mặt không kiên nhẫn trưởng phong khi, có lẽ quá sợ bọn họ đổi ý, vì thế vội vàng gật gật đầu. Ân ân, ngươi nói không sai, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chính là đều có thể đáp ứng. Cái này tiểu khê cao hưng cười. Tiểu khê dung nhan không cười chính là đáng yêu manh manh, chỉ cần cười lên tựa như ánh mặt trời giống nhau tươi đẹp làm người không dám nhìn thẳng. Nàng này cười trực tiếp xem ngây người, diễm cùng bạch hiếu. Này hai cái cao ngạo giống được, đều sắp tam thất tám lao thu nhai con. Đơn giản là không nghĩ tạm chấp nhận, nhiều năm như vậy đều không muốn tùy tiện tìm một cái giống cái kết lữ. Lần này Trường Phong là thật sự nổi giận, chờ Diễm cùng Bạch Khiếu phản ứng lại đây thời điểm, thấy chính mình trên người một tầng băng xương, hơn nữa bọn họ còn không thể động. Tiểu Khê thấy hai người trên người treo vụ băng, lại ở Trường Phong trên eo xoay một chút, ta có đứng đắn sự muốn nói, quái lánh, mau đem khí lạnh thu. Trường Phong lúc này mới đem tản mát ra đi hàn khí ngừng lại, đem Tiểu Khê kéo đến chính mình khuỷu tay chỗ. Mặt trời trói trang trên cao, diễm cùng bạch khiếu không trong chốc lát, liền cảm giác được chính mình máu lại lần nữa lưu động, lúc này mới giật giật thân thể, cảm giác chính mình lại sống lại đây. Hai người đều thần sắc khó lường nhìn trường phong liếc mắt một cái, chỉ sợ cái này thú nhân, cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng treo trọc. Bất quá cái này giống được cũng quá lòng dạ hẹp hỏi, bọn họ hai cái đều từ nhỏ khê trên người nghe thấy, nàng trên người chỉ có cái này giống được hơi thở, thuyết minh cái này giống cái chỉ có này một cái thu phu. Lòng yêu cái đẹp, Hùng thú có chi, bọn họ hai cái còn không phải là nhìn nhiều liếc mắt một cái, trong lòng cũng có như vậy một chút ý tưởng. Chính là ở cái này tiểu giống cái phi thường thưa thất thú nhân đại lục, tự nhiên pháp tắc cũng là cho phép giống cái cùng nhiều giống được kết lữ, bọn họ có loại suy nghĩ này, cũng không có sai nha. Trường phong cũng mặc kệ bọn họ loại này ý tưởng có sai không có sai, thỏ con nói qua, nàng cả đời này chỉ cần hắn một cái giống được, những lời này hắn thật sự. Chính mình cũng không tính toán làm thỏ con đổi ý quá ai muốn dám mơ ước hắn đặt ở đầu quả tim đau sủng thỏ con, hắn liền phải làm ai nếm thử khối băng vỡ vụn cảm giác. Tiểu Khê đứng ở Trường Phong trước người, nhìn Bạch Hiếu nói, "Ta có thể đi cho ngươi nơi đó thú nhân trị liệu miệng vết thương, nhưng là các ngươi cần thiết, mỗi ngày phái 100 thú nhân đi cho ta làm việc, thời gian là 1 tháng." Trường Phong nghe được Tiểu Khê nói tới đây, đã minh bạch nàng muốn làm cái gì, sau đó gợi lên khóe môi, lặng lẽ giữ chặt Tiểu Khê một bàn tay, nghe nàng tiếp tục nói. "Ở làm việc trong lúc Chúng ta sẽ quản bọn họ ăn uống, các ngươi nguyện ý sao?" Bạch Khiếu nghe Tiểu Khê lời nói, kinh ngạc một chút, này có thể so Bạch cung ứng bọn họ nhiều người như vậy uống nửa tháng thủy, có lời nhiều. Hơn nữa bọn họ không chỉ có cấp ở tại hắn lãnh địa thú nhân trị liệu miệng vết thương, còn cấp đi hỗ trợ làm việc thú nhân, cung ứng ăn uống, chuyện này Tả Hữu tưởng đều là bọn họ chiếm tiện nghi. Hơn nữa nhiều người như vậy ở chỗ này nghe, Bạch Khiếu cũng không sợ Tiểu Khê cùng Trưởng Phong bọn họ lừa lừa chính mình. 265 minh giả ngạ mạ Tiểu khê nghe được bạch khiếu đáp ứng rồi, vì thế liền phải trở về chuẩn bị thảo dược đi cấp những cái đó bị thương thú nhân trị liệu. Không đợi tiểu khê đi, diễm ngay cả vợ nói, chúng ta nơi đó cũng có mấy cái thú nhân, bị loại này thương, còn có gây chân cùng đoạn cánh tay, cũng hy vọng thỉnh ngươi đi cấp trị liệu một chút. Đến lúc đó ta cũng sẽ phái 100 thú nhân, đi cho các ngươi làm một tháng sống. Lần này tiểu khê không có lập tức đáp ứng hắn, nàng nhìn nhìn trường phong, tuy rằng kiến tạo một thành trì yêu cầu rất nhiều thú nhân làm việc mới được. Nhưng là ở cái này khô hạn thời tiết, ăn uống cũng là cái khó giải quyết vấn đề. Nguyên bản chỉ là tưởng người là nhất định phải cứu, thuận tiện muốn mấy cái lao động trở về làm thù lao. Chính là làm sống người nhiều muốn ăn cơm người cũng nhiều, việc này còn cần Trường Phong làm quyết định, rốt cuộc cuối cùng muốn cung những người này ăn uống đồ ăn, vẫn là muốn hắn dẫn người đi đánh. Nếu hắn tình nguyện chính mình làm việc, cũng không nghĩ cung cấp môi dưỡng những người này nói, Tiểu khê vẫn là tôn trọng hắn lựa chọn. Trường Phong nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Rốt cuộc nơi này khô hạn tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng không có rừng xương mù nơi đó nguồn nước khan hiếm. Ít nhất từ gạo hồ còn dư lại thủy liền có thể biết được, hơn nữa nơi này cũng có một cái phi thường rộng lớn đú nguyệt rừng rậm, rừng rậm chỗ sâu trong con mồi còn là phi thường nhiều. Đến lúc đó tìm mấy cái năng lực phi thường cường thú nhân, mang theo đi đi săn, chính mình chỉ cần ra 10-20 thú nhân là có thể đánh tới bọn họ hơn 100 thú nhân một ngày đồ ăn. Như vậy bọn họ mỗi ngày là có thể nhiều ra 80 cái thú nhân miễn phí cho bọn hắn làm một ngày, trường phong nhìn tiểu khê liếc mắt một cái, cảm thấy nhà hắn thỏ con chính là thông minh. Lần này tiểu khê đi cấp Nam Sơn cùng Bắc Sơn thú nhân trị liệu miệng vết thương, nàng đứng ở bên cạnh nhìn là tiểu đường quả ấm áp ấm mổ chính. Tiểu khê cố ý rèn luyện hai người ngoại khoa y giải phẫu năng lực, như vậy cũng có thể càng tốt đem ý thuật phát huy truyền thừa đi xuống. Các nàng hai người trước kia liền lấy tiểu động vật đã là ngoại khoa giải phẫu nay vẫn là lần đầu tiên cấp thú nhân làm, trải qua chiến tranh tẩy lễ quá tiểu đường quả, rõ ràng cắt thịt thối thời điểm, tay liền so tiểu ấm áp ổn. Bất quá tiểu ấm áp tâm so tiểu đường quả muốn tế, cho nên làm việc thời điểm cũng tương đối ổn thỏa, hơn nữa nàng từ nhỏ cũng cùng tiểu khê thức quá tự, ở thảo dược vận dụng phương diện cũng thuận buồm xuôi gió. Các nàng hai cái ở học y di thượng đều rất có thiên phú, tiểu khê cũng nguyện ý đem chính mình trên người sở học đồ vật truyền thụ cho nàng hai. Trường Phong từ lần đó múc nước về sau luôn mãi đi cái kia núi lớn Gian Sơn động khẩu, qua lại cùng cái kia Hắc Giao Long Thú cách không đối nhìn rất nhiều lần, cũng từng tưởng Phong thích năng lượng đông lạnh trụ nó máu, chính là này Hắc Giao Long Thú giống như thành tinh giống nhau, chỉ cần Trường Phong một phong thích hạt khí, nó liền theo sông ngầm du tẩu, làm Trường Phong mượn phí sức lực. Trường Phong biết bọn họ muốn kiến tạo thành trì, yêu cầu Thủy Khẳng định không thể thiếu, cũng chỉ có này ngầm sông ngầm lúc này còn chứa đựng đại lượng thủy, mắt thấy Viêm Quý cũng mau qua một nửa. Bọn họ ở không kịp thời kiến tạo ra an ổn cư trú nơi, năm nay bọn họ tới rồi tuyết quý sau liền gian nan. Hôm nay Tiểu Khê đem Nam Sơn cùng Bắc Sơn bị thương thú nhân đại đa số trị liệu hảo, số ít mấy cái bởi vì bị thương thời gian quá dài, liền đoán mệnh cứu về rồi, về sau cũng sẽ trở nên thể nhược, đây là Tiểu Khê bất lực sự tình. Chiều hôm nay Thái Dương Tây nghiêng thiên hơi hơi mát mẻ xuống dưới, trường phong phái người mời tới, U Nguyệt rừng dậm bốn phía lãnh địa bốn cái lãnh địa, muốn cùng bọn hắn thương lượng một việc. Kết quả hắn phái ra đi người chỉ thỉnh về tới ba vị: Nam sơn linh chủ to lớn bạch hổ bạch hiếu, hình thể khổng lồ huy vũ, công kích hung mãng; Bắc sơn linh chủ diễm, bạc giác kỳ lân thú nhân, thân thủ mạnh mẽ, trên đầu bạc giác có thể dễ dàng đâm thủng bất luận cái gì con ngồi thân thể, trên người vậy có thể thực tốt phòng ngự, không có đồ vật có thể dễ dàng xúc phạm tới hắn. Tây sơn linh chủ hạ thú thân tương đối yếu đi một chút, hắn chỉ là một con bình thường báo gấm thú nhân, năng lực chiến đấu trung thượng. Tây sơn nguyên bản chính là hắn lãnh địa. Đơn giản là hắn làm người thích làm việc thiện, cho nên ở phía sau tới tiểu khê kiến tạo ra rừng sưởi, đại đa số thú nhân đều không muốn ở chạy như vậy đường xa, đi Thánh Sơn độ tuyết quý. Đặc biệt là U Nguyệt rừng rậm nơi này ly Thánh Sơn xa hơn, ở không có đảo lò dưới tình huống, rừng sưởi kiến tạo chuyển tới nơi này, đại gia ở lựa chọn quần cư thời điểm, bởi vì hắn thiện lương, cho nên cũng có thiếu bộ phận thú nhân lựa chọn, ở tại hắn lãnh địa. Trường phong thấy chỉ tới 3 vị lĩnh chủ, liền đem ánh mắt nhìn về phía đi thỉnh Đông Sơn lánh địa Minh giả bách bách sắc mặt cũng không đẹp thấy Trường Phong nhìn về phía hắn hắn đành phải tiến lên đáp lời linh chủ đại nhân Ung Nguyệt dừng dậm Nam Sơn linh chủ nói nói Trường Phong màu lam nhạt thâm thủy ánh mắt bất biến chỉ là nhàn nhạt nhìn vẻ mặt khó xử bách hắn nói gì đó bách cắn răng một cái buột miệng tốt ra hắn nói hắn nói chúng ta một đám chạy nạn thú nhân từ đâu ra như vậy đại mặt cho rằng chúng ta đi thỉnh Hắn liền nguyện ý tới chúng ta nơi này thương lượng sự tình. Còn nói, còn nói. Trường phong thanh lánh lánh nhìn bách, nếu chúng ta nơi này giống được, đều như ngươi như vậy nói chuyện, chúng ta đây vẫn là hồi rừng xương mù nơi đó. Nơi nào cũng không cần đi, chỉ xúc ở nhà mình trong sơn cốc khát chết tính. Bách ca ca cảnh lần trước đá bách chân một chút, có nói cái gì, liền cho ta dứt khoát lưu loát nói ra, liền ngươi như vậy, hồi cái lời nói đều nói lấp bắp. về sau lĩnh chủ có chuyện gì, còn có thể cho ngươi đi làm sao. Bách bị ca ca cảnh nói chính là sự sốt, khó mà làm được, thật vất vả mấy năm nay, hắn cùng lĩnh chủ gia quan hệ tốt đã dung kết bạn lữ, bọn họ hai anh em mới được đến lĩnh chủ coi trọng. Có chuyện gì cũng làm cho bọn họ đi đầu đi làm, ở bọn họ lớn như vậy một cái thú nhân quân thể, cũng coi như được với một cái tiểu đầu đầu, cũng không thể bởi vì chính mình liên lụy, ca ca cùng bạn lữ a dung ra. Vì thế Bách chấn định xuống dưới, ngẩng đầu lớn tiếng nói, U Nguyệt rừng dậm Đông Sơn lĩnh chủ nói, "Nói lĩnh chủ ngươi tính thứ gì?" cũng dám mệnh lệnh hắn tới nơi này gặp ngươi, muốn gặp cũng là ngươi quỷ đi gặp hắn, hắn mới bằng lòng hu tôn hàng quý gặp ngươi một mặt. Minh Dạ còn nói rất nhiều khó nghe nói, Bách Trộm nhìn trường Phong liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm chính mình xem, ánh mắt thanh thanh đạm đạm, một đôi hẹp dài lăng mắt, hơi hơi nheo lại tới, có một loại rất nguy hiểm cảm giác. Bách cảm thấy dư lại nói vẫn là không nói cho thỏa đáng, dù sao hắn đem U Nguyệt rừng rậm Đông Sơn lĩnh chủ, lời nói nên biểu đạt ý tứ, đều biểu đạt rõ ràng. Đến nỗi muốn như thế nào làm, chính là trường phong lĩnh chủ nên tưởng sự tình, sau đó nói xong lời nói bách lặng lẽ đứng ở ca ca bên cạnh, cảnh trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép tưởng, tiểu tử này nói cái gì cũng dám hướng ra ngoài phun, liền không biết đem lời nói tân trang một chút lại nói. Bách lúc này mới cảm giác chính mình trên người giống như bị một trận gió lạnh xâm nhập một chút, băng băng lương lương, liền bắt đầu khi trở về, nhiệt ra tới hắn hiện tại cũng tiêu đi xuống. Trường phong trên mặt không có một kêu biến hóa, Bạch Hiếu cùng U Nguyệt rừng rậm mặt khác hai cái phương hướng lĩnh chủ, ngồi ở cách đó không xa cũng nghe tới rồi bách đáp lời, đều không khỏi vì Đông sơn lĩnh chủ minh dạng, ngạo mạn thái độ đổ mồ hôi. Bọn họ mấy ngày nay đều biết trường phong bọn họ này đàn thú nhân dùng để uống thủy, là từ núi lớn gian cái kia sông ngầm đánh đi lên. Chỉ bằng nơi này đã khô hạn ba năm, bọn họ nguyên ở tại nơi này thú nhân, cũng chưa từ cái kia sông ngầm đánh đi lên một số nước, mà mới tới cái này lĩnh chủ lại không chỉ có đánh lên đây thủy. Lại còn có có thể nuôi sống nhiều như vậy thú nhân Điểm này, ngồi ở trước mặt cái này cường đại giống được Giống như cũng không có phi cái gì sức lực liền làm được Hắn mời chẳng lẽ còn không đáng bọn họ mấy cái lĩnh chủ tự mình tới sao Bạch khiếu bọn họ mấy cái u nguyệt rừng rậm quanh thân lĩnh chủ có dự cảm Minh dạ một ngày nào đó sẽ vì hôm nay tự đại cùng không coi ai ra gì mà hối hận 266 nhận lấy Tây Sơn thú nhân Nếu nhân ra không tới trường phong cũng không miễn cưỡng Đến nỗi về sau sẽ phát sinh chuyện gì ai có thể đoán trước đến đâu. Chẳng qua sự thành sau có người muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, kia ở hắn nơi này cũng là không có khả năng, rốt cuộc hắn hôm nay đem người mời đến, chính là muốn tổ chức thú nhân đi săn giết cái kia bá chiếm ngầm sông ngầm hắc giao long thú. Bọn họ nếu cuối cùng chiến thắng cái kia ác giao long, cái kia sông ngầm thủy chính là thuộc về bọn họ, ai nếu muốn xong việc tới hắn nơi này phân một ly canh, kia cũng phải nhìn hắn đáp ứng không đáp ứng. Trường Phong ngồi ở một viên đại thạch đầu thượng, Làm dâu địa thú nhân đều về trước đến trong sân quốc, dư lại đều là một ít lực lượng tương đối cường đại, đầu góc tương đối linh hoạt thú nhân. Còn có chính là mặt khác ba vị u nguyệt rừng dậm cư trú mà lĩnh chủ mang đến thú nhân, dậm đạp làm thành một vòng lớn. Trường Phong ho khan một tiếng đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi trên người mình, nhìn Bạch Khiếu vài vị lĩnh chủ nói, ta hôm nay thỉnh vài vị tới, là tưởng thương lượng một sự kiện. Đang thương lượng sự tình phía trước, ta muốn hỏi một chút Bạch Khiếu lĩnh chủ, ngươi cảm thấy hao hồ về điểm này nguồn nước? còn có thể duy trì bao lâu? Bạch khiếu không nghĩ tới chính mình sẽ bị điểm đến tên. Nghe được Trường Phong vấn đề, hắn nhìn nhìn khắp nơi khô héo tiểu thảo, trên đại thụ hoàng diệp. Nghĩ đến ban ngày khi mặt trời trói trang, còn có ao hồ đã lộ ra nước bùn địa phương. Chiếu như vậy đi xuống không ra hơn nửa tháng, ao hồ thủy liền sẽ bị bốc hơi đến còn thừa không có mấy. Bạch khiếu thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ mà nói, nhiều lắm siêu không đủ một tháng, lòng sông liền sẽ lộ ra tới, sau đó trở nên khô nước lúc sau tựa như sông lớn như vậy một giọt thủy đều sẽ không có diễm cùng hạ cũng đều ủ rũ cụp đuôi bất đắc dĩ mà thở dài nguyên bản ao hồ lưu lại thủy tuy rằng thiếu đại gia tranh đoạt cũng đều rất lợi hại nhưng là rốt cuộc nam sơn lĩnh chủ bạch khiếu làm người chính trực phúc hậu mặt khác mấy cái lãnh địa thú nhân trộm đi ao hồ ngốc nước chỉ cần không quá phận hắn vẫn là có thể trang mở một con mắt bế chỉ mắt một con mắt làm bộ không nhìn thấy rốt cuộc mọi người đều ở tại U nguyệt rừng rậm nơi này thật nhiều năm Ngày thường đi săn thường xuyên gặp mặt lại đều nhận thức, hắn lại không giống minh Dạ như vậy tâm tàn nhẫn, có thể trơ mắt nhìn bọn họ khác khi. Cho nên dưới tình huống như thế ao hồ đến thủy sẽ tiêu hao càng mau Trường phong một bàn tay đắp ở đầu gối hai cái ngón tay nhẹ nhàng gõ, kia ao hồ đến nước uống xong rồi, đại gia nhưng có cái gì mặt khác biện pháp, tìm được tân nguồn nước, cung lãnh địa thú nhân dùng để uống. Hạ mặt ủ mày hê lắc lắc đầu, nếu liền ao hồ điểm này thủy cũng đã không có, kia nơi này duy nhất có nguồn nước địa phương cũng chỉ dư lại kia núi lớn gian sông ngầm. Nói tới đây Hạ ngẩng đầu hai mắt sáng lấp lánh nhìn Trường Phong, giống như hắn là cái gì vật phát sáng giống nhau, chiếu sáng hắn cả nhân sinh. Hạ dùng đời này nhanh nhất tốc độ làm một cái quyết định, bởi vì chỉ có hắn lãnh địa cư trú thú nhân, lực lượng nhất bạc nhược, mấy năm nay nạn hẳn hắn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị mặt khác mấy cái lãnh địa thú nhân khi dễ quá. Hắn sớm có nghĩ thầm tìm một cường giả đổi phục, chẳng qua Hạ cũng minh bạch, chung quanh cư trú mấy cái lãnh chủ Đều ngại bọn họ này đàn lực lượng không cường thú nhân là liên lụy, liên tính hắn có nghĩ thầm đầu nhập vào chỉ sợ cũng không ai sẽ mớn. Hiện tại thật vất vả gặp được một cái hắn nhưng không nghĩ lại bỏ lỡ, vì thế hạ không chút do dự nói, trường phong lĩnh chủ, ngươi có thể hay không nhận lấy chúng ta Tây Sơn này đàn thú nhân. Tuy rằng ta biết ngươi chê chúng ta Tây Sơn lãnh địa tiểu, dung không giới ngươi mang đến nhiều như vậy thú nhân, nhưng là chỉ cần ngươi nguyện ý che chở chúng ta Tây Sơn thú nhân, ta nguyện ý dâng lên một kiện rất quan trọng đồ vật tặng cho ngươi Nghe Hạ nói như vậy, trường Phong đã có chút hứng thú, Những mày ý bảo Hạ tiếp tục chiều Hạ nói. Hạ có chút thần bí nhìn nhìn Tả Hữu, giống như tới thời điểm liền sớm có chuẩn bị dường như, xách theo một cái da thú túi đi đến trường Phong trước mặt, "Ta hôm nay tới thời điểm, không biết cái gì nguyên nhân, liền không thể hiểu được nghĩ tới cái này, trước khi đi thời điểm liền thuận tay mang đến. Không nghĩ tới hôm nay có lẽ liền bởi vì có nó, chúng ta Tây Sơn liền sẽ tìm được một cái cường hữu lực dựa vào. Thứ này ta mấy năm trước liền phát hiện." Chẳng qua chúng ta Tây Sơn thú nhân quá ít lại nhược, liền tính là chúng ta phát hiện cuối cùng cũng là sẽ bị người cướp đi, cho nên vẫn luôn không dám đi đem nó khai quật ra tới. Trường Phong từ lúc mở miệng thú túi thấy H hát một cục đá, khỏe miệng câu lên, thứ này chính là cái thứ tốt, nguyên bản hắn cho rằng rời đi rừng sương ngủ nơi đó, về sau lại tưởng nhóm lửa giường đất cùng đào lò sưởi ấm, liền phải một lần nữa thiêu chế than tuổi dùng. Không nghĩ tới kinh hỉ tới như vậy đột nhiên, cái này địa phương cũng có thứ này kia về sau bọn họ liền có thể tỉnh rất nhiều chuyện phiền thoái Bạch khiếu cùng trung tâm ngọn lửa tuy rằng tò mò hạ hiến cho Trường Phong cái gì thứ tốt Nhưng là thấy hạ kia keo kiệt bộ dáng Vẫn là mắt hàm khinh bị nhìn hắn Nghĩ thầm cái này lão tiểu tử thú nhân Có thể có cái gì thứ tốt làm cái này cường đại thú nhân coi trọng Nguyện ý phù hộ bọn họ Tây Sơn này đàn nhược kê thú nhân Trường Phong nghĩ nghĩ bọn họ xác thật cần phải có một ít quen thuộc nơi này thú nhân Bang chủ hiểu biết tình huống nơi này cùng với thu những cái đó cường đại không phục quản giao thu nhân, còn không bằng thu Tây Sơn này đàn tuy rằng lực lượng không tính cường đại, nhưng lại an phận thủ thường hảo quản lý thú nhân. Vì thế Trường Phong xem qua đồ vật sau, cho nên chỉ hạ gật gật đầu. Sau đó quay đầu đối với bạch khiếu cùng diễm bọn họ nói, về sau Tây Sơn chính là ta che chở lãnh địa, hi vọng đại gia đem lời này chuyển ra đi, nếu về sau lại có người đi Tây Sơn quay rối vô cớ khi dễ bọn họ, ta sẽ đi vì bọn họ thảo cái cách nói. Trường Phong nói thực bình đạm Rốt cuộc hắn ở chỗ này cũng ở rất nhiều thiên, biết nơi này nhất kiêu ngạo ngạo mạn lĩnh chủ hôm nay không có tới, dư lại bạch khiếu cùng diễm này hai cái lĩnh chủ một cái hàm hậu chính trực, một cái là sự không liên quan mình cao cao treo lên, đều sẽ không chủ động đi khi dễ người khác. Chính là lãnh địa lớn cái gì thú nhân đều có, hai cái lãnh địa thú nhân, ngẫu nhiên gặp được tây sơn thú nhân, cũng sẽ khi dễ bọn họ chỉnh thể lực lượng nhỏ yếu cướp bóc bọn họ đồ vật. Đặc biệt là mấy năm nay nạn hạn hán nghiêm trọng cái gì vật tư đều khan hiếm. Mặc kệ ở tại cái nào lãnh địa thú nhân, chỉ cần nhìn thấy Tây Sơn thú nhân tìm được ăn uống, đều sẽ bị bọn họ cấp đi. Cho nên hạ mới có thể cứ như vậy cấp tìm một cái cường đại thú nhân làm chỗ dựa, mấy năm nay hắn dẫn dắt Tây Sơn thú nhân, đích sắc quá đến nghẹn khuất lại vất vả. Hạ nghe được trường phong nguyện ý che chở bọn họ Tây Sơn, mỉm cười cả người thả lỏng xuống dưới, hắn biết thứ này có thể nhóm lửa dùng. Bởi vì hắn từng ở học tập bàn dương đất thú nhân ra thấy quá loại này cũng đã, cũng cố ý hỏi qua là làm gì dùng thế mới biết loại này hắc cục đá thực ngại tiêu, giống nhau là lưu trữ tuyết quý sửa ấm khi tiêu. mấy năm trước hắn ở một cái trong sơn động trong lúc vô ý móc ra loại này cục đá, lúc ấy hắn phi thường cao hứng, cảm thấy tuyết quý dùng loại này hắc cục đá thiêu giường đất, không chỉ có thiêu giường đất thời điểm càng lại thiêu, trong nhà cũng sẽ càng ấm áp. chính là chờ hắn hưng phấn qua đi bình tĩnh lại, mới nghĩ đến bọn họ căn bản vô lực có được loại đồ vật này, một khi chuyển đi ra ngoài, rất có thể bị cắt đoạt, không ngừng bọn họ không thể tùy tâm sử dụng đào ra nhóm lửa con rất có khả năng bị mặt khác mấy cái lánh địa thú nhân xa lánh bên ngoài. Nghĩ đến đây hạ liền không nghĩ đem trong sơn động phát hiện có than đá sự nói ra đi. 267 săn giết giao long thú, thượng. Thấy trường phong nguyện ý nhận lấy tây sơn thú nhân, bạch khiếu cùng diễm cảng tò mò hạ trong tay cầm ra thú túi trang đồ vật. Chẳng qua tò mò về tò mò hai người vẫn là muốn mặt thú nhân, ai cũng không mặt mũi đi lên lấy lại đây nhìn xem, chỉ là cảm thấy hạ cái này lao đông tây, hạ là cái 60 tuổi trung niên thú nhân. Càng tặc, Trường Phong nhìn nhìn dạng mây đỏ đầy trời cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, nếu thỉnh đại gia tới thương lượng sự tình, kia vẫn là muốn đem sự tình nói rõ ràng. Vì thế mở miệng nói, hôm nay ta tìm đại gia tới tưởng nói chính là, ngày mai ta tính toán tổ chức người đi, tàn sát dấu ở sông ngầm hắc giao long thú. Không chỉ có là bởi vì muốn cùng nó cướp đoạt nguồn nước, còn bởi vì hắn yêu nhất ăn thú nhân, ta tưởng các ngươi nơi này không có nạn hạn hán thời điểm, cũng có không ít thú nhân sẽ bị này hắc giao long thú săn giết trở thành đồ ăn đi. Bạch Khiếu mang đến này đó thú nhân, nghe được Trường Phong lời nói, đều không khỏi gật gật đầu. đích xác này ác giao long chỉ cần là đói bụng, liền sẽ từ sông ngầm ra tới không chỉ có cùng đi săn sát động vật, ngẫu nhiên sẽ gặp phải lạc đơn thú nhân đi ngang qua nơi đó, cũng sẽ trở thành nó trong miệng đồ ăn. Trường Phong thấy bọn họ biểu tình, liền biết chính mình không có đoán sai, rốt cuộc hắn này vài lần đi núi lớn gian sông ngầm cửa động, ngẫu nhiên thấy cái kia hắc giao long thú ngo ngoe dục dịch muốn công kích hắn. Liền biết này ác giao long không phải thiện tra nếu không phải nó sợ hãi ly chính mình thân cận quá bị chính mình phóng thích hàn bằng chi lực đem nó máu đông lạnh trụ xử nó không thể linh hoạt chiến đấu chỉ sợ hắc giao long thú sớm đã tưởng đem bọn họ này đó từ sông ngầm múc nước thú nhân đều nuốt ăn nhập bụng tuy rằng trường phong không cần tìm bạch khiếu bọn họ cũng có thể dựa vào chính mình này đó thú nhân lực lượng săn giết này hắc giao long thú nhưng là hắn biết liền tính không tìm bạch khiếu bọn họ cùng đi săn giết này đầu hung tàn hắc giao long thú Chờ đến ao hồ thủy dùng xong rồi. Hắn cũng không thể thật sự khống chế được một chút thủy, đều không cho này đó nguyên ở nơi này thú nhân dùng để uống. Nếu đại gia cuối cùng đều phải dùng để uống này sông ngầm nguồn nước, kia vì cái gì muốn săn giết hắc giao long thú này khổng lồ hung thú khi, đại gia không cùng nhau xuất lực. Nếu hắn hiện tại thông chi đại gia muốn tổ chức thú nhân, cùng đi săn giết này hắc giao long thú cướp đoạt nguồn nước, còn có người không muốn đi mạo hiểm, muốn ngồi mát ăn bắt và nói. Vậy không nên trách hắn ở săn giết hắc giao long thú sau hoàn toàn khống chế núi lớn gian sông ngầm nguồn nước, đến lúc đó tuy rằng không thể nhìn bọn họ này đó nguyên trụ thú nhân khắc chết, nhưng là cũng không có khả năng không giảng buộc làm cho bọn họ múc nước. Trường Phong cũng đem ý tứ này biểu đạt ra tới. Bạch Hiếu cùng Diễm nghe xong Trường Phong lời nói, đều lâm vào chấm tư, đúng vậy, ai cũng không nghĩ chính mình liều mạng tranh đoạt trở về nguồn nước, liền dễ dàng đáp ứng cùng người khác chia sẻ, chính là bọn họ chính mình cũng làm không đến hào phóng như vậy. Bạch Hiếu không hổ là công nhận chính trực thú nhân. Hắn cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, ngươi ngày nào đó đi săn giết hắc giao long thú, chúng ta Nam Sơn cũng đi theo cùng đi. Bác Sơn lĩnh chủ diễm thấy bạch khiếu đều biểu lộ thái độ, hắn cũng là một cái thông minh lĩnh chủ, biết hiện tại không ra lực, rất có thể đến sau lại sẽ trả giá lớn hơn nữa đại giới, mới có thể đổi sông ngầm nguồn nước dùng để uống. Vì thế cũng không hề do dự, chúng ta Bác Sơn cũng không rơi với người sau, đi săn giết hắc giao long thú khi cũng kêu lên chúng ta. Tây Sơn liền không cần phải nói. Bọn họ đã đầu phục Trường Phong che chở, về sau Trường Phong sở hữu quyết định là có thể đủ đại biểu bọn họ Tây Sơn Thú Nhân. Nếu là Tây Sơn Thú Nhân không đồng ý Trường Phong quyết định, kia bọn họ đầu nhập vào liền quá giả dối, chỉ nghĩ được đến chỗ tốt, được đến người khác bảo hộ, lại không nghĩ đi thực hiện chính mình nghĩa vụ, kia bọn họ sẽ thực mau khôi phục quá bị người khác khi dễ nhặt tử. Đến nỗi tương lai Đông Sơn Thú Nhân, Trường Phong cũng không tính toán để ý tới bọn họ, đương nhiên hắn cũng sẽ không vô tình liền một chút thủy đều không cho bọn họ. Đến lúc đó dùng một con cực đại con ngồi, đổi lấy một gáo dùng để uống thủy, hy vọng bọn họ không cần hối hận hôm nay quyết định. Hôm sau, Trường Phong lần này không có che giấu tin tức, hắn ngẩn đầu đối trời cao lạnh lót một tiếng trừng giống, nơi xa sở hữu đỉnh núi đều có thể nghe được hắn tiếng hô hồi âm. Bạch khiếu cùng diễm nghe được Trường Phong truyền lại ra tới muốn xuất phát tin tức sau, cũng dẫn theo chính mình lãnh địa lực lượng cường đại thú nhân, hướng tới Vân Sơn Vụ nhiễu Sơn gian chạy đi. Chỉ có Đông Sơn lĩnh chủ Minh Dạ đang nghe tăng trưởng tin Đồn đưa ra tới muốn đi, núi lớn gian săn giết cái kia thô như cự mục, bàn nếu tiểu sơn, có thể thấy được thân thể hắn có bao nhiêu thô giải hơn giao long thú. Hơn nữa giao long thú hàng năm sinh hoạt ở trong tối trong sông, muốn săn giết hắn, nói dễ hơn làm, cái kia không biết từ đâu tới đây thú nhân, tự giác chính mình phi thường cường đại, chẳng phải biết hắn chính là cái chê cười. Mới đến không nói tới bái phỏng chính mình, còn làm người truyền lời làm hắn đi kia cần côi sơn cốc, nói cái gì thương lượng sự tình thứ gì hắn nói làm đi liền đi cũng quá đem chính mình đương hồi sự minh giả kiều chân bắt chéo ngẩng nằm ở trong sơn cốc một cục đá thượng phía trước đứng mấy cái là hắn thân tín thú nhân có một người cao lớn thú nhân đi ra phía trước linh chủ chúng ta thật sự không đi hỗ trợ sao minh giả mặt mang chảo phúng nhìn lại đây bên cạnh có một cái mặt mang âm nhu thú nhân giành trước nói đi cái gì đi đi chịu chết sao liền những cái đó mới tới thú nhân không biết sông ngầm cái kia giao long thú lợi hại Chúng ta này đó thường ở nơi này thú nhân còn không rõ ràng lắm sao, mỗi năm đều sẽ có thú nhân, không cẩn thận bị cái kia dao long thú kéo hồi sông ngầm ăn luôn. Sông ngầm lại trường, dao long thú tránh ở bên trong, bọn họ như thế nào săn giết, bất quá là một đám khát nóng nảy chạy nạn thú nhân, tìm không thấy nguồn nước dùng để uống, nghĩ ra được siêu chủ ý. Lúc này trường phong mang theo người đi núi lớn gian sông ngầm cửa động săn giết dao long thú, không biết còn có người ở phía sau phun tào bọn họ ở trên đường thời điểm bạch khiếu cùng diễm lại đến thú nhân đều liên tiếp đem ánh mắt coi trọng tiểu đường quả bọn họ không rõ hôm nay đi làm như vậy nguy hiểm sự tình vì cái gì này đó mới tới thú nhân sẽ mang theo một cái mỹ lệ tiểu giống cái tiểu đường quả sớm phát hiện có người đang xem nàng nhưng là nàng lại không phải thật sự 14 tuổi tiểu hấu tể xem liền xem lạc cũng sẽ không thiếu một miếng thịt tới rồi núi lớn gian ly cửa động còn có rất xa địa phương trường phong liền phân phó đại gia che giấu lên hắn làm mười mấy lực lượng khá lớn thú nhân cùng nhau nâng lại đây một khối đặc biệt đại cục đá. quá trong chốc lát hắn sẽ làm người đem hắc dao long thú dùng thịt nướng mùi hương hấp dẫn ra tới, lại đem cái này dọn lại đây thật lớn cục đá, đẩy qua đi lấp kín cái kia cửa động, làm hắc dao long thú hồi không được xung ngầm. như vậy bọn họ mới có cơ hội có thể săn giết này ác dao long thú. trường phong chuyên môn mang đến mấy cái hơi thở nhỏ yếu thú nhân, đi đến cửa động cách đó không xa dùng gia vị nướng một con con ngồi, còn làm cho bọn họ lớn tiếng nói chuyện hấp dẫn kia chỉ dao long thú. Làm cho bọn họ chỉ cần thấy dao long thú xuất đạo khẩu, liền không cần lo cho nướng con mồi, chạy nhanh chạy xa, đừng làm cho dao long thú đem bọn họ cũng đương đồ ăn cấp ăn. 23 chỉ phóng ra vị nướng con mồi mùi hương lan tràn ở trong núi, ngay cả bọn họ này đó thú nhân ngửi được mùi hương đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Bốn năm cái nhỏ yếu thú nhân, bởi vì ly sông ngầm khẩu tương đối gần, nghe thấy sông ngầm mặt nước bị đánh bạch bạch thanh, bọn họ hoảng hốt không khỏi run run thân thể. 268 săn giết hắc giao long thú chung trường phong bọn họ này đó thú nhân lỗ thay nhanh nhẹn mọi người đều tránh ở che đợi chỗ đồng dạng cũng nghe thấy sông ngầm động tĩnh đều nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm sông ngầm nhập khẩu có một cái lực lượng nhỏ yếu lá gan lại rất đại thú nhân đem nướng thơm nước con ngồi hướng cửa động chỗ xê dịch cầm một cái đại lá cây liều mạng chiều cửa động quạt mùi hương lần này làm cửa động nước sông chụp đánh càng vang lên rõ ràng ở trong tối trong sông hắc giao lòng thú chịu không nổi mùi hương dụ hoặc sao động lên Trường Phong cảm giác cái kia Hắc Giao Long thú mau từ sông ngầm ra tới, liền nối bên cạnh Tiểu Đường Quả cùng Kình Thương nhẹ giọng nói, các ngươi hai cái quá một lát, chấn thủ ở trong tối hà lối vào, chỉ sợ Hắc Giao Long bị đánh nóng này, sẽ phá khai lớp kín nhập khẩu cục đá, trốn tiến sông ngầm, như vậy chúng ta liền rất khó săn giết nó. Tiểu Đường Quả cùng Kình Thương hai người gật gật đầu. Trường Phong lại quay đầu đối với Vượng Nguyên cùng mang đến phi hành thú nhân nói, các ngươi hẳn là cùng giao, sa, mạng loại thiên địch, các ngươi này đó phi hành thú nhân tận lực tìm được cơ hội đem nó bắt lại, toàn thể phi hành thú nhân dùng sức đem nó xé nát. Trường Phong chiến thuật phân phối, làm bạch khiếu cùng diễm bọn họ lần đầu tiên nghe nói thú nhân chi gian chiến đấu còn có thể đánh phối hợp. Trường Phong sẽ này đó cũng là mỗi lần chiến đấu sau nghe tiểu khê đề điểm, lại mỗi lần mang theo người đi đánh đó là lưu lạc thú nhân khi tổng kết ra tới kinh nghiệm. Liên ở Trường Phong còn muốn nói chút gì đó thời điểm, cái kia hắc giao long thú cuối cùng kinh không được thịt nướng mùi hương dụ hoặc từ cửa động chỗ chạy trốn ra tới. Mấy cái thịt nướng thú nhân vừa nhìn thấy dao long thú từ cửa động chỗ lộ ra, mang theo hai căn hắc rác đầu, liền từ bỏ thịt nướng chiều an toàn chỗ chạy tới. Trường phong nâng lên tay ngăn cản những cái đó hiện tại liền phải đi săn giết hắc dao long thú thú nhân, làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Nếu bọn họ lúc này đi ra ngoài, hắc dao long thú nhất định sẽ bị kinh đến lui về xuân ngầm. Như vậy bọn họ tưởng lại muốn đem nó dụ hoặc ra tới, có thể so hiện tại khó nhiều. đương hắc dao long thú chậm rãi bỏ ra tới. Trường phong cũng đào hút một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới này hát dao long thú hội trưởng đến như vậy khổng lồ. Trách không được sông ngầm nhập khẩu sẽ như vậy rộng lớn. Thô như hai người ôm hết, trên đầu dài quá hai cái đen nhánh cứng rắn góc lông, thân thể hoàn toàn bại lộ ra tới thô sơ giản lược tính ra cũng có mười mấy hai mươi mét trường, trên người đen nhánh lóe sáng vậy, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lập loè một loại âm trầm qua mang. Trách không được một cái dao long thú là có thể bá chiếm một toàn bộ sông ngầm. Hác Giao Long Thú nhảy xuất động khẩu thẳng đến nướng con mồi mà đi, Trường Phong đánh một cái thủ thế, phân phó trên sườn núi Thú Nhân đem trước đó chuẩn bị tốt thật lớn cục đá, đẩy lăn xuống đi lấp kín sông ngầm nhập khẩu. Sau đó trương Phong, Bạch Hiếu, cùng Diễm, bọn họ này đản cường đại Thú Nhân, chạy như bay mà ra lấp kín sông ngầm khẩu đường lui, xử hát Giao Long Thú không đường thối lui. Hát Giao Long Thú phát hiện chính mình bốn phía nhảy ra nhiều như vậy Thú Nhân, đem nó bao quanh vây quanh ở trung gian. Không biết là bởi vì quái dày đến nó ăn cơm, vẫn là cảm giác được tự thân đã chịu uy hiếp, đồng nhiên bạo nộ hướng tới một phương hướng thú nhân phóng đi. Trường phong cũng không có vừa lên tới liền sử dụng hắn thần thú huyết mạch chi lực, chỉ cùng đại gia cùng nhau dùng tự thân lực lượng công kích tới hát dao, long thú. Bản thân trường phong liền tính không có thần thú huyết mạch chi lực, hắn cũng là một cái phi thường cường đại thú nhân, nhưng dù vậy hắn lợi trảo chộp vào hát dao long thú thân thể thượng, nhiều nhất kéo xuống 2-3 phiến dao long lận. Lớn như vậy một cái dao long thú nếu chỉ có thể chảo hạ tới vài miếng bảy nói Chỉ sợ cũng đem hắn lợi chảo ma bình Cũng săn giết không được này đầu dao long thú Cứ như vậy rất nhiều thú nhân đều làm không được Bọn họ móng nuốt trột vào hác dao long thú thân thượng Giống như cho nó cảo ngứa giống nhau Liền một kia dấu vết đều không có chảo ra tới Ở như vậy đánh nhau chung Đã có thú nhân bắt đầu bị thương Hác dao long thú mỗi một lần hất đôi Đều sẽ chụp phi một mảnh thú nhân Nhìn đến tình huống như vậy Có rất nhiều thú nhân đều đánh lui trong lớn, đặc biệt là bạch khiếu cùng diễm mang đến những cái đó thú nhân, đã có người sấn loạn lui ra phía sau xoay người chạy. Bạch khiếu cùng diễm thấy chính mình mang đến thú nhân như vậy nhắc gan, còn chưa tới sinh tử đấu tranh liền lâm trận bỏ chạy, hai người mặt từ bắt đầu hồng, đến bây giờ đã trở nên đen nhánh vô cùng. Từ bắt đầu chút ít người đào cẩu, đến hắc giao long thú đã thương càng nhiều thú nhân, thậm chí nó một cái quay cuồng đều có thể đem thú nhân áp thành trọng thương. Có càng ngày càng nhiều bản địa nguyên trụ thú nhân rời khỏi lần này chiến đấu. Trường phong hắn mang đến này đó thú nhân, đều là đã từng cùng hắn cùng nhau chiến đấu gặp qua huyết giống được. thấy hắc giao long thú như vậy hung ác tàn bạo, tuy rằng trong lòng cũng có chút khiếp đảm, nhưng là nhìn nhận thức người không có người đào tẩu, bọn họ cũng chỉ có thể ngạnh chống ra đầu lưu lại chiến đấu. Trên bầu trời phi hành thú nhân lao xuống xuống dưới, dùng bọn họ lợi chảo cùng bén nọn miệng, dùng sức mổ, bắt lấy hắc giao long thú thân thể chính là bọn họ chẳng những không đối hắc giao long thú tạo thành bất luận cái gì thương tổn chính mình còn kém điểm bị hắc giao long thú từ giữa không trung quân xuống dưới càng ngày càng nhiều thú nhân bị trọng thương bị bên cạnh đồng bạn kéo ra chiến trường trường phong đang muốn phóng thích chính mình thần thú huyết mạch chi lực tạm thời đem hắc giao long thú máu đông lạnh trụ chẳng qua chính hắn cũng không dám khẳng định như vậy khổng lồ hung ác một cái hung thú hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn đông lạnh trụ nó máu chỉ hy vọng bên cạnh thú nhân cấp lực một ít có thể ở nhanh nhất thời gian tìm được săn giết này hát giao long thú mệnh môn trường phong pháp khởi dùng ra toàn lực đánh oai giao long thú tập kích lại đây khổng lồ giao long đầu đứng ở sông ngầm lối vào tiểu đường quả thấy chính mình phụ thú bọn họ chiến đấu như thế gian nan, liền nghĩ tới đi hỗ trợ bị kinh thương bắt được thủ đoạn ánh mắt kiên định nhìn nàng chờ một chút ngươi lúc này qua đi chỉ biết quay giày ngươi phụ thú bố trí tiểu đường quả cắn cắn môi lại kiên định chạm về tới chính mình nên thủ vững cương vị thời gian một phút một giây quá khứ. Chiến đấu lâm vào nôn nóng, nguyên chỗ ở thú nhân chạy còn thừa không có mấy, chỉ có bạch khiếu cùng diễm một ít thân cận thú nhân còn ở đau khổ trống, còn thỉnh thoảng nhìn bạch khiếu cùng diễm, dường như hai người một có lưu ý, bọn họ đồng dạng sẽ không chút do dự rút lui trận chiến đấu này. Không chờ trường phong dùng ra chính mình che giấu lực lượng, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc kêu to, vang vọng không trùng, chấn phía dưới lòng thú nhân trung du lên. Ngay cả chém giết thực vui vẻ hắc dao long thú nghe thế thanh kêu to cũng không khỏi hơi co lại một chút khổng lồ đầu. Lúc này có được Phượng Hoàng Thần Điểu huyết mạch Phượng Nguyên ưu thế hoàn toàn phát huy ra tới, hắn miệng cùng móng nuốt ở thần điểu huyết mạch cường hóa hạ, biến thành lấp lánh sáng lên kim sắc. Hắn triển khai gần 10 mét cánh, ở trên bầu trời xoay chuyển một vòng, thẳng tắp hướng tới Hắc dao Long thú bảy tấc chỗ nhào tới. Hắc dao Long thú đôi bộ đỉnh khởi trước nửa người hướng tới phi xuống dưới kim sắc đại bàng đón đi lên, mở ra như hắc động lốc xoáy giống nhau mồm to, muốn đem Phượng Nguyên thú thân một ngụm nuốt vào. Phượng Nguyên ở trường Phong rèn luyện hạ, ở đối địch chém giết chung đã trở nên phi thường linh hoạt, hắn thay chính diện chào đón giao long mồm to, kịp thời bay ra một cái độ cung từ giao long thú bên miệng lược qua đi. Một ngụm không có đem chính mình thiên địch nuốt gan nhập bụng, hắc giao long thú đã cảm giác được nguy hiểm, nó đời trước rơi xuống mặt đất càng kịch liệt loạn quét, lại đem rất nhiều thú nhân chụp đi ra ngoài. 269 săn giết hắc giao long thú. hạ. Hắc giao long thú cảm giác được nguy hiểm chụp bay thú nhân sau, liền tưởng hướng tới sông ngầm lối vào bỏ chạy đi. Sông ngầm lối vào tuy rằng bị trường phong phân phó người dùng đại thạch đầu ngăn chặn, nhưng là dựa vào hắc dao long thú cường đại, chỉ cần nhẹ nhàng một cái đuôi là có thể đem nó đẩy ra. Đây là trường phong vì cái gì không cho tiểu đường quả cùng kình thương tham gia lần này chiến đấu, đem bọn họ lưu tại sông ngầm cửa động nguyên nhân. Thấy hắc dao, long thú chiều sông ngầm cửa động chỗ trốn tới, đã bị một con cả người mạnh mẽ bạch lang cùng một con uy phong lấm lấm kim sắc bánh hổ, chặn đường đi chỉ ở trong nháy mắt đồng dạng cường đại hai chỉ mạnh thú liền cùng một cái hung thú chém giết ở một lần lúc này bạch khiếu cùng diễm còn có bọn họ mang đến thú nhân mới phát hiện cái này vẫn luôn đi theo bọn họ tới giống cái là cỡ nào hung mãnh bọn họ kỳ quái một cái giống cái sao có thể sẽ biến thân ở nhìn thấy nàng cùng cái này trường phong lĩnh chủ đồng dạng là một con ngân lang thú nhân đại gia lúc này mới minh bạch cái này chiến đấu khi ruỗi tay hung mãnh mạnh mẽ bạch lang rất có thể chính là cái này cường đại lĩnh chủ hữu thể Trường phong ngăn lại muốn đi lên hỗ trợ thú nhân, lần này cơ hội khó được, cường đại như vậy hung mãnh hung thú. Ở toàn bộ thú nhân đại lục cũng rất khó gặp phải, vừa lúc cấp nhà mình mấy cái hải tử luyện luyện tập. Hắn mang theo người chuyển qua sông ngầm lối vào phòng ngừa hấp giao long thú sấn bọn họ không chú ý, trụ phi đổ ở cửa động cự cử thạch chui vào sông ngầm. Như vậy bọn họ hôm nay bị thương nhiều như vậy thú nhân, liền không có bất luận cái gì ý nghĩa thành một cái chê cười. Sở hữu thú nhân đều ở trường phong ý bảo hạ rời khỏi chiến đấu vòng. Đem lớn hơn nữa nơi sân nhường cho tiểu đường quả, bình thường cùng phượng nguyên làm các nàng tận tình thi triển lực lượng của chính mình cùng chiến đấu bắt giết kỹ xảo. Chỉ thấy chiến đấu trên sân một con không đến 5 mét màu trắng ngân làng, bình thường thú nhân, phân biệt không ra ngân làng cùng có được thần thú huyết mạch linh lang khác nhau, cả người bọc một tầng màu lam lạnh băng hơi thở, mỗi một lần công kích đều như phép sóng chảm lãng, làm hấp dao, long thú thân thể có một lát tạm dừng. Dường như này dao, long thú rất sợ trên người nàng phát ra màu lam hơi thở Còn có kia chỉ kim sắc mãnh hổ càng là đánh chính diện hắc dao, long thú, thuần thục bắt giết kỹ xảo, hung mãnh cường đại hơi thở ngoại phóng, mỗi một lần phát chảo căn xé, sạch sẽ lưu loát, thế như tia chớp. Trên bầu trời truyền đến thanh thanh chim đại bàng đinh thai nhức góc tiếng kêu to, hắn ở không trùng xoay quanh đắp xuống, như sắt thép giống nhau sắc bén lợi chảo, ở mặt trời trói trang chiếu xuống lóe kim sắc lóa mắt quan mang. Ở bình thường thú nhân lợi chảo vô pháp xuyên thấu hắc dao long thú phòng vệ liền thấy vẫn luôn kim sắc đại bảng chỉ là nhẹ nhàng một chảo hắc giao long thú thân thượng liền lưu lại một thật sâu chảo ấn máu tươi từ chảo thương chỗ phun chảo mà ra chỉ là hắc giao long thú cũng phi thường thông minh nó mỗi lần đều quay cuồng tránh đi chính mình yếu hại chỗ thậm chí có một lần ở kim sắc đại bàng đập xuống tới thời điểm thiếu chút nữa bị nó ném khởi cái đuôi trục phi ở giữa không trung vẫn là kim hổ thú nhân phi thân pháp khởi phá khai cái kia cái đuôi mới làm hắn tránh thoát hắc giao long thú này cái đuôi đối hắn thương tổn liên ở chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc là lúc đại gia nghe được một tiếng thanh thúi lang tiếng hô tiếp theo liền thấy cái kia giống cái biến hóa ngân lang trên người màu lam hơi thở càng tăng lên ngay cả bọn họ chạm địa phương đều cảm giác được một trận hàn khí đánh úp lại lúc này đại gia liền thấy nguyên bản thân thể còn phi thường linh hoạt hắc giao long thú đống nhiên dường như trở nên vụng về giống nhau mỗi một lần công kích đều trở nên phi thường thông thả kia chỉ bạch lang cũng giống như căng phi thường vất vả màu lam lạnh băng hơi thở chậm rãi mở rộng Thân thể của nàng cũng ở dần dần run rẩy. Kình Thương cùng Phượng Nguyên vừa rồi nghe được Tiểu Đường Quả tiếng hô trung truyền lại cho bọn hắn tin tức, nói hắn muốn phóng thích năng lượng đông lạnh trụ hấp dao, long thú huyết mạch, làm cho bọn họ mau chóng tìm được cái này hấp dao, long thú yếu hại, sau đó đem nó bắt giết rớt. Ở hấp dao long thú bị Tiểu Đường Quả đóng băng phản ứng trì độn thời điểm, Kình Thương liền phi phát đến nó bảy tấc chỗ, cắn xé một ngụm, tuy rằng cắn xé hạ một miếng thịt, nhưng là nơi đó cũng không phải này giao long thú mệnh môn chỗ. Kinh thương chẳng những không có căn chết hắc giao long thú, còn ở đau đớn kích thích hạ, làm nó khôi phục thân thể linh hoạt. Khôi phục thân thể linh hoạt hắc giao long thú trước tiên liền đem nó thô giải cái đuôi, phách về phía đem nó huyết mạch đông lạnh trụ tiểu đường quả. Như vậy ngoài ý muốn phát sinh quá mức nhanh chóng, ngay cả vẫn luôn ở quan chiến trường phong, cũng chỉ tới kịp nhào lên đi bảo hộ tiểu đường quả. Kinh thương cùng phi ở giữa không trung vượng nguyên, thấy tình huống như vậy, đều dùng thân thể của mình đâm hướng cái kia, đã có chút điên cuồng hắc giao long thú liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, ngươi đi tìm chết đi. Theo một tiếng thanh thúy tiếng la, đại gia liền thấy hắc giao long thú chính diện cách đó không xa, một cái tóc dài phiêu phiêu giống cái ngồi ở một con không lớn hắc báo trên người, trong tay giơ một cái kỳ quái đồ vật. Từ kia kỳ quái đồ vật bắn ra hai chi đen nhánh, bóng lượng thon dài gậy gộc, thẳng tóc bắn vào hắc giao long thú hai chỉ nắm tay đại trong ánh mắt, la nguyên bản phách về phía cái kia tiểu ngân lang cái đuôi, bởi vì đôi mắt đau đớn, cuộn tròn trở về. Trường phong kịp thời đem chính mình nhãi con tiểu đường quả kéo dài tới an toàn mảnh đất, vừa rồi cấp tốc nhảy lên trái tim mới chậm rãi bình phục xuống dưới, ngay cả trường phong như vậy giống được cũng không khỏi trong ánh mắt lóe ra kinh hoàng. Có thể thấy được vừa rồi hắn thấy tiểu đường quả muốn bị thương khi, hắn nội tâm hoảng sợ cùng sợ hãi. Nguyên bản chuẩn bị phá khai hát dao long thú kình thương cùng Phượng Nguyên, thấy dao long thú đã bị bắn mắt bị mù, một cái trên mặt đất lăn một vòng, một cái thấp bay vút quá, một lần nữa bay lên giữa không trung. Hắc giao long thú bởi vì hai mắt bị bắn hạt, đã đau đớn, phẫn nộ dùng chính mình cái đuôi, loạn quét bốn phía sở hữu vật thể. Trường phong thấy bắn hạt Hắc giao long thú người, là tiểu khê thời điểm mới vừa vững vàng đi xuống tim đập lại bắt đầu không ngừng kinh hoàng lên. Hắn bung ra đã phục hồi tinh thần lại tiểu đường quả, lập tức chạy vội tới ngồi ở hòn đá nhỏ trên người tiểu khê trước mặt, đem nàng từ nhỏ cục đá trên người ôm đến an toàn mảnh đất. Ánh mắt hung ác chung mang theo lo lắng mà nói, ngươi tới này làm gì? Nơi này có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không? Trường Phong Thanh âm mang theo một tia run rẩy, Tiểu Khê hơi co lại một chút bả vai. Trường Phong cảm giác chính mình ngựa khí dường như có chút trọng, lập tức đem nàng ôm ở trong ngực. Lần sau đừng tới loại này nguy hiểm địa phương. Ta sợ hãi Trường Phong Thanh âm có chút phát sắp nói. Trường Phong chưa nói ra hắn sợ hãi cái gì, nhưng Tiểu Khê minh bạch, hắn trong lời nói ý tứ. Theo vượng nguyên một tiếng kêu to, Trường Phong cùng Tiểu Khê nhìn về phía chiến đấu giữa sân, liền thấy cái kia hắc giao long thú thân thể thượng xuất hiện một cái hắc lỗ thủng, nó đã chậm rãi run rẩy thân thể, đình chỉ dãy rủa. Chiến đấu tại đây một khắc rốt cuộc kết thúc, phượng nguyên từ trên bầu trời phi xuống dưới, biến hóa trở về nhân thân, đem trong miệng hàm chứa một viên màu đen như trứng bù câu lớn nhỏ hạt châu, cầm trong tay đưa cho tiểu khê. tiểu khê tỷ tỷ cho ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy giết chết này hắc dao long thú. tiểu khê nguyên bản không nghĩ muốn, nhưng là thấy trưởng phong hướng nàng gật gật đầu, vì thế rũi tay cầm lại đây. Kinh thương lôi kéo tiểu đường quả cũng đi tới hai người bên người, tiểu khê thấy tiểu đường quả trên người thương, hốc mắt thường đỏ, đi lên ôm chặt lấy nàng. Trung quanh vây xem trận chiến đấu này thú nhân, thế mới biết này người một nhà cường đại. 270 chiến thắng sau chúc mừng. Trách không được không xa ngàn dặm đem nhiều như vậy thú nhân, bình an đưa tới nơi này, hơn nữa ở hôm nay như vậy nguy hiểm trong chiến đấu không khó coi ra. Bọn họ này phân trả giá cũng không có bổng phí, đặc biệt là bạch khiếu cùng diễm càng có thể cảm nhận được này phân chua sót. Bởi vì lưu tại trong trận chiến đấu này đại bộ phận thú nhân đều là trưởng phong mang đến. Bọn họ mang đến thú nhân đã chỉ còn lại có 120 cái thân tín. Trải qua lần này chiến đấu hai người thật sâu minh bạch, bọn họ chính mình lãnh địa thú nhân, ở gặp được hung hiểm sự tình khi, chính là năm bè bảy mảng. Dẫn dắt như vậy một đám người, cái này linh chủ bọn họ làm còn có ý tứ sao? Hai người nội tâm không khỏi tự hỏi, nếu gặp được sự tình chỉ biết chạy trốn, xem ra chuyện này bọn họ phải đi về hảo hảo ngẫm lại. Lúc này mọi người đều vây quanh ở giao long thú bên cạnh, không khỏi cảm thán này giao long thú thật sự là quá lớn, trách không được như vậy hùng, đã thương như vậy nhiều thú nhân. Tiểu khê cùng tiểu đường quả lúc này vội vàng trợ giúp những cái đó bị thương nghiêm trọng thú nhân, đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, chờ đến sau khi trở về ở cẩn thận trị liệu. Trường phong dẫn dắt một ít thú nhân đi xuống xem xét một chút sông ngầm nguồn nước, nhìn đến sông ngầm chảy như vậy nhiều thủy, mọi người đều vì về sau có nước uống mà vui vẻ. Chờ trường Phong mang theo người đi lên sau, lại đem kia viên thật lớn cục đá đẩy qua đi, lấp kín sông ngầm cẩu. Đại gia lúc này mới trở bị thương thú nhân, lại đem cái kia thật lớn giao long thú phân giải thành một đoạn một đoạn mang về làm đồ ăn, lúc này mới rời đi núi lớn gian trở lại tiểu khê bọn họ ở tạm sân cốc. Kinh thương dẫn theo cảnh còn có tiểu ấm trong đó một cái người theo đổi lam. Bốn năm cái thú nhân, bị trường Phong lưu lại trông coi sông ngầm thủy, rốt cuộc bọn họ thật vất vả từ hung tàn hắc giao long thú nơi này đem sông ngầm cướp đoạt lại đây nhưng không nghĩ tiện nghi những cái đó lâm trận bỏ chạy, cùng căn bản là không có xuất lực đông sơn thú nhân, làm cho bọn họ không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bắt vàng. Chờ Trương Phong cùng Tiểu Khê mang theo thú nhân đi rồi, chiến đấu lâu như vậy đại gia cũng đều đói bụng, kinh Thương cùng cảnh bọn họ đem lưu lại vài đoạn giao long thú lục ra, lấy ra mối cùng gia vị bắt đầu nhóm lửa nướng chế. Ngồi ở hỏa biên thịt nướng lam hâm mộ nhìn kinh Thương, "Thương đại ca, ngươi đi theo tiểu giống cái thật lợi hại, thế nhưng có thể đem như vậy hung tàn khổng lồ giao long thú Đông lạnh phản ứng thong thả không động đậy. Kinh thương nhìn thoáng qua mới vừa thành niên không lâu lam, tựa như nhìn một cái không lớn lên ấu thể cảm giác tiểu nhã ra trừ bỏ một cái đầu đơn giản linh, hiện tại nhà bọn họ lại nhiều một cái lam. Bởi vì ai đều minh bạch đạo lý này, trừ bỏ những cái đó không có tiểu giống cái giống được, có thể tùy ý khen bất luận cái gì giống cái. Giống có bạn lữ cùng bọn họ như vậy có đi theo giống cái giống đực, chỉ cần không nghĩ bị chính mình ra giống cái vắng vẻ, đều sẽ không dễ dàng đi khen khác giống cái gia hỏa này may mắn, tiểu ấm mấy cái người theo đuổi đều là hắn thân huynh đệ, nếu không liền hắn cái này tùy tiện tính cách, chỉ sợ sẽ bị giống cái bạn nữ mặt khác giống được, xa lánh đến chân trời đi. liền nói nhà hắn xem như tốt, tiểu đường quả người theo đuổi thiếu, liền hắn cùng phượng nguyên, tuy rằng phượng nguyên là hắn nhìn lớn lên, tiểu gia hỏa đối người trong nhà cảm tình cũng rất sâu, nhưng là dù vậy tiểu đường quả mỗi lần tới gần hắn thời điểm, cái này tiểu tử thúi đồng dạng sẽ chu lên kia trương ấu chỉ cái miệng nhỏ, cùng chính mình cướp đoạt tiểu đường quả chú ý có thể nghĩ những cái đó thành niên về sau có được cùng cái giống cái bạn lữ giống được, bọn họ lại như thế nào sẽ không ở ngày thường ở chung chung, tranh đoạt chính mình bạn lữ chú ý, còn có quan trọng nhất con nối doi sinh dục quyền. Liên từ nhỏ hoa ra xem nàng sinh hạ ai ấu tể, là có thể hiểu biết đến thú nhân gia đình vì giống cái chú ý cùng sinh dục quyền, tranh đoạt có bao nhiêu lợi hại. Tương đối tới nói nếu thân huynh đệ cùng một cái giống cái kết lữ liền sẽ tốt hơn nhiều, tựa như tiểu nhã ra cho dù trong nhà chỉ có tiểu ấm một cái ấu tể cũng sẽ bị cả nhà trở thành chính mình nhãi con giống nhau sủng, đau. Nghe được làm lời nói tiểu dung ra cảnh đều không khỏi nhìn cái này tiểu tử ngốc liếc mắt một cái, may mắn hắn là cùng chính mình huynh đệ cùng nhau tìm giống cái kết bạn lữ, nếu không liền này không lựa lời tính cách, không bị giống cái vắng vẻ mới là lạ. Kinh thương chuyển động chính mình trong tay thịt nướng, nhéo lên một ít hàm muối cùng gia vị rơi tại mặt trên, lại quay cuồng nướng hai hạ liền có thể ăn. Này sông ngầm đối bọn họ này đó ngoại lai thú nhân thập phần quan trọng, Nếu không Trường Phong cũng sẽ không đem hắn lưu lại, không phải kình thương tự đại, tuy rằng Trường Phong so với hắn đại 13 tuổi, nhưng là từ bình thường Trường Phong đối hắn nghề trọng cùng tín nhiệm, giống trông coi sông ngầm loại này việc nhỏ, căn bản là sẽ không giao cho hắn. Nếu đem chuyện này giao cho hắn có thể thấy được này sông ngầm, Trường Phong có bao nhiêu coi trọng. Lúc này ở Trường Phong cùng Tiểu Khê bọn họ ở Tạm Sơn Cốc trước, đồng dạng dâng lên đống lửa, hỏa thượng nướng không chỉ có có bọn họ đánh trở về giao long thú thịt, còn có lưu lại thú nhân đi rừng rậm săn trở về da thú thịt. Trường phong bọn họ từ nơi đó trở về thời điểm cũng mang theo không ít thủy trở về, bởi vì cái kia sông ngầm thủy rất nhiều, đại gia lúc này đây nhưng không có tình uống. Trường phong cùng bạch khiếu, diễm, hạ còn có phong, mãnh thượng. Một ít hắn mang đến thú nhân, ngồi ở một cái đặc biệt đại gia thú lóc thượng. Trường phong nhìn ra bạch khiếu cùng diễm liền từ chiến đấu bắt đầu có thương vong khi, bọn họ mang đến thú nhân cảm xúc không xong, từng cái lâm trận bỏ chạy thời điểm hai người đối mặt hắn khi liền có chút xấu hổ, nay sẽ hai người cúi đầu, bưng trong tay ly nước, giống như có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Trường Phong không khỏi buồn cười dơ lên khoẹt miệng, hắn cũng không cần bọn họ thật sự dẫn người tới hỗ trợ săn giết hắc giao long thú, cho nên cũng không cái gọi là bọn họ mang đến người trốn không trốn đi. Hắn muốn chỉ là bọn hắn hai cái lãnh địa linh chủ thái độ, tựa như lúc ấy hắn tưởng giống nhau, hắn dẫn dắt này nhóm người vừa tới đến nơi đây, liền tính bọn họ thật sự có được sông ngầm nguồn nước. Lại không thể thật sự mặc kệ này đó nguyên trụ thú nhân chết sống, không cho bọn họ dùng để uống thủy. Nếu chính mình nhóm người này thật sự làm như vậy, chỉ sợ quay chúng quanh ở u Nguyệt rừng rậm bốn phía cư trú gần hai vạn thú nhân, sẽ không ngừng cho bọn hắn tìm phiền thoái, thậm chí tới rồi bên ngoài vô thủy nhưng dùng thời điểm, u Nguyệt rừng rậm thú nhân sẽ liên hợp lại tấn công bọn họ. kia không phải hắn muốn nhìn đến tình huống, rốt cuộc còn có một câu, song toàn khó địch bốn tay, bọn họ này bốn nghìn nhiều người trừ bỏ rông cái cùng ấu thể Nhiều nhất cũng liền không đến 3.000 giống được có thể chiến đấu. Tại đây loại sự tình thượng, Trường Phong sẽ không phạm loại này tích cực sai lầm. Bạch Hiếu Cung Diễm, còn có Tây Sơn Hạng, nhìn Tiểu Khê dẫn dắt mấy chục cái sẽ vui y hề giống cái, tự cấp những cái đó bị thương thú nhân băng bó trị liệu. Bọn họ lại một lần kinh ngạc này đàn thú nhân đoàn thể cường đại, không chỉ có có nhiều như vậy cường đại giống được, còn có nhiều như vậy sẽ y thuật giống cái, thấy bọn họ dùng một ít đồ vẩn, chính mình đều không có gặp qua. Ba cái nguyên chỗ ở lĩnh chủ chung, chỉ có hạ thấy trưởng phong bọn họ cường đại, cười không khép miệng được, cảm thán chính mình chính là thông minh, tìm được một cái như vậy cường đại quần thể làm chỗ dựa. Bạch khiếu cùng diễm thấy hạ liền miệng, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy hắn cười khó coi như vậy. Hạ đắc ý nhìn bọn họ hai cái lĩnh chủ, cảm giác bọn họ trên người toàn khí, như thế nào dễ nghe như vậy đâu, vì thế hắn miệng liệt lớn hơn nữa cười càng vui vẻ. Bạch khiếu cùng diễm trước nay không cảm thấy hạ cái này lao tiểu tử, nhìn lại như thế thiếu tấu. Đồng thời nghiến răng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó giống như đạt thành nào đó chung nhận thức, quay đầu nhìn hình chữ nhật. 271 chiến đấu tàn khốc. Bạch khiếu theo trường phong ánh mắt thấy cái kia cười rộ lên rất đẹp giống cái, không khỏi trong lòng có chút mất mát. Nguyên bản hắn xem ra tới không chỉ có chính mình đối cái kia giống cái có điểm ý tứ, ngay cả một bên diễm cũng có cái này tâm tư. Bất quá này sẽ bọn họ chỉ sợ đều phải đem loại này ý tưởng cấp diệt, cái này giống cái có giống trường phong lĩnh chủ cường đại như vậy giống được bạn lữ. Nàng chỉ sợ cũng sẽ không lại coi trọng mặt khác thú nhân giống được đi. Bạch Khiếu thu hồi ánh mắt liền đối thượng một đạo hàm chứa băng con ngươi, hắn trong lòng một giật mình, vì thế khụ một tiếng nghiêm mặt nói, "Trường Phong lĩnh chủ, chúng ta Nam Sơn nơi đó hoàn cảnh tuyệt đẹp, cư trú sơn động ánh sáng mặt trời, thập phần thích hợp cư trú, Ly Đi săn rừng rậm cũng không phải rất xa. Ngươi xem, ngươi có nguyện ý hay không đi làm chúng ta Đông Sơn lĩnh chủ?" Bạch Khiếu lời nói không chỉ có đem ngồi ở Trường Phong bên cạnh phong cùng mấy bọn họ kinh ngạc tới rồi, Ngay cả trường phong bản nhân trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Liên ở trường phong bọn họ kinh ngạc thời điểm, ngồi ở bạch khiếu cách đó không xa diễm, ta này chỉ không nói võ Đức Bạch Hổ liếc mắt một cái. Hiện tại thấy trường phong này đàn thú nhân thực lực, ai không nghĩ đem bọn họ thỉnh đến chính mình lãnh địa cư trú, liền tính không làm lĩnh chủ thoái vị nhường hiền. Chỉ cần có trường phong này nhóm người gia nhập, về sau cái này đỉnh núi thú nhân đều có thể ở U nguyệt rừng rậm này phiến đi ngang, ai còn để ý làm hay không lĩnh chủ lại nói bọn họ cái này lĩnh chủ chính là một cái không có tác dụng, không nhìn thấy ban ngày chiến đấu khi chính mình lãnh địa thú nhân, từng cái không tiền đồ lâm trận bỏ chạy. Liên cấp như vậy một đám túng hóa đương lĩnh chủ, ai nguyện ý đương ai đương đi, lão tử cho bọn hắn đương lĩnh chủ ngại mất mặt. Vì thế Bắc Sơn lĩnh chủ diễm gia nhập đến đoạt người hàng ngũ, Trường Phong lĩnh chủ, chúng ta Bắc Sơn lãnh địa không chỉ có hoàn cảnh tuyệt đẹp, cư trú địa lý ưu thế rõ ràng, chúng ta cư trú địa phương còn thực rộng mở. Không giống bọn họ Nam Sơn Hiện tại cư chú thú nhân quá nhiều cư chú hoàn cảnh chen trúc thực Bạch Hiếu nghe xong Diễm lời nói trận tròn một đôi mắt hổ trưng nửa ngày miệng lăng là một câu phản bác nói đều nói không nên lời bởi vì Diễm nói đều là sự thật bọn họ Đông Sơn sắc thật cư chú thú nhân quá nhiều mỗi cái trong Sơn gốc ít nhất đều trụ 4 năm ra sắc thật trụ đủ chen trúc hai người đề nghị làm trường phong cũng có chút tâm động Hán đảo không phải tâm động đi cho người khác đương lĩnh chủ mà là viêm quý đã qua nửa liền tính bọn họ này sẽ xây dựng thành trì Chỉ sợ đến tuyết quý tiến đến cũng không nhất định có thể kiến hảo. Bọn họ này nhóm người đích xác hiện tại nhu cầu cấp bách muốn một cái thích hợp than ổn cư trú địa phương, hiện tại bọn họ dùng để uống nguồn nước đã giải quyết, cũng nên tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Trường phong nhìn về phía bên người phong cùng mãnh thượng, bọn họ hơn 20 cái, ở hắn dẫn dắt này đàn trong thú nhân xem như dẫn đầu thú nhân. Đại gia đối thượng trường phong ánh mắt, đều minh bạch hắn trong ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ, vì thế đều lộ ra kiên định ánh mắt tỏ vẻ hết thể đều nghe theo hắn an bài, bạch khiếu cùng diễm thấy trường phong cùng chính mình dẫn dắt thú nhân chi gian giao lưu, đều lộ ra hâm mộ lại hổ thẹn biểu tình. hâm mộ trường phong có thể dẫn dắt ra như vậy một đám, sức chiến đấu cường đại lại như vậy tín nhiệm hắn thú nhân, hổ thẹn chính mình cũng đương gần 10 năm lĩnh chủ, lại chỉ dẫn dắt ra một đám gặp được nguy hiểm chỉ biết chạy trốn túng hóa. ở bọn họ thảo luận khí thế ngất trời sử, chỉ có tây sơn hạ lộ ra cô đơn biểu tình. bọn họ tây sơn cư trú hoàn cảnh không tốt, lãnh địa cũng tiểu. Căn bản là không thể mời trường phong lĩnh chủ đi bọn họ nơi đó cư trú. Chính là ai lại không có một viên muốn đi ngang tâm đầu, hắn cũng muốn cho trường phong đi bọn họ Tây Sơn cư trú. Như vậy bọn họ Tây Sơn thú nhân, đi ra ngoài, cũng có thể ưỡn ngực khinh bỉ những cái đó đã từng khi dễ quá bọn họ thú nhân. Chính là hắn cũng minh bạch đây là không có khả năng, bất quá còn hảo hắn đã gia nhập đến trường phong lĩnh chủ đội ngũ, về sau có hắn che chở chính mình Tây Sơn thú nhân, hẳn là sẽ không lại đã chịu khi dễ. Trường Phong thu hồi ánh mắt sau nhìn về phía Bạch Khiếu cùng Diễm, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đi Diễm Bắc Sơn cư trú, rốt cuộc Diễm nói ra một sự thật, Nam Sơn cư trú thú nhân quá nhiều. Nơi đó tuy rằng địa phương rất đại, bọn họ đi cũng có thể dung hạ, nhưng là cư trú nhất định thực trên trúc, này không phải hắn lý tưởng cư trú hoàn cảnh. Diễm nghe nói Trường Phong lựa chọn bọn họ Bắc Sơn làm cư trú nơi sân, đắc ý hướng Bạch Khiếu khơi mào một bên coe mắt, bị có chút mất mát Bạch Khiếu trắng liếc mắt một cái, làm lơ. Hai cái 37, 38 tuổi, mau 40 tuổi cường đại thú nhân làm ra loại vẻ mặt này, mọi người đều thiện ý lộ ra tươi cười, biết hai người đều là lòng dạ rộng lớn thú nhân, bọn họ vẫn là rất vui lòng cùng như vậy Bạch Khiếu cùng Diễm ở chung. Tiểu đương Quả không biết khi nào làm được Trường Phong bên người, nghe bọn họ ở nghị sự, Trường Phong quay đầu đi, sờ sờ nàng tóc, bên kia thú nhân thương thế thế nào, mụ mụ ngươi còn ở vội vàng cho người ta trị liệu sao? Tiểu Dương Quả, không có tử vong, nhưng là có thật nhiều đều trọng thương. Chỉ liệu hảo cũng muốn tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn khắc phục Còn có mấy cái đặc biệt nghiêm trọng, mẫu thân nói chỉ sợ sẽ lưu lại tàn tật. Trường phong thở dài một hơi, mỗi lần chiến đấu đều là tàn khốc, tất nhiên sẽ lưu lại đau sót có thể chỉ tốt còn hảo thuyết, chính là những cái đó lưu lại tàn tật chính là cả đời đau. Ở trong chiến đấu hắn cũng thấy có mấy cái thú nhân tứ chi, đã tách ra, liền tính y lý thuật lại cao siêu, chỉ sợ cũng không thể đem tách ra cánh tay tiếp trở về. Nơi này không có thú nhân so thượng càng hiểu biết tàn tật thống khổ, hắn may mắn bị tiểu khê vui đi ở đại trị liệu hảo, tuy rằng trải qua một phen người phi thường có khả năng nhẫn đau đớn, nhưng là ít nhất hắn hiện tại có thể vững vàng đi ở trên đường. Nghe được kia mấy cái cánh tay, chân bị hát dao long thú cắn xé xuống dưới sau, đã liền vô pháp hắn đi trở về, giờ phút này hắn vành mắt đỏ. Ngồi ở bên cạnh hắn phong vô vô bờ vai của hắn, cho hắn không tiếng động ăn ủi Trường phong nghe được lời này trong lòng cũng không chịu nổi. Đứng lên hướng tới kia mấy cái bị thương tương đối nghiêm trọng thú nhân đi đến. Tiểu khê thấy hắn lại đây đối trường phong gật gật đầu, tiếp tục cấp mặt khác mấy cái thú nhân băng bó miệng vết thương. Trường phong thấy bốn cái thú nhân ở biết chính mình thân thể đã để lại tàn tật, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp bộ dáng, giống như bọn họ sinh mệnh lực cũng tại đây một khắc chậm dại soi mòn Tại đây bốn cái bị thương tương đối nghiêm trọng trong thú nhân, chỉ có một là trường phong mang lại đây, mặt khác ba cái đều là bạch khiếu cùng diễm lãnh địa thú nhân. Trường phong cao lớn thân thể ngồi sổm ở bọn họ bên cạnh, nhìn thoáng qua chính mình mang đến cái kia thú nhân, sau đó đem ánh mắt chuyển tới mặt khác ba cái thú nhân trên người, ánh mắt kiên định nói, các ngươi tin tưởng ta sao? Mặt khác ba người còn đắm chìm ở chính mình tàn tật đau xót chung vô pháp hoàn hồn thời điểm, trường phong mang đến cái kia thú nhân, trong ánh mắt đã khôi phục một tia ý thức, gật gật đầu, thanh âm thống khổ lại kiên định nói, ta tin tưởng lĩnh chủ. Trường phong nhìn hắn đã thiếu một cái cánh tay bả vai, ánh mắt ám ám cũng đỏ hốc mắt. Tin tưởng liền hảo, các ngươi cho dù bị thương, về sau làm việc sẽ không có phương tiện. Về sau chỉ cần ở ta lãnh địa, các ngươi cũng không phải phế nhân. Ngươi là biết đến, chúng ta về sau phải thường xuyên tiêu đào chế phẩm, nơi đó yêu cầu nhìn diêu hỏa thú nhân, ngươi tuy rằng không thể đi săn, nhưng là đồng dạng có thể làm những việc này, tới đổi lấy thù lao, có thể tiếp tục nuôi sống trong nhà rông cái cùng ấu thể, ai cũng không thể ghét bỏ xem thường các ngươi. Chúng ta về sau còn sẽ làm ra rất nhiều đồ vật, Đều là yêu cầu một ít không cần ra rất lớn sức lực sống, chỉ cần các ngươi dung cảm sống sót, nguyện ý cần lao làm việc, ai cũng không thể nói các ngươi tàn tật, chính là, phế vật. Các ngươi có thể so những cái đó chỉ biết nói đến ai khác, chính mình lại rất lười biếng thú nhân mạnh hơn nhiều. Mặt khác ba cái nghe được Trường Phong lời nói, trong ánh mắt cũng để lại nước mắt. 272 thần kỳ cung nỏ U Nguyệt rừng rầm Đông Sơn, Minh Dạ đang ở mồm to ăn thịt nướng, nghị thầm hôm nay nghe nói trừ bỏ chính mình mặt khác lánh địa mấy cái linh chủ đều đi theo cái kia mới tới giống được chạy tới săn giết hắc giao long thú. Lại còn có nghe được đồn đái Tây Sơn lãnh địa lĩnh chủ hạ cũng đã đổi phục, cái này mới tới thú nhân giống được dẫn dắt đội ngũ. Không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lúc này Minh dạ tâm tình thực hảo, mặt khác mấy cái lãnh địa đám kia đi theo đi núi lớn gian săn giết hắc giao long thú thú nhân, đã chạy trốn trở về rất nhiều thú nhân. Xem ra nơi đó cũng mau đỉnh không được, nếu không như thế nào có nhiều như vậy thú nhân mang theo thương trốn trở về. Minh dạ kiều chân bắt chéo ngồi ở ghế đá thượng, ăn trong tay thơm ngào ngạt thịt nướng. Một đám không biết sống chết mới tới thú nhân, còn muốn đi săn giết kia chỉ khổng lồ hung tàn hát dao, long thú. Còn có nam Sơn lĩnh chủ bạch khiếu cùng cái kia mọi chuyện không ra đầu bác Sơn lĩnh chủ diễm, cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược, cũng đi theo đi lăn lộn mù quáng. Mang đi thú nhân, từng cái đều lâm trận bỏ chạy, xem các ngươi lần này mất mặt không mất mặt. Đang ở minh dạ tâm tình vui sướng đều sắp hử khởi tiểu khúc thời điểm liền thấy một cái thân tín thú nhân vội vàng chạy đến trước mặt hắn, lính, lĩnh chủ, đi, đi săn giết hát giao, long thú đám kia thú nhân đã trở lại. Minh Dạ nghe nói săn giết hát giao, long thú thú nhân đã trở lại, trên mặt biểu tình càng đắc ý, trở về người có phải hay không thực thảm có phải hay không tử thương rất nhiều thú nhân. Xem về sau cái kia làm bộ hàm hậu chính trực bạch hiếu, cùng cái kia dảo hoạt gặp được sự liền biết chuẩn diễn, về sau còn như thế nào ỷ vào chính mình lãnh địa thú nhân nhiều, ở hắn trước mặt kiêu ngạo. Làm cho bọn họ đi theo một cái mới tới thú nhân mặt sau hạt hốn, mặt ném lớn đi. Minh dạ không chịu nổi trên mặt đắc ý phát tiết một phen trong lòng hưng phấn, chỉ là hắn nói nửa ngày, cảm giác được đều không có người phù hợp hắn, lúc này mới phát hiện trong không khí dị thường, là như vậy an tĩnh. Minh dạ nhìn phương hướng hắn bẩm báo thú nhân, trên mặt đen tối không rõ biểu tình, trong lòng ngần ra, không thể nào, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Chẳng lẽ, Minh dạ sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói nha. Cái kia tới hồi bẩm thú nhân, nuốt một ngụm nước bọn, nhuận một chút khô khốc giọng nói, hán. Bọn họ thật sự đem cái kia, ba chiếm sông ngầm hắc dao long thú cấp săn giết, ngay cả hắc giao long thú thân thể, cũng bị phân giải thành một đoạn một đoạn, khiêng trở về làm đồ ăn. Cái kia hồi xong lời nói thú nhân, trộm ngắm liếc mắt một cái minh dạ kia âm trầm đáng sợ sắc mặt, có loại cất bước liền chạy xúc động. Minh Dạ âm ngoan độc các là toàn bộ ưu nguyệt rừng rậm cái này cư chú thú nhân đều biết đến, nếu không vì cái gì lấy Minh Dạ cường đại thậm chí siêu việt, Bạch hổ thú nhân Bạch Khiếu cùng Bạc giác Kỳ Lân thú nhân Diễm. Lại ở các thú nhân bắt đầu quần cư thời điểm, trừ bỏ lãnh địa tiểu, lực lượng cũng tương đối nhược hạ lĩnh chủ, càng nhiều thú nhân đều lựa chọn làm người hàm hậu chính trực Bạch Khiếu lĩnh chủ, cùng không quá nguyện ý gây chuyện lĩnh chủ Diễm. Đây cũng là nhiều năm như vậy Minh Dạ nhất thống hận, không muốn làm người nhắc tới sự tình. Bọn họ này đó không đến 2000 thú nhân, nguyện ý ở tại Đông Sơn, cũng là vì minh dạ cường thế bá đạo, có thể vì bọn họ mang đến càng tốt sinh hoạt, lúc này mới nguyện ý lưu lại chịu đựng hắn xấu tính. Minh dạ cắn răng, trên mặt biểu tình giữ tợn, cũng không biết hắn ở tức giận cái gì, người khác săn giết hắc giao long thú cùng hắn có quan hệ gì, có thể làm hắn như thế phẫn nộ. Hắn tức giận chỉ sợ càng có rất nhiều, bởi vì Trường Phong mời hắn đi nghị sự, hắn lại cao ngạo tự đại không lưu tình chút nào cự tuyệt, còn nói một ít khó nghe nói. Hiện tại hắn không có đi, người khác cũng thành công đem cái kia hung ác hát dao long thu săn giết, cái này làm cho hắn thật mất mặt, cho nên lúc này mới nổi trận lôi đình, đem bên cạnh bàn đá đều ném đi. Mặc kệ minh giảm như thế nào tức giận ở chính mình ra trong sơn cốc phát giận, một chút đều không có ảnh hưởng đến tiểu khê bọn họ ở tạm sơn cốc nơi này. Kia mấy cái bị thương nghiêm trọng thú nhân, bị thích đáng giàn xếp hào sau, trường phong lại bảo đảm ở sau này nhật tử, cho bọn hắn tìm một cái không cần ra bao lớn lực. Cũng đồng dạng có thể nuôi sống nhà mình giống cái cùng ấu thể sống, không đến mức làm cho bọn họ lọt vào ghét bỏ. Lúc này mới mang theo người đi ra ngoài chúc mừng bọn họ săn giết hắc giao long thú, cấp đoạt sông ngầm nguồn nước thành công. Một hồi vui sướng tràn trề chúc mừng bữa tối ở một đám náo nhiệt tiếng gầm chung kết thúc, trăng lên giữa trời, bạch khiếu cùng diễm mới ăn uống no đủ mang theo chính mình bên người số lượng không nhiều lắm thú nhân, trở lại chính mình lánh địa. Đến nổi những cái đó ở trong chiến đấu lâm trận bỏ chạy thú nhân. Tuy rằng hai vị lĩnh chủ về sau sẽ không lại trọng dụng bọn họ, nhưng là cũng không có đi cố tình khó xử ai, đến nỗi những người này, bọn họ không còn có nhắc tới. Trường phong bọn họ bên này chờ hết thể giàn xếp hảo sau, tiểu khê bị người một nhà kéo đến nhà mình tạm thời cư trú địa phương, tiến hành rồi một lần đại hội thẩm. Trường phong sắc mặt không tốt nhìn nàng, nói, hôm nay vì cái gì không nghe lời, không có hảo hảo lưu tại Sơn Quốc bên này, còn làm hòn đá nhỏ trở, ngươi đi núi lớn gian chiến trường nơi đó. Nếu là không chú ý bị thương làm sao bây giờ Nói tới đây trường phong sắc mặt càng khó nhìn Rồi tay đem tiểu khê kéo đến chính mình trước mặt Nhẹ giọng nói Về sau đừng như vậy Ta sẽ lo lắng Tiểu đường quả còn không có tới kịp Vì chính mình phụ thú quật khởi mà vỗ tay Liền thấy trường phong phong cách đột biến Đối với chính mình tức phụ lộ ra hủy khuất lại lo lắng biểu tình Giống như còn vì vừa rồi chính mình lớn tiếng nói chuyện Sợ chọc giận tiểu khê Tiểu đường quả đành phải thu hồi muốn vỗ tay đôi tay Đi đến tiểu khê bên người Ở trên người nàng một trận loạn phiên Tiểu khê chụp bay tiểu đường quả tay Xú nhai con Ngươi ở ta trên người sờ loạn cái gì Trường phong cũng đem tiểu khê mang ly Tiểu đường quả ma chảo Tiểu đường quả đình chỉ chính mình tìm tòi mụ mụ ngươi bắn hắc dao long thú Cái kia đồ vật thật sự là qua xoái Giấu ở nơi nào, chạy nhanh lấy ra Tới làm ta nhìn xem Tiểu khê chiều bốn phía nhìn nhìn xác định Chính mình ra nghỉ ngơi địa phương phi thường ẩn nấp Mặt khác thú nhân không dễ dàng thấy bọn họ nơi này Hơn nữa người trong nhà biết nhà mình sự, Phượng Nguyên thấy tiểu khê như vậy cẩn thận, tự giác đi canh trường Tiểu khê lúc này mới từ trong không gian đem một phen nhỏ tiễn đem ra, này đem tiểu xảo nhỏ tiễn là kiếp trước đệ đệ làm đại lao bàn sau, vì phụ thân lên núi hái thuốc, sợ hắn ở trên núi gặp được cái gì nguy hiểm, mới dùng nhiều tiền mua đưa cho hắn. Phụ thân ngày thường không cần khi, liền sẽ đem này đem nhỏ tiễn đặt ở dược phòng trong ngăn kéo, nàng kiếp trước ngẫu nhiên lên núi hái thuốc thời điểm, cũng sẽ mang đi phòng thân dùng. Lần này trường phong bọn họ đi núi lớn gian săn giết nghe nói thực hung tàn hắc giao long thú, tiểu khê ở trong sơn gốc thật sự không yên tâm. Tâm thần không yên xoay vô số vòng, cuối cùng vẫn là không nhìn xuống, ở cùng tiểu hoa chào hỏi qua sau, mới làm hòn đá nhỏ mang theo nàng đi chiến trường bên kia. Không có biện pháp, kết lữ sau giống được không thể thời gian dài tiếp xúc, trừ bỏ chính mình bạn lữ mặt khác giống cái. Tiểu khê lại không thể tìm không có bạn lữ thành niên giống được chờ nàng, nếu là như vậy làm trường phong thấy, còn không được sửa chữa nàng cho nên chỉ có thể làm hòn đá nhỏ trở nàng đi. Tiểu Đường quả thấy Tiểu Khê trong tay lấy ra tới mũi tên nhỏ. ở Trường Phong phía trước đem mũi tên nhỏ cướp được chính mình trong tay, qua lại lật xem, chính là này đem nho nhỏ đổ vật thế nhưng có thể bắn ra như vậy mạnh mẽ mũi tên, lập tức liền đem hất dao, Long Thú hai mắt thục mù. ở Tiểu Đường quả xem xong rồi sau, Trường Phong mới tiếp nhận này đem mũi tên nhỏ, trong ngoài nhìn một lần, cũng cảm thấy cái này mũi tên nhỏ phi thường thần kỳ. Tiểu Khê đi đến Phượng Nguyên trước mặt thế hắn canh chừng, làm đã tò mò liên tiếp chiều bên này xem Tiểu Phượng Nguyên, qua đi cùng kia hai cái chưa hiểu việc đời cha con, cùng nhau nghiên cứu kia đem mũi tên nỏ. 273 dọn đến Bắc Sơn ở tạm. Bắc Sơn hôm nay, trường phong Tiểu Khê mang theo mấy chục hào thú nhân, bị diễm thỉnh tới rồi Bắc Sơn lánh địa. Diễm đem sở hưu ở tại Bắc Sơn thú nhân, đều tụ tập ở Sơn Quốc hạ một mảnh trên đất bằng, tuyên bố chính mình không hề là này phiến lãnh địa lĩnh chủ. Hắn lại đem đứng ở chính mình bên cạnh trường phong giới thiệu cho, Bắc Sơn lãnh địa cư trú gần 4000 nhiều thú nhân, đây là chúng ta Bắc Sơn lãnh địa về sau tân lĩnh chủ. Diễm nói mới vừa nói xong, phía dưới đứng Bắc Sơn thú nhân, tựa như tạc nổi nhiệt du một trận ồn ào nghị luận sinh không dứt bên hai. Có thú nhân lớn tiếng hỏi, Diễm lĩnh chủ, ngươi vì cái gì hảo hảo đem lĩnh chủ chi vị nhường cho một cái chạy nạn tới thú nhân lĩnh chủ, chúng ta không phục cũng không tiếp thu. Trong đó nói to làm ồn ào nhất kiêu ngạo mấy cái hùng thú nhân chính là mấy ngày hôm trước ở trong chiến đấu chạy nhanh nhất mấy cái thú nhân. Bọn họ sợ trường phong tiếp nhận này phiến lãnh địa, bọn họ này đó lúc trước ở núi lớn gian lâm trận bỏ chạy thú nhân, sẽ càng không nhận người đãi thấy, về sau cũng rất khó lại được đến trọng dụng. Như vậy bọn họ ở thú nhân quần thể chung, cũng sẽ không được đến dị vãng tôn kính cùng ưu đãi. Diễm nhìn trường phong liếc mắt một cái, hắn chỉ có thể đem lĩnh chủ chi vị nhường ra tới, đến nỗi muốn như thế nào thu phục này đó thú nhân, còn muốn xem trường phong bọn họ chính mình Liên tính hắn hiện tại cường ngạnh đem này đó không an phận thú nhân áp xuống đi, về sau trường phong bọn họ ở tại cái này lánh địa, cũng sẽ thu được không công bằng đái ngộ cùng xa lánh, thậm chí có một ít không tốt nghị luận thanh âm. Nếu là nói như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền đem chuyện này cấp giải quyết, bọn họ dọn lại đây cư trú cũng có thể thư thái một ít. Trường phong tưởng cùng Diễm giống nhau, không đem này đó ái chọn sự thú nhân, hung hăng chèn ép một phen, bác Sơn này phiến lánh địa về sau trụ sẽ không an ổn vì thế trường phong nhìn thoáng qua bị từ sông ngầm cửa động đổi về tới kinh thương trong ánh mắt ý tứ làm kinh thương nháy mắt đã hiểu sau đó kinh thương đi ra bọn họ đội ngũ đối với kêu loạn đám người trường giống lên một tiếng đinh hai nhức gốc giống lên một tiếng làm phía dưới khô trên cỏ đứng thú nhân lập tức an tĩnh xuống dưới kinh thương thanh âm rất lớn bảo đảm mỗi một cái bắc sơn thú nhân đều có thể nghe thấy đại gia an tĩnh một chút bắc sơn linh chủ diễm trí tuệ rộng lớn tự nguyện đem bắc sơn làm chúng ta cư trú một cái tuyết quý Tuyết quý sau chúng ta sẽ mau chóng dọn ly Bác Sơn lãnh địa, đến lúc đó chúng ta sẽ đáp ứng, Bác Sơn lĩnh chủ diễm đưa ra một cái nguyện vọng, chỉ cần chúng ta ngạo tuyết bộ lạc, có thể làm được, chúng ta đều sẽ đồng ý. Kinh thương lời nói, đây cũng là trường phong cùng hắn mang đến một ít thú nhân, thương lượng sau mới quyết định, rốt cuộc bọn họ đi người khác lãnh địa cư trú một đoạn thời gian, còn muốn nhân ra đem lĩnh chủ chi vị cũng nhường ra tới, làm như vậy sự cũng quá không chú ý. Kinh thương lời nói làm diễm ngần ra, Ngày đó không phải nói tốt làm trường phong tới ngồi bác Sơn lĩnh chủ, như thế nào hôm nay biến chỉ là tới bác Sơn ở tạm. Diễm có chút sốt ruột nói, trường phong lĩnh chủ, ngày đó không phải nói tốt làm ngươi ngồi cái này bác Sơn lĩnh chủ, ta là thật sự không muốn lại ngồi cái này lĩnh chủ. Trường phong lại nghiêm túc lắc lắc đầu, chúng ta đã tìm hảo địa phương, thực mô sẽ kiến tạo một tòa thành chỉ cư trú, chỉ là thời gian có điểm khẩn, sợ tuyết quý trước xong không được công, lúc này mới tưởng ở ngươi bác Sơn ở tạm một cái tuyết quý. Diễm tuy rằng không biết cái gì gọi là thành trì, nhưng là hắn hiện tại thực sùng bái Trường Phong, đồng dạng đều là dẫn dắt mấy ngàn thú nhân lĩnh chủ, hắn dẫn dắt thú nhân lại mỗi người anh dũng thiện chiến. Chính mình dẫn dắt một đám thú nhân giống được, gặp được nguy hiểm chỉ biết chạy trốn, các túng như hèn nhát. Hiện tại nghe Trường Phong nói về sau muốn cư trú cái gì thành trì địa phương, hắn tưởng nhất định là một cái thực tốt cư trú nơi, hắn đang muốn nói chính mình cũng tưởng gia nhập. Liền nghe được một cái quen thuộc chán ghét thanh âm. Trước nay không nghe nói qua có thú nhân cư chú cái gì thành trì, đừng đến lúc đó đánh mấy cái hầm ngầm, giống chuột thú giống nhau, chui vào ngầm cư chú đi. Trường phong thanh lánh lánh nhìn đột nhiên xuất hiện một đám thú nhân, cũng không có suốt ruột nói chuyện, hắn không nói gì, mang đến người cũng chỉ là phẫn nộ nhìn này đàn không thể hiểu được thú nhân. Trong lúc nhất thời trong không khí an tĩnh như yên tĩnh đêm tối giống nhau, tích thủy có thể nghe. Minh dạ đánh ra đứng ở phía trước thân hình cao lớn nhất trường phong, thấy trường phong diện mạo, Minh dạ sắc mặt càng âm trầm. Hắn vẫn luôn rắc cái này thú nhân đại lục không còn có người, so với hắn lớn lên còn muốn anh tuấn đẹp giống được, không nghĩ tới lúc này chính hắn đều không thể che lại lương tâm nói, trước mặt cái này giống được không hắn lớn lên Tuấn Mỹ. Cái này làm cho có chút tự luyến minh dạ tâm linh thượng đã chịu trăm triệu điểm bị thương, hắn tuyệt không có thể làm như vậy so với hắn đẹp giống được tồn tại. Lúc này hắn trong mắt hung quang tất hiện, một bộ muốn đem Trường Phong bẩm thay vạn đoạn bộ dáng. Lúc này Bắc Sơn lĩnh chủ Diễm đã tức giận lại thất vọng, bọn họ Bắc Sơn Ly Đông Sơn cũng không gần. Minh dạ đã đến, chỉ có thể thuyết minh bọn họ Tây Sơn có thú nhân, âm thầm đi thông chi Đông Sơn thú nhân, mới có vừa rồi một màn. Diễm sắc mặt âm U nói, Minh dạ, ta nhớ rõ, ta nhưng không có mời ngươi tới Bắc Sơn. Không có người khác lãnh địa linh chủ mời, ngươi như vậy mang theo người, tự tiện xông vào ta lánh địa, ngươi có phải hay không muốn khơi mào chiến đấu. Nghe được diễm chất vấn, Minh dạ nghiêng đi mặt tiêu ngạo lộ ra một mặt ta cười, ha, diễm linh chủ ngươi không phải gặp được sự tình chỉ biết sau này trốn. Lúc này có phải hay không cùng Tây Sơn hạ kia lao đông Tây giống nhau, cảm thấy chính mình tìm được rồi chỗ dựa, liền không đem ta đặt ở trong mắt. Minh dạ dùng khỏe mắt quét trường phong liếc mắt một cái, gác y nói, ngươi còn không biết đi. Tây Sơn đam kia nhược kê thú nhân, vừa rồi lao tử đã dẫn dắt người, đem bọn họ cấp thu, hiện tại Tây Sơn là lao tử lãnh địa. Minh dạ nói làm trường phong ánh mắt co rụt lại, hắn đáp ứng quá Tây Sơn lĩnh chủ hạ, muốn che chở Tây Sơn thú nhân. Nguyên bản Trường Phong cũng không tưởng ở người khác trên lãnh địa khơi mào chiến tranh, cái này chỉ sợ cũng không phải do chính mình, cái này thú nhân gần nhất Trường Phong liền nhận ra tới. Người này chính là bọn họ vừa tới nơi này thời điểm, cái kia ở ao hồ biên chiến đấu khi phóng xuất ra hắc ám ăn mòn lực lượng thú nhân giống được. Trường Phong người này không thích nói không giữ lời, lúc trước thu Tây Sơn Hạ đưa cho đồ vật của hắn, đáp ứng che chở bọn họ, hắn liền không thể đối bọn họ không phụ trách nhiệm. Vì thế hắn quay đầu đi nhìn về phía bên cạnh tiểu đường quả cùng vương Nguyên, các người hai cái trở lại trong sân cốc, mang lên người lúc sau đi một chuyến Tây Sơn, nơi đó hiện tại là lãnh địa của chúng ta. Tiểu đường quả, người chính là nơi đó tân linh chủ, bảo hộ chính người lãnh địa, là mỗi một cái linh chủ, tất làm sự tình. Tiểu đường quả nghe được trường phong đem Tây Sơn cho nàng làm lãnh địa, cảm giác lập tức trên vai có gánh nặng, sau đó trịnh trọng gật gật đầu, là, phụ thú, ta nhất định sẽ bảo hộ Tây Sơn cùng Tây Sơn thú nhân. Trường Phong nhìn như thế, ưu tú tiểu Đường Quả, vui mừng vỗ vỗ nàng bả vai. Ân, phụ thú tin tưởng ngươi. Tiểu Đường Quả nhảy lên phượng nguyên thú thân bay lên trời. Trên bầu trời gió thổi khởi nàng tóc dài, mỹ lệ khuôn mặt thượng một bộ anh khí bừng bừng, như trời sinh chiến thần thẳng tiến không lùi biến mất ở mây mù chi gian. Đứng trên mặt đất thú nhân, nơi nào gặp qua như thế diện mĩ tuyệt luân, như tiên tử giống nhau tiểu giống cái, bị chính mình phụ thú phái đi chiến đấu, từng cái kinh ngạc há to miệng nhìn về phía không trung. Chứ bỏ ở núi lớn gian thấy quá tiểu đường quả biến thân chiến đấu sau thú nhân, ngay cả Minh dạ đều giống xem kẻ điên giống nhau nhìn Trường Phong. Trước nay còn không có gặp qua làm giống cái đi chiến đấu thú nhân. 274 Minh dạ bị thương chạy trốn. Tiểu đường quả đi rồi, Trường Phong đối với Minh dạ gợi lên khoẻ miệng, hiện tại đến bên cạnh Tiểu Khê trong lòng run rẩy bởi vì mỗi lần Trường Phong muốn thu thập người thời điểm liền sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Trường Phong biết cái này kêu Minh dạ thú nhân. Thân thể sẽ phát ra một loại hắc ám ăn mòn năng lượng, nhưng là hắn cũng không sợ hãi, không nói nhà mình thỏ con cũng có thể trị liệu loại này miệng vết thương, chính là hắn bản thân thần thú huyết mạch sở phát ra lực lượng, cũng làm theo có thể làm loại này hắc ám ăn mòn năng lượng, đối chính mình phát huy không được hiệu dụng. Trường Phong không hổ là một cái cao ngạo người, chiến đấu trước trước nay bất hòa địch nhân nói vô nghĩa, Kình Thương càng là một người tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm thú nhân, hắn đã hướng tới Minh Dạ đi qua. Kình Thương mới vừa đi hai bước đã bị Trường Phong gọi lại. Ngươi đi đối phó những người khác, cái này để lại cho ta. Trường Phong tuy rằng biết kình thương ở lực lượng thượng đánh cái này kêu minh giả giống được dư giả, nhưng là hắn bản thân cũng không có loại này phòng ngự ăn mòn lực lượng. Cho nên Trường Phong chuẩn bị chính mình làm cái này ngạo mạn thú nhân, nói cho hắn thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng ỉ vào là ác ma thú tương liếu huyết mạch, liền cho rằng không ai có thể đối phó được hắn. Đừng quên có được thần thú huyết mạch thú nhân, là chuyên khắc ác ma thú tồn tại. Trường Phong dùng băng lam hàn khí bao bọc lấy chính mình mỗi đi một bước, trên quả khô đều sẽ rơi xuống vài giọt băng châu. Trường Phong không có biến hóa thành thú thân, cứ như vậy đi bước một chiều Minh Dạ đi đến. Phong cùng lãnh, thượng bọn họ vây quanh Minh Dạ mang lại đây mấy trăm thú nhân, thấy Trường Phong rõ ràng muốn giáo hơn cái này khẩu suất cũng luôn giống được, bọn họ đã đem bãi làm ra tới. Minh Dạ kiêu ngạo ở cảm nhận được Trường Phong trên người phát ra hàn khí khi, trong lòng ngẩn ra, về phía sau lui một bước, lúc này hắn mới có chút minh bạch. Vì cái gì mà khác mấy cái lãnh địa lĩnh chủ sẽ tự nguyện gia nhập cái này giống được dẫn dắt đội ngũ Thậm chí nghe bác Sơn Thú Nhân ở thông chi hắn thời điểm Còn nói diễm lĩnh chủ muốn đem lĩnh chủ vị trí nhường cho cái này chạy nạn tới Thú Nhân giống được Chính mình như thế nào sẽ cho rằng bọn họ săn giết hắc giao long thú sẽ là may mắn Minh dạ chiều bốn phía nhìn nhìn, phát hiện bọn họ tựa như đợi làm thịt sơn dương Bị vây quanh ở trung gian, hiện tại bọn họ muốn rời đi nơi này chỉ sợ không phải chính mình nói tính Là giống được cũng đừng túng trường phong thanh lánh lánh nói. Minh dạ khi nào chịu quá như vậy nhục nhã, hắn ở u nguyệt rừng rậm này phiến, chính là có tiếng hung tàn. Tuy rằng hắn lãnh địa thú nhân không phải nhiều nhất, nhưng là mỗi người đều thực âm hiểm xảo trá, cũng thực thiện chiến. Nếu không này đó thú nhân cũng sẽ không bỏ quên hàm hậu chính trực bạch hiếu, cùng tự mình bảo hộ rất mạnh diễm, còn không phải hắn làm người tàn nhẫn nhất, chưa bao giờ quản bọn họ cướp bóc nhỏ yếu thú nhân đồ vật, cho nên có thể lựa chọn hắn làm lĩnh chủ thú nhân. Lại như thế nào sẽ thiện lương đâu? Đang ở minh dạ có điều lùi bước do dự thời điểm, liền nghe được hắn mang đến người bên trong, có người hung ác nói, minh dạ lĩnh chủ, chạy nhanh đả đảo hắn, đem hắn cả người thịt đều hư thối rớt, xem hắn còn như thế nào kiêu ngạo. Nghe được có thú nhân nói ra ác độc như vậy nói, trường phong mang đến thú nhân cùng bác Sơn những cái đó cùng trường phong bọn họ cùng nhau chiến đấu quá thú nhân, đều như mày. Đã sớm biết đông Sơn thú nhân hung tàn ác độc, thích khi dễ nhỏ yếu, không nghĩ tới bọn họ còn mắt mù. Phân không rõ hình thức. Trường phong không ở cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp liền chiều Minh dạ công tới, không có lại cho hắn do dự lùi bước cơ hội. Minh dạ hỏa cũng bị khơi mào, hắn tản mát ra một trận xương đen, chiều trường phong công kích mà đi. Xương đen đem trường phong vây quanh, Minh dạ lộ ra một cái đắc ý tươi cười, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không phải làm theo bị chính mình xương đen công kích. Không đợi hắn đắc ý bao lâu, trường phong liền lông tóc không tổn hao gì từ trong xương đen đi ra. Hắn đầy người băng làm tựa như một cái vô hình tâm chán, những cái đó mang theo ăn mòn tính xương đen, căn bản là thường tổn không được hắn phân hảo. Minh dạ kinh ngạc nhìn từ chính mình tản mát ra trong xương đen, đi ra trường phong, hắn không nghĩ tới chính mình công kích xương đen, đối cái này thú nhân giống được không dùng được. Ngươi! Ngươi! Ngươi là có được thần thú biết mạch thú nhân? Ha! Hiện tại biết có phải hay không có chút chậm? Trường phong không có trả lời cái này nhảm chán vấn đề, hướng tới Minh dạng. Mang theo phong nắm tay liền đi qua. Minh dạ trừ bỏ dùng chính mình phát ra ăn mòn tính xương đen, công kích thú nhân ngoại, hắn bản thân lực lượng cũng không cường, gặp được trường phong như vậy không e ngại hắn loại này lực lượng thú nhân. Minh dạ liền nhất định phải xui xẻo, một quyền khiến cho hắn đầy mặt nở hoa, té ngã ở rất xa trong đám người. Hắn mang đến người cũng đã bị kình thương cùng diễm bọn họ thu thập mặt mũi bầm dập, từng cái túng tựa như chim cút giống nhau, nằm nghiêng trên mặt đất không dám lúc đích. Trường phong bọn họ cũng không phải hung tàn thích giết chóc thú nhân. Cho nên đối này đó tới khiêu khích thú nhân, cũng không có hạ tử thủ, chỉ là cho bọn hắn một cái khắc sâu giao hấn, liền thả bọn họ đi. Đối có được hắc cám ăn mòn lực lượng minh dạ, trường phong nguyên bản muốn phế đi hắn, chẳng qua không đợi hắn ra tay, minh dạ liền hướng tới một cái bạc được chỗ, tán phát một trận xương đen, chạy trốn. Nguyên bản trường phong bọn họ là có thể đổi theo, nhưng là hắn không nghĩ để lại cho U Nguyệt rừng rầm nơi này thú nhân, bọn họ gần nhất liền khi dễ nơi này nguyên trụ thú nhân ấn tượng. Rốt cuộc minh giả cũng không có đối bọn họ làm ra cái gì thực chất tính thương tổn, nếu bọn họ làm quá tuyệt, liền sẽ cho người ta lưu lại khi dễ người cảm giác. Hơn nữa năm nay bọn họ còn cần ở Bắc Sơn ở nhờ một cái tuyết quý, không thể cho người khác lưu lại loại này không tốt ấn tượng. Trường phong bên này giải quyết, tiểu đường quả cùng Phượng Nguyên đi Tây Sơn, cũng chưa muốn bọn họ hai người động thủ, bọn họ đến thời điểm, Tây Sơn thú nhân đã đem minh giả lưu tại nơi đó trông coi thú nhân, đánh chạy. Chính triều trường phong bọn họ hiện tại cư trú sơn cốc đi đâu, vừa lúc bị tiến đến cứu viện tiểu đường quả cùng phượng nguyên gặp phải một đám người mênh mông quần quận đi tới bắc sơn. Bọn họ tới trên đường còn gặp phải một đám bị thương đông sơn thú nhân, khập khiễng lẫn nhau nâng hướng đông sơn đi đến. Tây sơn lòng thú nhân cái kia thông khói nha. Trường kỳ bị đông sơn cướp bóc gắp bách tây sơn thú nhân, cuối cùng cảm giác được gáp lực ở ngực kia cổ nghẹn khuất khí, tản ra một ít. Từng cái thật muốn thừa dịp bọn họ bị thương thời điểm đi lên đánh bọn họ một đốn. Bọn họ ngày thường ỷ vào chính mình thân thể khỏe mạnh, lực lượng so với bọn hắn cường đại. Nhưng không thiếu khi dễ bọn họ Tây Sơn thú nhân. Bên này mấy cái đỉnh núi động tĩnh, cuối cùng cung kinh động Nam Sơn Bạch Hiếu, chờ hắn mang theo người chạy tới thời điểm, liền nghe nói Đông Sơn lĩnh chủ minh dạ tới nơi này khiêu khích Trường Phong bọn họ, đã bị Trường Phong đánh chạy chối chết. Bạch Hiếu liền biết sẽ có như vậy một ngày, lúc ấy Trường Phong lĩnh chủ đức bọn họ thương lượng săn giết hắc giao Long Thú thời điểm. Minh dạ lĩnh chủ ý vào chính mình có một loại tà ác lực lượng, nói những cái đó phi thường tiêu ngạo vũ nhục người lời nói, liền chú định sẽ có như vậy cái kết cục. Nếu mọi người đều tới, Diễm Lam Bắc Sơn lĩnh chủ tưởng tượng trường phong giống nhau, là một cái lãnh địa chủ nhân, lưu lại đại gia ở Bắc Sơn nơi này ăn cơm. Phái người đi núi lớn gian sông ngầm mang nước trở về, lại phái người đi u nguyệt rừng rậm bắt giữ con ngồi, trường phong cùng bạch khiếu nguyên bản muốn cự tuyệt rời đi, cũng bị Diễm Cường giữ lại. Trường phong cùng bạch khiếu cũng từng người phái chính mình mang đến người, cùng bác Sơn thú nhân cùng đi ưu nguyệt rừng rậm đi săn đi. 275 kiến thành trì. Trường phong cùng tiểu khê mang theo 4.000 nhiều thú nhân, ở vài ngày sau chính thức dọn đến bác Sơn ở tạm, bác Sơn cư trú hoàn cảnh vẫn là tương đương tốt, đại bộ phận cư trú Sơn Động, đều là hướng dương mặt. Trường phong đem toàn Sơn giáp thú nhân đều lưu lại, đào đào tạm thời cư trú Sơn Động, như vậy Sơn Động không cần đào có bao nhiêu thật nhiều mỹ chỉ cần có thể làm cho bọn họ cư trú một cái tuyết quý là được. Chính hắn mang theo đại bộ phận thú nhân, cầm tiểu khê thiết kế ra tới thành chi đồ, đi kia khối bình thản cao điểm thượng, chuẩn bị kiến tạo bọn họ trong lý tưởng gia viên. Tiểu khê cũng không có nhàn rỗi, giống được nhóm khuôn bắc cục đá, đi núi lớn gian sông ngầm trở thủy trở về, nàng liền mang theo tương đối cường tráng giống cái, cùng bùn cấp giống được nhóm xây tường thành dùng. Giữa chưa nghỉ ngơi khi giống cái nhóm đau lòng giống được nhóm làm việc nặng quá mệt mỏi. Cũng đem thịt nướng nấu cơm sự tình tiếp nhận tới, chỉ vì làm giống được nhóm nghỉ ngơi nhiều một hồi. Giống được nhóm thấy giống cái như vậy vì bọn họ suy nghĩ, đau lòng bọn họ, từng cái trong lòng bị ấm nhiệt huyết sôi trào. Có đôi khi bọn họ làm việc vội, nhà mình ngại con còn sẽ đem thủy bưng cho bọn họ uống, đem đám kia ra giày thịt béo giống được nhóm cảm động làm việc càng có kính. Chỉ nghĩ đem tường thành kiến lại cao lại hậu, làm chính mình ra giống cái cùng ấu thể có thể càng an toàn ở tại bên trong. Ở chỗ này làm việc không ngừng trường phong bọn họ mang đến thú nhân, bởi vì Bạch Thiếu, Diễm Cùng Hạ nghe xong trường phong miêu tả, cũng cảm thấy thành trì kiến hảo sau sẽ so sơn động càng tốt cư trú. Cho nên bọn họ cũng gia nhập trường phong kiến tạo đội ngũ. Trường phong cùng Tiểu Khê tính ra một chút, cứ như vậy bọn họ cái này thành trì kiến hảo sau, ngay từ đầu và ở chỉ sợ cũng phải có hai vạn thú nhân tả hữu. Trải qua đại gia thương lượng sau, bọn họ lại đem thành trì diện tích mở rộng, ở Tiểu Khê tính toán hạn cái này thành trì kiến hảo sau Cơ bản có thể cất chứa hạ năm và người. Bên trong không gian rất lớn, tiểu khê có hiện đại người tư tưởng. Bên trong có sân bóng, sân bóng rổ, các loại hoạt động trung tâm. Tiểu khê còn mân mê ra tới gạch cùng ngói, này đó không phải nàng lúc này làm được. Sớm tại rừng sương ngủ, thiêu gốm xứ thời điểm nàng liền làm ra tới ngói, tưởng chính là có một ngày kiến tạo chính mình tâm tâm niệm niệm thành chỉ khi dùng. Trường phong phân ra một đám người đi núi lớn gian móc ra hầm trú ẩn, bắt đầu thiêu chế ngói, bởi vì nơi này ly sông ngầm gần. Thiêu chế ngói yêu cầu đại lượng thủy. Bọn họ một đoạn này thời gian sở hữu giống đực đều không cần đi đi săn, bởi vì ao hồ nơi đó đã khô khóc không có thủy, toàn bộ đông sơn thú nhân muốn uống nước, phải lấy con mồi tới sông ngầm nơi này đổi, hơn nữa một đại con mồi, chỉ có thể đổi nửa số nước. Đây là lúc trước bọn họ không muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm, tới săn giết hắc giao lòng thú đại giới. Tây Sơn, Bắc Sơn, Nam Sơn hơn nữa trưởng phong bọn họ mang đến 4.000 nhiều thú nhân, trải qua tiểu khê thống kê. Tổng cộng là 1.9356 cái thú nhân. trừ bỏ giống cái cùng ấu tể, có thể làm việc tổng cộng có 1.2658 cái giống được. Chư bỏ núi lớn gian thiêu ngói, núi rừng gian chặt cây mục, còn có lưu tại Bắc Sơn Đảo Cư trú Sơn Động giống được, nơi này gần có vạn nhiều thú nhân ở Kiến Tường Thành. Lão nhân ấu tể, giống cái mỗi người đều các tư này trước, núi lớn hòa thuận mang theo láo thú nhân giống được ở núi lớn gian thiêu ngói, đám tiểu ấu tể ở tiểu hoa gia tiểu nam Sơn dẫn dắt hạ cấp làm việc giống được đoan nước uống lấy đồ vật giống cái nhóm ở tiểu khê dẫn dắt hạ làm gắng sức có khả năng cập sự tình nơi nào yêu cầu liền đi nơi nào thậm chí có mấy cái giọng nói tốt còn bị tiểu khê giáo hội ca hát ngẫu nhiên còn cấp những cái đó làm việc mệt mỏi giống được nhóm sướng thượng mấy giọng nói giảm bớt một chút mệt nhọc ở lam tường thành thời điểm tiểu khê khiến cho bọn họ đào làm xuống nước thông đạo thâm mương như vậy thành trì kiến hảo sau mới sẽ không bởi vì trời mưa còn có tuyết quý sau hòa tan tuyết thủy khi Trong thành hội tụ tập đại lượng dòng nước Tuy rằng kiến tường thành thú nhân rất nhiều Lực lượng cũng rất cường đại Nhưng là tường thành phải làm lại cao lại hậu Phòng ngừa đồng dạng sức chiến đấu hung ác dã thu sống tới Tại như vậy nhiều thú nhân dưới tình huống Cũng kiến tạo mau 3 tháng Mới đem tường thành kiến hảo Lúc này đã đến sương quý Thực mau tuyết quý liền phải tiến đến Thành trì phong ốc là không kịp kiến tạo Tiểu khê, trường phong còn có bạch hiếu Diễm, hạ dẫn theo thú nhân đứng ở trên tường thành Tuy rằng bốn phía bởi vì khô hạn cảnh sắc thập phần hoang vu, nhưng là bọn họ vẫn là cảm giác được một loại cảm giác thanh tựu Như vậy một cái to lớn tường thành là bọn họ chính mình thân thủ kiến tạo, sang năm đêm ở chỗ này đắp lên rất rất nhiều phòng ốc, lúc sau nơi này chính là bọn họ gia viên. Tiểu khê thiết kế đồ bọn họ đều có xem qua, mỗi một đống phòng ốc đều có rất nhiều phòng, sân cũng thập phần đại, bên trong có thể trồng hoa, trồng rau, còn cấp tiểu hấu tể lưu lại ngoạn nhạc chẳng. như vậy ra ai bất kỳ vọng sớm một chút có được. Bạch Khiếu cùng diễm, hạ thập phần may mắn chính mình làm người không có như vậy ngạo mạn tự đại, nếu giống minh dạ giống nhau tự nhận là có lực lượng cường đại, liền kiêu ngạo tùy ý khiêu khích người khác, có lẽ cùng đồng sơn thú nhân giống nhau, không chỉ có lĩnh chủ minh dạ bị thương chạy trốn. Ngay cả hắn lãnh địa những cái đó ngày thường ái khi dễ người khác thú nhân, cũng bởi vì chính mình vô chi trả giá đại giới, mỗi lần phải dùng rất nhiều con mồi cùng đồ ăn mới có thể đổi đến bọn họ yêu cầu nguồn nước. Mắt thấy thiên từng ngày lạnh xuống dưới, Trên cây là cây sôi nổi rơi xuống, trên mặt đất vốn là bởi vì khô hạn khô vàng tiểu thảo, bị cuồng phong cuốn càng thêm thê lương. Tiểu khê dẫn dắt giống cái tận lực ở hoang dã tìm kiếm một ít thực vật lớn lên bộ rễ, như khoai làng, khoai tây, ma khoai. Này đó miễn cưỡng có thể làm đồ ăn đồ vật. Giống được nhóm bởi vì một đoạn này thời gian còn không thể chứa đựng con ngồi, cho nên đại đa số đều ở thành trì kiến cống thoát nước, số ít đi ra ngoài nơi nơi tìm kiếm có thể chứa đựng đồ ăn. Hôm nay tiểu đường quả cùng Phượng Nguyên dẫn dắt chim bay thú nhân đội ngũ, đi bờ biển đổi mối đã trở lại, theo bọn họ cùng nhau trở về, còn có bờ biển thú nhân lĩnh chủ á. Chờ đến buổi tối tiểu khê cùng trường phong mang theo người trở về thời điểm, thấy trước kia ở rừng sương ngủ vẫn luôn cùng bọn họ trao đổi mối ăn á hai người đều thật cao hứng. Rốt cuộc ở trường kỳ trao đổi mối ăn ở Trung Trung, bọn họ đã trở thành thực tốt bằng hữu. Á thấy bọn họ hai cái cũng thật cao hứng, vội vàng đi đến trước mặt nói, trường phong lĩnh chủ. Tiểu khê vui y địa đại, ta lại muốn tới quấy rời. Đi theo trường phong mặt sau mánh cùng phong bọn họ cùng Á, ở mười mấy năm ở Trung Trung cũng rất quen thuộc, đi đến trước mặt cho Á một quyền, cười ha ha nói, tiểu tử ngươi, chính là quỷ tâm nhắn nhiều, lần này lại muốn cho chúng ta lấy ra cái gì thứ tốt cùng ngươi trao đổi mối ăn. Á đồng dạng cũng cấp tháo hán tử mánh một quyền, mỉm cười nói, lão mãnh lần này ngươi nhưng đã đoán sai, ta nghe tiểu đường quả cùng Phượng Nguyên nói, các ngươi đang ở kiến tạo một chỗ rất lớn thành trì về sau chuẩn bị ở bên trong trường kỳ cư trú. nghe nói kiến hảo sau bên trong không chỉ có phòng ốc sân rộng mở, hoàn cảnh tuyệt đẹp, cư trú thoải mái, ở thành trì sinh hoạt còn phi thường an toàn, ngay cả tiểu hấu tể đều có thể tùy tiện chạy động, cũng không cần có người lúc nào cũng đi theo, sợ bị rã thú ngầm đi. bởi vì các ngươi kiến tạo ra tốt như vậy cư trú hoàn cảnh, cho nên lần này ta tới là muốn cho trưởng phong lĩnh chủ cùng tiểu khê giữ lưu bảy cái phòng ốc, đợi cho tuyết quý sau bờ biển không thể phơi muối ra liền dẫn dắt bờ biển thú nhân, tới nơi này độ tuyết quý. Các ngươi nơi này ly chúng ta bờ biển rất gần, ước chừng 5-6 thiên lộ trình, như vậy chúng ta cũng không cần ở bờ biển vượt qua dài lâu, ở mức, rét lạnh tuyết quý. Đương nhiên, làm thu lao, chúng ta sẽ đem mối ăn thấp hơn một nửa giá cả, cùng ở tại thành trì thú nhân gia đình, tiến hành trao đổi, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. 276 Á đã đến. Trường Phong cùng Tiểu Khê nghe xong Á nói trao đổi điều kiện. Hai người ở trong lòng dự đánh giá một chút, đều thực tâm động. Rốt cuộc bọn họ hiện tại không đến hai vạn người, mà bọn họ kiến tạo thành trì, lại có thể cất chứa bảy tám vạn người, ở bắt đầu dự đánh giá năm vạn người thành trì, bọn họ lại mở rộng một vòng, nếu quy hoạch hảo một chút, chú mười vạn thú người không thành vấn đề. Á cấp ra điều kiện quá làm nhân tâm động, về sau bọn họ đều lấy một nửa giá cả cùng trong thành thú nhân trao đổi, kia nhưng tỉnh không phải nhỏ tí kẹo vật tư. Lần này giao dịch chung. Bọn họ chỉ cần ở tuyết quý cho bọn hắn một cái ấm áp chỗ ở, á bọn họ nhìn chúng càng là ở tuyết quý tòa thành trì này tường thành, cho bọn hắn mang đến an toàn. Bờ biển cư trú hoàn cảnh cũng không phải thực hảo, đặc biệt là rét lạnh tuyết quý, không chỉ có đại tuyết mang cho bọn họ bồi dối, còn có ẩm ướt không khí, không chỗ không ở khiêu chiến bọn họ thần kinh. Trước kia là không có cách nào bọn họ không ở tại âm lạnh ẩm ướt bờ biển, không chỗ để đi, hiện tại bởi vì nghe tiểu đường quả bọn họ nói. Bọn họ nơi này kiến tạo ra như vậy kiên cô an toàn thành trì, cho nên mới sẽ đi theo đi vào nơi này, hy vọng có thể ở bọn họ kiến tạo hảo thành trì sau, bờ biển thú nhân ở không phơi muối mùa, có thể đi vào nơi này vượt qua một cái an toàn ấm áp tuyệt quý. Cuối cùng trường phong cùng tiểu khê đồng ý á yêu cầu, bởi vì á cũng làm ra một cái làm cho bọn họ không thể không đồng ý quyết định, á quyết định mang theo bờ biển thú nhân cũng gia nhập bọn họ tân kiến thành trì, khê tuyết thành. Bởi vì đây là trường phong vì hắn sinh mệnh hai cái quan trọng nhất người kiến tạo thành trì, cho nên cũng lấy tiểu khê cùng tiểu đường quả đại danh diệp ngạo tuyết, lấy trong đó cuối cùng một chữ mệnh danh thành trì. Á ở được đến khẳng định hồi đáp sau đi nhìn bọn họ kiến tạo lên tường thành, cao lớn to lớn tường thành, đem một cái rộng lớn bình nguyên cao điểm vòng ở trong đó, chắc không được trường phong lĩnh chủ cùng tiểu khê vui y sẽ đáp ứng bọn họ thỉnh cầu, nguyên lai like cái này thành trì kiến hảo sau lớn như vậy. Xem xong bọn họ về sau muốn cư trú thành trì sau Á ở Úng Nguyệt rừng rậm nơi này ở một đêm, liền lãnh chính mình mang đến bờ biển thú nhân cáo từ đi trở về. Trước khi đi thời điểm Á luôn mãi mời Trường Phong cùng Tiểu Khê bọn họ có thời gian nhất định phải đi bờ biển làm khách, Trường Phong thấy Tiểu Khê đối đi bờ biển rất có hứng thú, vì thế gật gật đầu đáp ứng rồi. Á đi rồi không lâu thiên liền lạnh, hô hô gió bắt bọc kẹp tuyết viên rơi trên mặt đất, mấy ngày nay đi trông coi sông ngầm nguồn nước thú nhân, cũng bị Trường Phong kêu trở về mắt thấy đại tuyết liền phải tiến đến săn thú nhật tử sắp bắt đầu kia còn có dư thừa thú nhân đi trông coi nguồn nước lại nói hạ tuyết sau nơi nơi đều có thủy dùng ai cũng sẽ không nốc chạy như vậy thật xa liền vì để một số nước u nguyệt dừng rậm nơi này tuy rằng không có rừng xương mù nơi đó khô hạn như vậy tàn nhẫn nhưng là các con vật đồng dạng tụ tập ở u nguyệt dừng rậm chỗ sâu nhất vì ở đi săn trong quá trình tránh cho có những cái đó lực lượng nhược thú nhân bị thương trường phong quyết định năm nay dẫn theo đại gia cùng nhau săn thú ấn đi nhân số phân phát con ngùi. Bởi vì mưa thuận gió hòa năm, lực lượng tương đối nhược thú nhân, còn có thể ở rừng rậm bên ngoài đi săn, như vậy tương đối nguy hiểm sẽ tiểu rất nhiều. Nhưng là này hai năm chung không chỉ có con ngùi tụ tập ở rừng rậm chỗ sâu trong, lũ dã thú tương đối cũng trở nên phi thường dẻo hoạt cùng dũng mãnh, cho nên trường phong mới làm quyết định này. Tiểu khê cũng giống trường phong đề qua vấn đề này, giống tại đây loại thai năm bên trong, lực lượng cường đại thú nhân còn có thể bao dung, trợ giúp lực lượng nhỏ yếu thú nhân săn thú. Nhưng nếu về sau thời tiết khôi phục bình thường, chỉ sợ những cái đó lực lượng cường đại thú nhân, liền không quá nguyện ý Trường Kỳ giúp đỡ này đó lực lượng nhỏ yếu thú nhân, bắt giữ đồ ăn. Đạo lý này Trường Phong cũng hiểu, hắn cũng không thể cưỡng bách những cái đó lực lượng cường đại thú nhân, ở tự nhiên hoàn cảnh khôi phục sau, lại giúp những cái đó lực lượng nhỏ yếu thú nhân nuôi sống cả nhà. Lúc ấy nhìn Trường Phong nhăn lại mày, Tiểu Khê nói vấn đề này nàng sẽ nghĩ cách giải quyết. 277 Gian nan nhật tử Trường phong dẫn theo chính mình từ rừng sương mù mang đến 3.000 nhiều thú nhân giống được, mỗi ngày sen kẽ ở hung nguyệt rừng rậm bắt giữ con ngồi. lực lượng cường đại thú nhân trường phong dẫn theo săn thú giá thú, lực lượng nhược thú nhân, mỗi ngày phụ trách đem con mồi vận chuyển trở về, đi thêm phân phối. Mặt khác mấy cái đỉnh núi thú nhân, thấy trường phong bọn họ đi săn như thế dũng mãnh, sôi nổi tâm sinh hâm mộ, tuy rằng như vậy mạnh yếu thú nhân kết phường đi săn phân phối, lực lượng cường thú nhân tất nhiên sẽ có hại, nhưng là bọn họ mỗi ngày phân con ngồi. Cũng không thể so bọn họ đơn độc đánh thiếu. Muốn nói đi săn có hại, kia còn phải số trường phong ra, trường phong bản nhân liền không cần phải nói, liền nói kinh thương, phượng nguyên cùng tiểu đường quả, bọn họ ai mà không lực lượng cường đại đi săn cao thủ. Sở dĩ trường phong dẫn dắt đội ngũ, không có người đối như vậy phân phối đưa ra ý nghĩa, cái này cũng là rất lớn nguyên nhân. Mặc kệ trường phong bọn họ như thế nào nỗ lực, cái này tuyết quý trước săn thu kỳ, bởi vì khô hạn con mồi biến thiếu. Bọn họ vẫn như cũ không có đánh tới cũng đủ đồ ăn quá tuyết quý. Tiểu khê dẫn dắt giống cái đội ngũ, cũng tìm được rất nhiều thực vật dễ cây, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể ăn, bọn họ đều thu lưu trở về. Tiểu hoa còn cùng tiểu khê nói dơ nói, tiểu khê hiện tại trừ bỏ thấy. Hai mắt còn tính bình thường. Hiện tại chỉ cần thấy có thể ăn đồ vật, hai mắt liền cùng nhà nảng trưởng phong giống nhau phát ra làm quang. Sú tiểu hoa, người mới ăn cái kia. Tuyết quý thực mau tới lâm. Tuy rằng nơi này thời tiết mấy năm không mưa, nhưng là mỗi năm tuyết quý vẫn là sẽ hạ đại tuyết, chỉ là tiểu khê phát hiện mấy năm nay hạ tuyết, đã không có nàng mới vừa xuyên tới thời điểm, hạ như vậy dài. Ngay từ đầu nàng xuyên tới thời điểm tuyết hậu bình đến thú nhân bộ ngực, liền từ 3 năm trước đây Thánh Sơn bùng nổ sau, toàn bộ thú nhân đại lục, lục tục xuất hiện cực độ khô hạ, mỗi năm tuyết rơi lượng cũng ở giảm bớt, năm trước đại tuyết chỉ hạ đến thú nhân phần eo. Nơi này thú nhân bởi vì không có phát hiện than đá, còn ở tiếp tục dùng tiểu khê lúc trước phát minh than tuổi. Đương nhiên trường phong đã ở hạ nơi đó đã biết, nơi nào có than đá, nhưng hắn năm nay cũng không có dẫn dắt thú nhân đi thải đào, Cũng cùng ở tại nơi này thú nhân giống nhau, thiêu chế than tuổi sử dụng. Cái này tuyết quý chú định là một cái gian nan mùa lạnh, không chỉ có bọn họ lúc trước đào chỉ là ở tạm sơn động, cũng không như vậy hảo trụ. Bởi vì cái này tuyết quý quá lãnh trường phong liền không làm tiểu khê ra quá sơn động vài lần, vẫn luôn làm nàng hoạt động ở giường sưởi thượng. Ngay cả buổi tối ngủ, hắn cũng tận lực đem tiểu khê vòng ở chính mình trong lòng ngực. Cái này tuyết quý không chỉ có bọn họ trụ hoàn cảnh không tốt, hơn nữa đồ ăn còn thiếu thốn, tiểu khê ra còn hảo, bởi vì tiểu đường quả trong không gian, còn có mấy vạn cân lương thực. Chỉ là nơi này thú nhân thật sự quá nhiều, mấy vạn cân lương thực nếu phân phối nói, một nhà cũng liền mấy cân, còn chưa đủ tắc cái răng, hơn nữa cũng không hảo giải thích lương thực xuất xứ. Bởi vì năm nay toàn bộ tuyết quý các thú nhân chính là cảm xúc đều tương đối hạ xuống. Ngay cả không thiếu ăn uống tiểu khê một nhà, cũng không giống năm rồi như vậy vui vẻ lung lay. Mỗi ngày kình thương cùng Phượng Nguyên vẫn là sẽ đi tiểu đường quả trong sân đậu, bồi nàng nói chuyện thiếm, cũng không giống năm rồi như vậy hi hi ha ha đánh bài, vui vùa ấm ý. Nhật tử cứ như vậy từ ngày quá khứ. Chỉ là ở tuyết quý cuối cùng khi, có mấy nhà thú nhân quá nhiều, đã tới rồi đạn tận lương tuyệt thời điểm, tiểu khê ra bởi vì có lương thực, liền đem chính mình ra dư lại con ngồi đại bộ phận, phân cho mặt khác một ít tuyệt lương gia đình. Nơi này liền có tiểu hoa ra. Bởi vì nhà hắn giống được quá nhiều, tiêu hao đồ ăn cũng màu hơn nữa trong nhà đều là một đám tùy tiện thú nhân, không có một cái có dự tính, cho nên liền tính nhà hắn ở ngay từ đầu phân phối con ngồi cũng không thiếu, cuối cùng cũng thành tuyệt lương nhân ra. Này vẫn là hòn đá nhỏ đã trưởng thành, bởi vì hắn từ nhỏ cùng tiểu đường quả cùng nhau lớn lên, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã chịu tiểu đường quả ảnh hưởng, trong lòng vẫn là có một ít tính toán trước. Ở nhìn thấy trong nhà đồ ăn tiêu hao nhanh như vậy dưới tình huống, kịp thời khống chế phụ thú nhóm mỗi ngày thịt nướng phân lượng, lúc này mới không ở tuyết quý phía trước đem trong nhà đồ ăn ăn xong. Nhà hắn đồ ăn mới khiêng đến tuyết quý cuối cùng giai đoạn. Cho dù như vậy chờ đến băng tuyết hòa tan thời điểm, các thú nhân sôi nổi đi ra ra môn, không khỏi liếc nhau, trong lòng tràn ngập chua sót, bởi vì một cái tuyết quý qua đi, mỗi cái thú nhân gầy cũng chỉ dư lại ra bọc xương. 278 cây giống Tuyết quý qua đi băng tuyết hòa tan thủy hội tụ ở con sông ao hồ bên trong, đói khát một cái tuyết quý thú nhân cùng động vật ở ưu nguyệt rừng rậm tiến hành rồi một hồi liều chết vật lộn, đều thường đem đối phương làm đồ ăn săn giết no bụng. Tiểu khê cùng nàng dạy ra một ít giống cái vu ý ề, mỗi ngày đều sẽ nhận được mấy cái hoặc là mười mấy đi săn khi bị thương thú nhân. May mắn tiểu khê có một cái chữa bệnh không gian, nếu không mấy năm nay khô hạn liền cái dược thảo đều đào không, nàng lấy cái gì trị liệu này đó bị thương thú nhân. Coi như các thú nhân cho rằng năm nay lại là một cái nạn hạn hẳn năm, mỗi ngày cảm xúc hạ xuống, mặt mà ủ mày hế đi tìm đồ ăn thời điểm, không trung đống nhiên tối sầm xuống dưới, mây đen giống như từ nơi xa phía chân trời quần cuộn mà đến, sấm sét âm ẩm. Các thú nhân chẳng nhưng không bởi vì như vậy biến hóa cảm thấy sợ hãi, mà là từng cái đều chạy ra sơn động cao hưng phân chấn nhìn mây đen giăng đầy không chung. Mưa to ở các thú nhân chính là chờ mong chung đúng hạ tới, từng viên đậu nảnh mưa lớn trâu từ trên bầu trời rơi xuống. Tiểu Khê cùng Trường Phong đứng ở trên sườn núi, bên cạnh đứng tình thương, thấy Tiểu Đường Quả cùng Phượng Nguyên cùng mặt khác thú nhân giống nhau, cao hứng cơ chân múa tay ở mưa to chung loạn nhảy. Tiểu Khê đỉnh đầu bị Trường Phong cầm một khối mỏng ra thú, khoác ở trên người, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn đến đối phương trong mắt sung sướng. Là nha! khô hạn lâu như vậy, ai lại không chờ mong trận này mưa to đâu? Trận này mưa to vẫn luôn hạ 5 sáu thiên, sông lớn thủy mạng đi lên, may mắn các thú nhân lựa chọn cư trú Sơn có khi đều là phỏng theo trường phong cùng Tiểu Khê lúc trước lựa chọn tương đối cao sơn cốc cư trú, như vậy mới không bị im. Đương đệ nhất lũ ánh dạng đông chiếu giỏi đại điệu thời điểm, bị mưa to dễ chịu quá rừng cây cùng Tiểu Thảo, chấm rãi nổi lên xanh đậm. Tiểu Khê một nhà làm bộ ra một chuyến xa nhà, trở về thời điểm trường phong bọn họ trên người cóng, rất nhiều ngọt mễ quả, sợi bông như cây giống, cây hồi, gia vị cây mây cảnh, hồng viên quả mầm. Lúc trước Tiểu Khê bọn họ không chỉ có đem chính mình ra sau núi thượng sở hữu lương thực cây ăn quả, trang đến tiểu đường quả vô hạn trong không gian. ngay cả tại chạy nạn nửa đường thượng, phượng nguyên đã từng trở tiểu đường quả cùng kình thương trở về quá rừng sương mù nơi đó, đem một ít nhà người khác ngọt mẹ cây ăn quả còn có một ít mặt khác lương thực mầm, đều rút ra để vào trong không gian. lúc ấy bọn họ liền biết, có lẽ bọn họ muốn đi địa phương, căn bản là không có này đó lương thực, cho nên trước khi đi thời điểm mới có thể mang đi, này đó lương thực chi mầm. bởi vì lúc ấy vì không cho đại gia hoài nghi. Liên tiểu đường quả cùng Phượng Nguyên, kinh thương có thể thực mau bay trở về đi, cho nên bọn họ ba người tuy rằng thực nỗ lực, nhưng là rốt cuộc ít người, bọn họ lặng lẽ đi trở về rất dài một đoạn thời gian, cuối cùng chỉ rút trở về hơn hai và cây. Tuy rằng đại gia kỳ quái tiểu khê ra như thế nào sẽ có nhiều như vậy lương thực cây giống, nhưng là nhà bọn họ đi ra ngoài rất nhiều lần, đại gia tuy rằng đều có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có người thật sự hỏi ra tới. Đặc biệt là lúc đầu đi theo Trường Phong cùng tiểu khê cùng nhau dọn đến rừng sương ngủ. Cùng nhau chiến đấu quá mấy cái thú nhân gia đình, bọn họ càng là vô điều kiện tín nhiệm Tiểu Khê cùng Trường Phong. Còn có hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, Tiểu Khê ra có bí mật Tiểu Hoa cùng Phong bọn họ, càng sẽ không hỏi ra như vậy vấn đề. Bọn họ đại năng giả hậu nhân nhất tộc vận mệnh, vốn dĩ liền cùng đại trí tuệ giả có thiên ti vạn lũ quan hệ, Phong cùng mánh bọn họ vô luận ở chuyện gì thượng đều sẽ ủng hộ Trường Phong, này cũng gián tiếp ở bảo hộ có được đại trí tuệ giả Tiểu Khê. Tiểu Khê nhiều năm như vậy làm được đồ vật đối thú nhân thế giới cống hiến cùng ảnh hưởng, bọn họ đều xem ở trong mắt, cho nên rừng xương mù thú nhân đối bọn họ càng có rất nhiều bảo hộ, kính ngưỡng, trước nay liền sẽ không hoài nghi bọn họ, bởi vì bọn họ biết không quản Vu Yiya đại cùng lĩnh chủ làm cái gì, đều sẽ không hại bọn họ. Dương Tiểu Khê cùng Trường Phong đem sở hữu rừng xương mù mang đến người, đều gọi vào cùng nhau, hơn 2 vạn cây lương thực cùng các loại chi mầm, điểm trung bình cấp mang đến 600 nhiều ra. Bọn họ biết chính mình tưởng không sai. Vô luận trường phong lĩnh chủ cùng tiểu khê vui ở đại làm cái gì, đều là vì bọn họ hảo, bọn họ phải làm, chỉ cần an tâm đi theo bọn họ liền hảo. Mặt khác lãnh địa thú nhân, thấy trường phong cùng tiểu khê người một nhà dẫn theo rừng xương mù tới thú nhân, đi hướng rời thành chỉ không xa trên đất trống, trên núi, bắt đầu trồng trọt trong tay bọn họ cảnh cùng cây cối, đều nghị luận sôi nổi. Bạch khiếu cùng diễm, hạ thật sự tò mò, chạy đến đang ở đảo hố trồng cây mầm trường phong trước mặt, trường phong lĩnh chủ, các người đây là đang làm gì? Này mãn sơn khắp nơi đều là này đó cảnh khô cây giống, các ngươi như thế nào còn ở nơi này trồng trọt cái này. Chuyện ngoài lề. Tân Văn đã khai dị thế khoa cử, nhà cá nữ nghịch tập nhân sinh là một quyển nữ tử nỗ lực thi khoa cử, lương đại quan, có hứng thú các bảo bảo có thể tiến vào duy trì một chút tán tán, cảm ơn. 279 Đông Sơn Cầu Hòa. trương Phong không có dầu dếm, nói cho bọn họ đây là có thể kết ra lương thực cây giống, tuy rằng bọn họ nói cũng đúng. Giã ngoại cũng có rất nhiều có thể ngắt lấy các loại lương thực trái cây, nhưng là những cái đó lương thực trái cây cũng không hội trưởng thành một mảnh, nơi địa phương cũng không tập trung, muốn ngắt lấy còn cần nơi nơi tìm kiếm. Không giống bọn họ chính mình trồng chọn giống nhau, nghe song tiểu khê chỉ đạo, trước kia ở rừng sương mù thời điểm, mỗi nhà đều sẽ có một cái hố phân, bọn họ sẽ đem này đó phân chôn ở cây giống hệ dễ, như vậy tiếp xúc tới lương thực lại no đủ lại hảo, căn bản là không phải những cái đó hoang dại lương thực trái cây có thể so. Hơn nữa chính mình ở loại lương thực, quả mầm tương đối tập trung, ngắt lấy lên cũng tương đối phương tiện, chỉ có bọn họ trải qua qua, mới biết được làm như vậy chỗ tốt. Nghe song trường phong còn có bốn phía thú nhân tự mình trải qua giải thích, mặt khác ba cái nguyên trô ở lĩnh chủ cũng tương đối tâm động. Cùng trường phong đánh một tiếng tiếp đón, vô cùng lo lắng lại chạy về đi, triệu tập chính mình lãnh địa thú nhân, đi mãn sơn khắp nơi tìm kiếm có thể kết ra lương thực cây giống cùng cảnh. Sau đó trồng trọt ở bọn họ tuyển trên núi cùng trên đất trống. Kết quả ở tiểu khê đi ngang qua thời điểm, cho bọn hắn bắt một chậu nước lạnh, đây là vì cái gì lúc trước ở rừng sương mù nơi đó, trồng chọt lương thực mầm thời điểm, muốn thỉnh tiểu khê đi chỉ đạo nguyên nhân. Bởi vì nơi này người không có trồng trọt quá, bọn họ xem hoang dại cây giống lớn lên ở sơn xuyên thượng đều có thể kết ra trái cây, ở bọn họ trồng trọt thời điểm cũng không có chọn địa phương, vô luận cục đá phủng, vẫn là không giải thảo trong đất, bọn họ đào một cái hố liền trong chiều tài. Tiểu khê đành phải từ bỏ chính mình trong tay sống. Chỉ đạo bọn họ muốn tìm một ít phí nhiều vùng núi hòa bình nguyên, như vậy tài ra tới lương thực thụ cùng chi mà mới có thể càng tốt sống, tráng trưởng thành. Không chỉ có như thế, tiểu khê còn đem bọn họ lưu lại đặc đại bắp hạt giống, đậu phộng hạt giống, một ít đồ ăn hạt giống, đều là hoặc nhiều hoặc ít phân cho đại gia, bao gồm mặt khác ba cái nguyên trô ở thú nhân. Rốt cuộc nơi này thú nhân cũng đều là cùng bọn họ cùng nhau kiến tạo quá thành trì tường thành, về sau cũng sẽ dọn đi thành trì trụ, chân chính trở thành trưởng phong lãnh đạo hạ thú nhân. Tuy rằng bọn họ ban đầu lĩnh chủ bạch khiếu cùng diễm, còn có Tây Sơn lĩnh chủ hạ, đều sẽ ở thành trì trở thành quan sự, nhưng là rốt cuộc trường phong mới là thành trì tối cao người lãnh đạo. Tiểu Khê cũng đã nói cho trường phong, thành trì kiến hảo sau khiến cho hắn, nói cho sở hưu ở tại thành trì người, về sau liền tiêu têu hắn thành chủ như vậy bọn họ không chỉ có có này một mảnh lãnh địa, nếu tưởng nói còn có thể đem lãnh địa khuếch đến lớn hơn nữa. Liên ở Tiểu Khê bọn họ cùng mặt khác ba cái lãnh địa thú nhân. Vô cùng náo nhiệt vội vàng trồng trọt thời điểm Đông Sơn Tân tuyển gia lĩnh chủ mang theo người tới nơi này Trường Phong không có tự mình đi thấy bọn họ chỉ là kêu Tiểu Đường quả cùng tình thương đi xem nếu không có việc gì đem người đuổi đi là được bởi vì bọn họ đối Đông Sơn người còn không phải quá thủ Tiểu Đường quả làm người mời đến hạ bồi cùng đi hạ là bản địa thú nhân đối Đông Sơn tình huống thực hiểu biết như vậy ít nhất biết tới chính là ai tính tình thế nào nàng cung bạc phơ ở hiểu biết tình huống sau mới biết được như thế nào ứng đối. Kình Thương thấy tiểu đường quả đâu vào đấy phân phó người làm việc, trên mặt sáng rọi dị thường hấp dẫn người ánh mắt, lại quá một cái tuyết quý, hắn đặt ở đầu quả tim bảo hộ chiếu cố lớn lên tiểu giống cái, liền phải thành niên. Nghĩ đến đây, đã hơn 30 tuổi không cùng mặt khác giống cái tiếp xúc quá thú nhân giống được, Kình Thương không khỏi đỏ mặt, nhìn trưởng thành duyên dáng yêu kiều, vóc dáng đã bình đến chính mình cầm tiểu đường quả, kim hoàng sắc đôi mắt lấp loè khắc thường qua mang. Ly thật xa hạ thấy Đông Sơn tuyển gia tới Tân Linh chủ, liên lặng lẽ nói cho Tiểu Đường Quả tới người này là trước đây đi theo Minh Dạ bên người chó săn thường xuyên sẽ ỉ vào Minh Dạ khi dễ mặt khác thú nhân Tiểu Đường Quả mặt không đổi sắc nghe Hạ đang nói Đông Sơn tình huống đi đến trước mặt thời điểm cái kia Đông Sơn Tân tuyển gia tới Linh Chủ thấy không phải Trường Phong đầu tiên là sửng sốt một chút có lẽ là được đến lần trước giáo hấn lần này không có cao ngạo ngẩng đầu chỉ là khách khi nói Trường Phong Linh Chủ như thế nào không có tới nếu hắn bội nói ta có một số việc chờ hắn có thời gian Ta lại đến nói cũng có thể. Tiểu đường quả không có tiếp hắn nói, chỉ là nói cho hắn, có chuyện gì, liền cùng ta nói đi. Ta phụ thú một đoạn này thời gian đều sẽ rất bận, không có thời gian thấy các ngươi. Nghe được tiểu đường quả nói như vậy, cái kia tân tuyển ra tới linh chủ, trên mặt có trong nháy mắt vặn vẻo cùng phẫn nộ, chỉ sợ là tác vai tác phúc thời gian dài, người này còn không có tiếp thu bọn họ bị đánh bại sự thật, như vậy rõ ràng biểu tình, lúc này còn dám hiển lộ ở trên mặt. Không phải sở liệu lần này nói chuyện vô tật mà chết, cái kia Đông Sơn tân tuyển ra tới linh chủ, ở trước khi đi thời điểm, dùng một loại thực quỷ dị ánh mắt, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, làm tiểu đường quả cùng kình thương trong lòng cảnh giác lên. 280 tránh ở chỗ tối nguy hiểm. Nhìn thấy trường phong cùng tiểu khê sau tiểu đường quả cùng kình thương liền đem Đông Sơn thú nhân ý đồ đến, nói cho bọn họ. Hơn nữa chú trọng nói, Đông Sơn cái kia tân tuyển ra tới linh chủ. Ở trước khi đi thời điểm biểu tình phi thường quá dị, trường phong không nói gì thêm, chỉ công đạo chuyện này từ tiểu đường quả, kinh thương cùng Phượng Nguyên chính mình phòng bị cùng giải quyết. Đến nỗi dùng người nào, biện pháp gì, như thế nào đi phòng bị, giải quyết này đó giấu ở chỗ tối vi hiếp, đều từ bọn họ chính mình tới bố trí. Cảm giác được bị phụ thú tín nhiệm tiểu đường quả rất cao bộ ngực, cao ngạo nâng đầu, lãnh kinh thương cùng Phượng Nguyên, đi nhanh đi tìm hòn đá nhỏ cùng a dung ra cảnh cung bách, còn có lười dông cái tiểu ấm người theo đổi lượng, tiểu. Lam Tam huynh đệ đi. Từ rừng Sương Mù tới tuổi trẻ một thế hệ thú nhân, đều cùng Tiểu Đường Quả tương đối thủ. từ nhỏ cái này Tiểu Ác Ma đã bị nàng phụ thú cùng hai cái người theo đuổi, bình thương cùng Phượng Nguyên, sùng vô pháp vô thiên. Từ nhỏ liền không có cái này Tiểu Ác Ma không dám làm sự, toàn bộ rừng Sương Mù bốn phía cư trú tiểu thú nhãi con, liền không có cùng nàng không từng đánh nhau tiểu giống được. Liên này Tiểu Đường Quả cuối cùng còn thành này đàn tiểu hấu thể nhãi con vương, lúc ấy mỗi ngày Tiểu Đường Quả mang theo nhóm người này hấu thể Không thiếu cấp thành niên thú nhân quái rối, bị tiểu khê cầm gậy ngược ở phía sau đuổi theo. Nay không, tiểu đường quả lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ, liền nghĩ vậy đàn tuổi trẻ một thế hệ tiểu giống được, chuẩn bị tìm bọn họ thương lượng đối sách như thế nào phòng bị Đông Sơn thú nhân đại sứ hư. Trường Phong đem chuyện này giao cho tiểu đường quả, bọn họ liền không lại quảng, hắn là thật sự rất bận, mỗi ngày không chỉ có muốn cho thú nhân đi tìm tân lương thực hẳn giống trở về gieo giống, còn muốn tổ chức thú nhân đi thành trì bên kia tu sửa nước ngầm nói. Như vậy phòng ngừa về sau thành trì, bởi vì hạ mưa to cùng tuyết quý sau hòa tan tuyết thủy tụ tập ở trong thành, làm cho bọn họ theo nước ngầm nói chảy ra thành trì ngoại sông lớn. Bên này tiểu đường quả phái ra tiểu ấm người theo đuổi phi hành thú nhân Lam, thời khác quan sát đến Đông Sơn tình huống. Rốt cuộc ở một cái trạng vạng thời điểm Lam thấy Đông Sơn tân tuyển ra tới linh chủ, lén lút sách theo rất nhiều nướng chín đồ ăn, đi hướng núi lớn vào một cái ẩn nấp trong sân đậu. Chờ thêm trong chốc lát trở ra thời điểm trong tay đồ ăn đã không thấy. Lam chờ ở tại chỗ quan sát một hồi lâu, rốt cuộc thấy từ trong sơn động đi ra một cái không tưởng được người. Biết người này lợi hại Lam đem thân thể che giấu càng tốt, tránh ở ẩn nấp chỗ vẫn không núp đích, thẳng chờ đến cái kia thú nhân chiều bốn phía nhìn nhìn phương tiện sau, một lần nữa vào trong sơn động. Lam mới dám cẩn thận thối lui đến an toàn mảnh đất lúc này mới dương cánh bay cao, trở lại bọn họ tạm thời cư trú Bắc Sơn, đi tìm tiểu đường quả hồi báo hắn phát hiện. Bởi vì năm nay vừa tới ở đây tiểu khê, Tiểu hoa cùng tiểu nhã ra phân chia đến đất hoang, kề tại cùng nhau, trường phong gia giống được thiếu mỗi ngày còn đều ở vì trúc kiến thành trì bận lộn Cho nên phong cùng mánh liền đem mấy nhà khai hoang đồng ruộng, loại bắp, đậu phộng chờ sự tình ôm lại đây. Chờ lam tìm được tiểu đường quả thời điểm, liền thấy nàng cùng chính mình tương lai bạn lữ tiểu ấm áp, còn có tiểu hoa cô cô ra hòn đá nhỏ cùng chính mình nhị các tiểu, đang ở khai hoang quá ngoài ruộng trồng hoa sinh. Bên cạnh cách đó không xa còn có đang ở trồng hoa sinh tiểu nhã mâu thú. Tiểu hoa cô cô cùng tiểu khê gì vài người một bên nói nói cười cười nói chuyện thiếm, trong tay làm sống cũng thực nhanh nhẹn. Làm biến hóa thành nhân thân rơi xuống tiểu ấm áp bên người, trở về trên đường không biết từ nơi nào còn đào hai cái trứng chim, sắc mặt có chút hồng hồng đem hai viên nắm tay đại trứng chim, nhét vào tiểu ấm trong tay, mấy năm nay nạn hạn hán, ngươi đều gầy, buổi tối nấu cho ngươi bổ thân thể. Tiểu ấm áp cầm chính mình trong tay hai viên trứng chim, trong lòng tuy rằng cao hứng, nhưng là thấy tiểu đường quả ở bên kia là mặt quỷ vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng, mặt xấu hổ đỏ bừng tiểu ấm, không cam lòng yếu thế véo tiểu đường quả cánh tay một chút nói, mau làm việc. Buổi tối ta phân ngươi một cái, lại lười biếng nói, ta nói cho tiểu khê gì, buổi tối không cho ngươi cơm ăn. Tiểu đường quả mới không sợ nàng cái này cô gái nhỏ, cạo cạo chính mình mặt, ai u, hảo ngượng ngùng nga, không biết hai một buổi trưa, một phen đổ phộng viên loại hơn nửa ngày. Diệp ngạo tuyết, ngươi chết chắc rồi, thẹn quá thành giận tiểu ấm áp đoạt lấy hòn đá nhỏ trong tay bảo hố thạch cái quốc sau đó hướng tới đã chạy xa còn quay đầu lại hướng nàng làm ngáo hộp tiểu đường quả đuổi theo 281 thành trì đường phố tiểu ấm áp nơi nào có thể truy được đến lực lượng hơn xa giống được tiểu đường quả cuối cùng mệt ghé vào trên cổ bị trong nhà hai cái người theo đuổi kiểu cùng lam ôm trở về tiểu đường quả rào rạt đắc ý nhìn bị ôm đi tiểu ấm áp tiểu giang nhi còn muốn đuổi theo đến ta quả thực là ngờ vực vọng bị tiểu cùng lam chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu đường quả sờ sờ cái mũi vẫn là không đem dư lại tưởng tự nói ra Sợ nghiêm trọng đã kích đến tiểu ấm áp lòng tự trọng, nhà bọn họ mấy cái người theo đuổi sẽ ở trời tối sau bộ nàng bao tải. Náo cũng náo xong rồi, Tiểu Đường Quả thấy Lam lúc này trở về, tất nhiên là có điều phát hiện. Vì thế hỏi đến, thế nào, có phải hay không nghe được Đông Sơn thú nhân phải làm chút cái gì? Lam nghĩ đến chính mình nhìn đến thú nhân, trả lời nói, ngươi đoán không sai, Đông Sơn thú nhân lần trước tới cầu hòa, thật là không có mang theo thành ý tới. Ngươi biết ta hôm nay đi theo Đông Sơn tân tuyển gia tới lĩnh chủ nhìn đến ai sao? Lam cố lộng huyền hư đem lời nói đỉnh đến nơi đây, một bộ chờ đại gia hỏi bộ dáng. Tiêu ném ra một viên đậu phộng nện ở chính mình đệ đệ trên mặt, mau nói. Lam nhìn mọi người đều trừng mắt hắn, vì thế sờ sờ cái mũi của mình. Các ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta nói là được. Hôm nay ta đi theo Đông sơn tân tuyển gia tới lĩnh chủ, đi đến một cái núi lớn gian, thấy hắn vào cái sơn động, chờ hắn đi rồi về sau không lâu, trong sơn động ra tới một cái thú nhân giống được, các ngươi đoán là ai? Lam lần này thấy đại gia trong tay đều cầm đồ vật muốn tạp hắn, vội vang nói, là cái kia sẽ hắc cám ăn mòn lực lượng trước đông sơn lĩnh chủ, Minh dạ. Tiểu đường quả bên này động tĩnh hấp dẫn tiểu khê bọn họ, ở nghe được Lam nói nhìn thấy Minh dạ sau, tiểu khê cùng tiểu nhã, tiểu hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kinh ngạc. Bọn họ đều cho rằng Minh dạ trải qua lần trước trận chiến ấy, sẽ rời đi cái này địa phương, không nghĩ tới hắn còn ở nơi này, xem ra còn muốn trả thù bọn họ. Tiểu khê lo lắng nhìn tiểu đường quả bọn họ một đám tiểu thú nhãi con, không biết trường phong đem chuyện này giao cho bọn họ xử lý, bọn họ này đàn trai trai hài tử, có thể hay không ứng phó được minh dạ cái này giả hoạt thành niên thú nhân giống được. Nàng Minh Bạch Thành Trì năm nay sắp kiến hảo, trường phong muốn cho chính mình duy nhất con nối dõi tiểu đường quả, có thể ở càng nhiều thú nhân gian, thành lập uy tín, như vậy về sau tiểu đường quả ở tiếp nhận thành trì thời điểm, đem sẽ không có tự nhận là lực lượng cường đại thú nhân dám tùy ý khiêu khích nàng. Tiểu khê tuy rằng lo lắng tiểu đường quả vừa mới bắt đầu xử lý những việc này thời điểm, sẽ có điều sơ sẩy, nhưng là nàng cũng không có tiến lên đi ngăn cản, bởi vì biết mỗi người ở trưởng thành trên đường, đều sẽ gặp được suy sụp cùng thất bại, chỉ có trải qua qua, về sau làm việc mới có thể càng kín đáo trở nên càng ưu tú. Thành trí bên này cống thoát nước đã đào tốt hơn mặt trải lên đá phiến, tiểu khê còn làm trường phong bọn họ chỗ rửa thể sau lưng, thật sâu đào một cái chứa đựng khối băng hầm băng như vậy viêm quý bọn họ cũng có thể làm rất nhiều giải nhiệt đồ ăn ăn. lúc sau trường phong bọn họ đã bắt đầu đánh phong ốc cơ sở núi lớn gian hỏa diêu nơi đó đã bắt đầu đại phê lượng tiêu chế ngói còn thuận tiện làm một đám đồ gốm chế phẩm đương u nguyệt dừng rậm nơi này nguyên trụ thú nhân thấy đồ gốm phẩm thời điểm từng cái kinh ngạc mở to hai mắt nhìn không thể tin được trường phong cùng tiểu khê bọn họ những người này còn có thể dùng thổ làm ra như vậy thực dụng lại mỹ đồ vật ở trường phong bọn họ kiến tạo phong ốc thời điểm Tiểu khê lại lấy tới một trường thành trì thiết kế gia thú, lần này thành trì thiết kế đồ, nhiều một cái thật dài đường phố. Tiểu khê hướng vây lại đây thú nhân giải thích nói, đường phố hai mặt, một gian gian cách xa nhau không xa phòng ố. về sau bên trong bãi đầy đồ vật, nhà ai khuyết thiếu cái gì, liền lấy đồ vật đi đến tương ứng cửa hàng, tiến hành trao đổi. Vây xem thú nhân ngạc nhiên nói, nguyên lai trao đổi đồ vật còn có thể như vậy, như vậy không phải cùng đại trợ giống nhau sao? Tiểu khê tán thường nói, là, chính là cùng đại trợ giống nhau. Thời gian dài, ly chúng ta nơi này rất xa thú nhân, đều biết chúng ta nơi này có cái gì trao đổi. Thời gian dài, cũng sẽ cầm đồ vật tới chúng ta nơi này trao đổi bọn họ yêu cầu vật tư. Hơn nữa chúng ta yêu cầu trao đổi đồ vật, bọn họ sẽ chính mình đưa tới cửa tới. Chúng ta liền không cần lại đi rất xa đại trợ trao đổi đồ vật. 282 Trường Phong Ôn Nhu Tiểu Khê nói một phen lời nói làm bốn phía nghe được thú nhân, tưởng tượng thấy thành trì kiến hảo sau như vậy thịnh cảnh, từng cái nhiệt huyết sôi trào. Xây lên thành trì tới càng ra sức Đều tưởng đem thành trì chạy nhanh kiến tạo hảo Bọn họ đã từ thành trì xây dựng trên bản vẽ Thấy được bọn họ về sau cư trú gia viên Từng cái đôi tốt đẹp gia viên vô hạn hướng tới Làm vô luận là trường phong cùng tiểu khê mang đến thú nhân Vẫn là ưu nguyệt rừng rầm nơi này nguyên trụ thú nhân Trở nên càng thêm đoàn kết Lực ngưng tụ càng thêm chặt chẽ Có một số việc không cần trường phong phân phó Bọn họ chính mình liền đi làm Thành trì xây dựng đồ Làm tiểu khê rãi hơn nữa. Một đống có thể cấp thú nhân chữa bệnh bệnh viện, lại kiến tạo một khu nhà giáo tiểu hấu tệ biết chữ trường học. Nay một thời gian tiểu khê đang ở dùng cây cối phá đi thí nghiệm làm ra nhất nguyên thủy trang giấy, đến nỗi khi nào có thể làm thành công, chỉ sợ còn phải đợi thời gian rất lâu. Hôm nay lại là một cái mưa dầm thiên, ba năm nhiều khô hạn cho mọi người tạo thành bóng ma, cuối cùng ở từng hồi mưa to trung biến mất hầu như không còn. Năm nay sẽ là một cái mưa thuận gió hòa năm, tiểu khê bọn họ trồng trọt cây giống cùng điểm đầu phộng cung bắp lớn lên lục lục hành hành phi thường khả quan lúc này rơi xuống mưa to trường phong bọn họ này đó kiến tạo thành trì thú nhân cuối cùng có thể nghỉ ngơi một ngày thật dài thời gian không có cùng tiểu khê một chỗ trường phong đỉnh mưa gió đem tiểu khê đưa tới một cái thực nhỏ hẹp trong sân động hai người dựa vào cùng nhau nhìn nơi xa sương mù mênh mông màn mưa cùng gần chỗ lương thực mạ mọc ai đều không có mở miệng nói chuyện liền như vậy lặng lặng nghe bên ngoài giọt mưa thanh âm là như vậy mỹ diệu trường phong hôn dừng ở tiểu khê trên đỉnh đầu Bàn tay to gắt gao nắm trong tay tinh tế nhu di, Tiểu Khê ngẩng đầu trong mắt thủy quang một liễm, Trường Phong giơ lên khỏe môi, ánh mắt lửa nóng, dường như muốn đem trước mắt giai nhân cắn nuốt nhập bụng. Tiểu Khê người một nhà giống như phân ăn kia viên chú nhan quả sau, thật sự đều so cùng tuổi thú nhân tuổi trẻ rất nhiều. Giờ phút này Tiểu Khê tóc đen nhánh, làn da thủy nộn, mắt hàm khói sóng, nhu nhược động lòng người, một đôi tinh mục ở Trường Phong lửa nóng mỉm cười chung chậm rãi khép lại. Bên ngoài mưa rền gió dữ, trong sơn động ấm áp một mảnh chờ đến trường phong đem tiểu khê ôm trở về thời điểm mưa đã tạnh nhà bọn họ sở cư trú trong sân cốc thịt nướng mùi hương bốn phía kình thương cùng phượng nguyên đã ở chuẩn bị cơm chiều tiểu đường quả thấy nàng phụ thú cùng mẫu thân sau khi trở về trên mặt xuất hiện một loại quái dị đỏ hửng đã có chút minh bạch nam nữ việc tiểu đường quả thấy tiểu khê mềm như bông nằm ở phụ thú trong lòng ngực hai má hồng hồng nhấp môi cười trộm kình thương thấy nàng đáng yêu bộ dáng nhịn không được ở tiểu đường quả trên mặt nhẹ nhàng méo một chút ngợm còn không đem trên mặt cười thu một chút, kinh thương chưa hết chi ngữ tiểu đường quả minh bạch, nếu là chính mình cười làm mẫu thân thấy, lại thẹn quá thành giận không để ý tới phụ thú, kia nàng thế nào cũng phải ai phụ thú một đốn sửa chưa không thể. cơm chiều thời điểm, trường phong muốn đem thịt nướng lấy tiến vào ăn, bị tiểu khê hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc sau tiểu khê đem chính mình thu thập một phen, lúc này mới cùng trường phong đi tới rồi bên ngoài, căn đại gia cùng nhau ăn cơm chiều, bởi vì không tưởng ở bắc sơn nơi này thường trụ cho nên bọn họ hiện tại cư trú sơn động cùng trong sân cốc, sở hữu thiết bị đều rất đơn giản. Người một nhà vây quanh ở một cái vững vàng cục đá làm trên bàn cơm, phân ăn thịt nướng. Trường Phong đem nhất nộn một miếng thịt đưa cho Tiểu Khê, quay đầu liền thấy Tiểu Đường quả dùng ánh mắt lên án, một bộ phụ thú ngựa như thế nào như vậy bất công ánh mắt nhìn hắn. Trường Phong dùng thanh lánh lánh ánh mắt quét, kia hai cái đang ở ăn thịt không ánh mắt giống được, chính mình giống cái chính mình sủng, đạo lý này còn cần chính mình dạy bọn họ sao? Kinh thương cùng Phượng Nguyên bị trường phong ánh mắt xem ngần ra, không hẹn mà cùng đem chính mình trong tay thịt nướng đưa cho tiểu đường quả. Anh anh anh, thật đáng sợ ánh mắt. 283 đại kết cục. Thành trì xây dựng ở như vững bước về phía trước tiến hành, tiểu khê phát hiện nơi này suối nguồn không chỉ có bên kia ao hồ có, ngay cả trên núi suối nguồn cũng thực phong phú. Vì thế tiểu khê khiến cho núi lớn gian hỏa diêu thiêu chế ra tới từng cái thông thủy dùng cống, từ trên núi đem nước suối tiến cử thành trì mỗi nhà mỗi hộ. Như vậy đại gia ở dùng thủy khi liền trở nên thực phương tiện. Bên này tiểu đường quả khi khắc phái người nhìn chằm chằm Đông Sơn bên kia tình huống, đến nỗi Lam trở về nói cái kia sơn động, tiểu đường quả cũng dẫn người đi xem qua, nơi đó sớm đã không có người. Xem ra cái này Đông Sơn nguyên lĩnh chủ làm việc phi thường cẩn thận, thế nhưng có thể ở bọn họ tìm tới trước, chạy thoát đi ra ngoài. Bất quá một năm sau ở Minh Dạ chưa từ bỏ ý định kế hoạch Đông Sơn thú nhân bạo động chung, hắn vẫn là bị trưởng phong tra con hợp lực đánh chết ở Tân Kiến thành chi cửa cũng coi như cha con hai ở chúng thú nhân trước mặt lập uy. Thanh Trì ở trải qua 2 năm sau rốt cuộc xây dựng hoàn thành, bên trong đường phố bình thản rộng mở, bệnh viện cùng phòng học cái rộng thoáng, trên đất bằng từng hàng phong ốc chỉnh chỉnh tề tề, chỗ dựa vị trí kiến tạo phong ốc, giống hiện tại ảnh tờ dưới chân núi kiến tạo hai tầng tiểu lâu, tiểu khê làm từ sơn xuyên con sông gian đảo trở về hoa cỏ cây cối, trồng trọt ở thành trì. Thanh Trì phía trước tu một cái khoan khoan đường sỏi đá, lộ hai bên loại lên cây mục, thanh thiên mây trắng hạ Trung quanh non xanh nước biết vờn quanh thành trì. Toàn bộ thành trì giống cổ Hy Lạp lâu đài giống nhau ngợp ảo mỹ lệ. đương tiểu khê cùng trường phong tuyên bố có thể và ở thời điểm. Sở hữu tham dự kiến tạo thành trì thú nhân, hoan hô nhảy nhót, vừa múa vừa hát. Tuy rằng bọn họ không biết chính mình ở sướng chút cái gì nhảy lên cái gì, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ nội tâm vui sướng. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa làm mỗi cái thú nhân gia đình đều chứa đựng rất nhiều lương thực. Nơi xa U Nguyệt rừng rậm chính là bọn họ thiên nhiên ăn thịt kho lúa. Tiểu khê ở nhà trụ phong Úc là thành trì dựa vào núi lớn dưới chân, nơi đó có một cái tiểu khê, chậm rãi từ sơn biên chạy xuôi quá, hai tầng tiểu lâu, làm tiểu khê trồng trọt rất nhiều đủ mọi màu sắc đóa hoa. Rộng mở trong viện rửa theo bọn họ ở rừng sương mù trong sơn cốc bố trí, nơi đó có bọn họ một nhà tốt đẹp hối ức, hai cây trung giàn treo bàn đủ dây, cách đó không xa một tòa mái che nắng, dựa vào bên cạnh kiến tạo một chỗ trúc Úc, trên đất chống một cái thạch ma, giữa sân một chỗ núi giả Vốn lượn khúc chết đến viện môn khẩu một cái đường nhỏ. To rộng trong viện có hai đống phòng ở, một đống là trường phong cùng tiểu khê cư trú, một khác đống là lưu trữ tiểu đường quả kết lữ sau trụ địa phương. Năm nay tiểu đường quả đã mau 18, mỗi ngày hấp tấp đi theo nàng phụ thú mặt sau giúp hắn làm việc, trường phong đem càng ngày càng nhiều sự tình giao cho nàng tới xử lý. Liên tư nhỏ kẹo sau khi thành niên, hai cái người theo đuổi xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, tình thương rốt cuộc tính cách còn tính trầm ổn. Nhưng là phượng nguyên liền từ nhỏ kẻo sau khi thành niên, mỗi lần nhìn về phía nàng ánh mắt tựa như mang theo hỏa tinh tử giống nhau. Liên bởi vì cái này hắn đã không biết bị trường phong cùng kình thương sửa chữa quá bao nhiêu lần. Mấy năm nay tiểu khê đã đem trang giấy mân mê ra tới, ở dọn vào thành trong hồ trụ sau, làm tiểu khê chính mình cũng chưa nghĩ đến chính là, nàng thế nhưng thỉnh, cái kia cùng nàng dây dưa cùng nhau rơi vào trong sông mất trí nhớ diêu điểm điểm, đương trong trường học giáo hấu tể biết chữ lao sư. Lại làm mấy năm nay đi theo nàng học tập y dịch thuật giống cái nhóm, vào thành trì bệnh viện đi làm, làm càng nhiều bị thương cùng sinh bệnh đến thú nhân được đến kịp thời càng tốt trị liệu. Trường phong vì những cái đó công cộng phương tiện chiếu sáng vấn đề, mang lên tiểu khê cho hắn kính dâm, lại dẫn người đi một chuyến thánh sơn nơi đó, mang về thật nhiều nguyện quan thạch. Lúc sau mấy năm tiểu khê lục tục phát hiện thú nhân thế giới giống cây nghĩa thực vật, dùng nó ngao ra đường nghĩa. Lại chịu á mời đi bờ biển khi, giáo hội bờ biển thú nhân nấu mới Ở tiểu đường quả mãn 20 tuổi này một năm, trường phong cùng tiểu khê giúp nàng cùng tình thương, phượng Uyên làm một hồi lòng trọng kết lữ nghi thức sau, hai người liền lặng lẽ rời đi thành trì. Đi ngang qua đường phố khi, nhìn đường phố hai bên trao đổi đồ vật cửa hàng, mấy năm nay đã thực phồn hoa, có rất nhiều nơi xa thú nhân, cũng tới nơi này trao đổi yêu cầu đồ vật. Hai người đi ra thành trì quay đầu lại nhìn lại, tiểu khê ngồi ở trường phong tuyết trắng thú đối thượng, không yên tâm nói, chúng ta cứ như vậy rời đi, thật sự không có việc gì sao. Không có việc gì, tiểu đường quả mấy năm nay vẫn luôn ở xử lý thành trì sự vật, lại nói bên người nàng còn có kình thương cùng Phượng Nguyên giúp đỡ, sẽ không có việc gì. Ta thỏ con ngươi ngồi song sao. Ta muốn mang ngươi đi khắp này thú nhân đại lục. Cả đời này cảm ơn ngươi, chỉ lựa chọn ta một cái giống được. Ta tuy rằng không biết, ngươi trong miệng thường xuyên nói ái là cái gì, nhưng là ta biết ngươi vẫn luôn ở lòng ta, ta yêu ngươi, ta thỏ con. Tiểu khê vớt ve trường phong phía sau lương thượng, thật dài thú mau, ta cũng ái ngươi. Ta đại bạch lang. Thực cảm tại trời cao làm ta ở cái này dị thế gặp được ngươi. Hai cái thân ảnh dần dần biến mất ở sáng sớm mây mù lượn lờ sân gian, chỉ để lại kia phiêu đang ở trong không khí ngọt ngào ái ngữ, thật lâu không thể tan đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.